Trước 26 người đàn bà đánh đá phát huy. Lâm lam nghĩ nghĩ gần nhất bộ đội có thể có chuyện gì nhi. Dựa theo cốt truyện hắn lúc này hẳn là đã chuyển nghề thành thật ở nhà sinh hoạt. Sau đó nguyên chủ mỗi ngày hoài nghi hắn xuất quỹ trào gian. Hắn vì thế rất là phiền lòng. Nay một đời bởi vì nàng duyên cớ đến bây giờ hắn còn không có chuyển nghề. Chẳng lẽ là sinh ra hiệu ứng bơm bướm, bướm xuất hiện chuyện khác. Nàng muốn đi tìm hàn thanh tùng hỏi một chút. Kết quả vẫn luôn không thấy hắn. Lâm Lam liền trước đem cơm làm thượng. Nàng tưởng cấp bọn nhỏ làm điểm ăn ngon, trước đem dì ba cấp đại bánh trái cắt thành màn thầu phiến, chào nóng mặt điểm du, lại đem màn thầu phiến ở nước lạnh hơi chấm một chút, sau đó đặt ở trong nồi chiên. Thực mo hương khí phát mũi, màn thầu làm liền chiên đến hai mặt khô vàng, chỉ tiếp du quá ít, không thể trực tiếp nổ thành kim hoàng sắc. Tặc xong màn thầu làm, Lâm Lam đã kêu tiểu vượng lại đây ăn, sau đó bắt đầu làm khác. Đậu cổ vở cà tím hầm thượng, nồi biên hồ bánh bột ngô, như vậy đơn giản phương tiện. Hiện tại phân lương thực, Lâm Lam liền không chỉ ăn bột ngô, mà là trộn lẫn một phần ba bột mì, như vậy hài tử ăn lên cẳng có dinh dưỡng còn dễ tiêu hóa. Nương, làm cái gì ăn ngon? Tam vượng này tiêm cái mũi lại theo mùi hương chạy về ra, vào cửa nhìn đến khô vàng mản thầu làm liền đi lấy. Lâm Lam cho hắn một khối, cha ngươi ở nơi nào làm việc đâu? Tam vượng bẹp nhai màn thầu phiến, thật hương, ai cấp đại bánh trái A, tiêm đại mợ. Mợ. Ngươi hỏi cha ta. Ta đầu một lát xem hắn vội vã mà đi theo hỏa dường như. Lâm Lam đem điện báo lấy ra tới, này điện báo là hôm nay tới đi. Đúng vậy. Nương ngươi chờ, ta đi cho ngươi hỏi thăm một chút. Hắn dơ màn thầu làm liền ra bên ngoài chạy. Chậm một chút, đừng quăng ngã. Lâm Lam kêu hắn. Thực mau nhị vượng cùng mạch tuệ cùng nhau trở về, bọn họ đi cắt thảo, còn nhặt một ít tuổi lửa trở về, đều là trong rừng rơi xuống cánh khô. Nhìn đến có màn thầu phiến ăn bọn nhỏ đều thực vui vẻ. Lâm Lam lại hỏi đại vượng, đứa nhỏ này cũng khó nắm lấy thật sự, cho rằng hắn cùng chính mình gần một chút, nhưng hắn lại hành tung bất định, cùng cái dã nhân dường như. Mạch tuệ ăn màn thầu làm, ta đại ca có khả năng gì a? đánh nhau bái? Nga, đúng rồi. Ta ma ma lại làm hắn đi huyện thành cấp tiểu thúc tặng đồ đâu, phình phình, bên trong khẳng định có tiền. Lâm Lam như mày, nàng liền kỳ quái, lao thái thái vì cái gì không cho khác tôn tử đi đưa, liền thích sai xử nàng hải tử. Đại vượng cũng là, tiểu thúc liền như vậy hấp dẫn người. Làm hắn lần lượt đi trong thành. Chờ trở về đến giáo huấn một đốn. Lâm Lam làm mạch tuệ nhóm lửa, nàng đem mang về tới bông mở ra chụp đánh một chút ngày mai phơi phơi. Tam vượng từ bên ngoài chạy về tới, thần bí hề hề nói, nương, Tiêm cha đi đại đội tìm ra ra. Lâm Lam vội hỏi chuyện gì? Tam vượng đưa lô thai nói, ta biết, Tiêm cha buổi trưa lúc ấy làm ma ma kêu đi làm cha cho nàng cái gì tiền, cha nói hắn không có tiền còn phải về bộ đội làm việc đến mượn điểm tiền. Tiêm ma ma cho hắn mắng một đốn, nói một phân tiền cũng đừng nghĩ từ nàng trong tay cho mượn đi. Sau đó cha phòng trừng tìm bí thư chi bộ ra ra vay tiền đi thôi. Vay tiền. Hắn nếu là trở về làm chuyện nghề chuyện này, bộ đội khẳng định sẽ trợ cấp tiền cho hắn, dựa theo cốt chuyện hẳn là có một ngàn khối, này ở bọn họ trong đội ngũ đều là đầu một phần nhi. Vì này số tiền, nguyên chủ còn cùng lao thái thái đánh bảy ngày bảy đêm, còn cùng tiểu thúc tiểu cô đại náo một hồi, cuối cùng này tiền làm nàng lấy về nhà mẹ đẻ hai trăm, bị bà bà lấy đi ba trăm. Dư lại liền cấp khuê nữ hoa. Như thế nào lúc này còn đòi tiền đâu. Nàng đơn giản cũng không nghĩ, chờ Hàn Thanh Tùng trở về hỏi một chút chính là. Cơm nước xong, nàng tống cổ bọn nhỏ rửa mặt nghỉ ngơi, đại vượng cùng Hàn Thanh Tùng cũng chưa trở về. Lâm Lam điểm ngải hao hơn mỗi, sau đó đem ngải hao thảo bím tóc đặt ở nhà chính cửa, làm hai từ ngủ, nàng tắc ngồi ở cửa đầu gỗ đôn thượng đẳng Hàn Thanh Tùng. Chờ đại đội sân phơi nói chuyện thanh tiểu đi xuống về sau. Đây là mọi người trở về ngủ, Thực mau Lâm Lam nghe thấy Hàn Thanh Tùng đẩy cửa trở về. Chẳng lẽ hắn cũng đi tụ tập? Tuy rằng trong thôn nam nhân đều thích đi nơi đó tụ tập, bất quá trước kia Hàn Thanh Tùng đều không đi, hôm nay đi nàng còn cảm thấy kỳ quái đâu. Hàn Thanh Tùng tiến vào, trong viện đen tuyền thấy không rõ cái gì, trong phòng có đèn chiếu nàng quanh thân làm nàng thoạt nhìn cực kỳ ô nhu. Hắn hỏi, như thế nào còn không ngủ? Lâm Lam! Ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi a? Hàn Thanh Tùng, không gì sự, cha mẹ đại ca bọn họ còn hảo đi. Lâm Lam không nghĩ tới hắn cư nhiên còn nghĩ quan tâm một chút nàng về nhà mẹ để chuyện này, khá tốt. Nương bọn họ cấp thấu vài cân đông, chúng ta bông không đủ, mùa đông chăn cùng áo đông đều phùng không đứng dậy. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, chờ chúng ta có còn bọn họ. Lâm Lam cười nói, tam tỷ trả lại cho hai đại bánh trái. Ta chiên màn thầu làm. Đi cho ngươi lấy. Không cần, ta ăn qua. Hàn Thanh Tùng làm nàng không cần bận việc, ngươi đi trước ngủ đi. Ngươi có phải hay không yêu cầu tiền? Lâm Lam hỏi, ngươi phải dùng tiền sao không cùng ta giảng? Hàn Thanh Tùng kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, nàng cư nhiên như vậy nhạy bén. Này nhất định là ảo giác. Không có việc gì, ta chính mình nghĩ cách. Ngươi trước tiên ngủ đi. Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy? Lâm Lam này bảo tính tình. Hiện tại nàng cũng không cơ hội lợi dụng tri thức kiếm tiền, nàng cùng hài tử còn trông cậy vào hắn đâu, nói như thế nào cũng là người trên một chiếc thuyền, hắn đây là cái gì thái độ, một chút đều không chân thành. Hàn Thanh Tùng thấy nàng không cao hứng, có điểm buồn bực, kia muốn như thế nào. Gặp được chuyện này nam nhân khiêng, làm lao bà hài tử quá an ổn nhật tử, không phải như vậy sao. Chúng ta nói như thế nào cũng là phu. Người một nhà. Ngươi gặp nạn để cũng nên cùng ta thương lượng đi, mặc kệ ra tiền vẫn là xuất lực, liền tính ta không thể giúp cái gì, ta cũng có thể ra ra chủ ý, giúp ngươi khai thông, khai thông không phải. Nay liên càng không đúng rồi. Hàn thanh tùng nhìn chăm chú nàng, tựa hồ muốn đem nàng từ trong ra ngoài mà cấp nhìn thấu. Ta một cái lão. Chiến hữu xảy ra chuyện nhi, ta phải trở về nhìn xem, yêu cầu nhiều mang điểm tiền giúp đỡ hắn một chút. Rất có thể chính là đi cứu mạng. Hắn cũng không nói nhiều, miễn cho làm sợ Lâm Lam. Lâm Lam tự nhiên hiểu, rốt cuộc 70 năm, tuy rằng đã ổn định xuống dưới, nhưng là bộ phận đấu tranh vẫn là thực kịch liệt. Nói không chừng cái nào góc liền ở trình diễn bên trong vận động. Ta, ta nơi này có 280 đồng tiền, người trước mang đi thôi. Phía trước 260, xem bệnh mua mắt kính hoa mười tới khối, mặt khác không núp đích, phân ra 100 khối hoa mấy chục khối. Hàn Thanh Tùng cười rộ lên, nàng kia tiền quả nhiên chưa cho nhà mẹ đẻ, nếu không láo thái thái bọn họ đều nhớ thương đâu. Vậy cho ta mượn 200 khối, về sau nhất định kiếm tiền trả lại ngươi. Lâm Lam lập tức tới khí, như thế nào, ngươi về sau kiếm tiền còn không nghĩ cho ta. Còn tưởng đều cấp lão thái thái A. Đều cho ngươi, trừ bỏ đứng đắn kiếm tiền còn tưởng khác chiêu nhi nhiều kiếm tiền bổ khuyết ngươi. Hắn bảo đảm. Lâm Lam nhưng thật ra không nghi ngờ hắn hứa hẹn. này còn kém không nhiều lắm. Nàng đi đem chính mình tiền lấy ra tới, nàng vẫn luôn giấu ở tiểu vượng phá trong quần áo, tiểu vượng quần áo đều mang theo tiểu hài tử đặc có không sao dễ người hương vị, cho nên phân ra trước chẳng sợ hàn lao thái thái cùng hàn nhị tẩu vài lần thừa dịp nàng không ở nhà vào nhà quay quần cũng không tìm. Nàng đi ra ngoài đem tiền đưa cho hàn thanh tùng, nàng tin tưởng cái này chiến hữu cùng hàn thanh tùng cảm tình khẳng định rất thâm, nếu không hắn sẽ không như vậy khẩn trương. Hàn Thanh Tùng nương mỏng manh ánh đèn nhìn nhìn, chỉ cần 200, trăm, đem mặt khắc còn cho nàng. Này đó ngươi cầm, trong nhà muốn thêm điểm cái gì? Lâm Lam không cần, đều đã nhịn đau hảo phóng đơn giản người tốt làm tới cùng, ta lưu lại một chút cũng không khoán không phiếu mua không được cái gì. Này đó ngươi đều cầm đi, ra cửa bên ngoài làm việc tình nguyện nhiều điểm. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, hành, ta đây ngày mai đi, phỏng chừng muốn quá mấy ngày trở về. Lâm Lam cười cười. Về sau có việc lên tiếng, đừng chính mình buồn, ta cũng không phải thần tiên, đoán không được tâm tư của ngươi. Hàn Thanh Tùng cũng cười rộ lên, nếu là ngươi không chê phiền, về sau liền cùng ngươi nói. Lâm Lam nhớ tới trước kia nói chính là đừng đem ngươi bên ngoài những cái đó phá sự nhi lấy tới cùng ta nói quay đầu lại lại trách hắn cùng chiến hữu vừa nói vừa cười, cùng nàng liền không lời gì để nói. Phòng trưng hắn sẽ có điểm nhận chi thác loạn. Sáng sớm hôm sau. Hàn Thanh Tùng liền đi theo Lão Hàn Đầu Nhi cùng Hàn Đại ca cáo biệt, nói hồi bộ đội đi. Người trong nhà đều cho rằng hắn đi xử lý chuyển nghề thủ tục, làm hắn đi nhanh về nhanh, Lão Thái Thái còn đem hắn kêu đi vào lại một hồi tẩy não, muốn cho hắn chuyển nghề trở về nhớ rõ đem tiền trước lấy tới trong nhà cho nàng, nếu không chính là không hiếu thuận vân vân. Hàn Thanh Tùng chỉ là nghe, tức giận đến Lão Thái Thái làm hắn đi ra ngoài. Hàn Thanh Tùng làm đại ca hỗ trợ chiếu cố một chút lâm Lam cùng hài tử, có việc chiếu ứng một chút. Hàn đại ca nói, ngươi yên tâm, trong nhà có ta cùng cha đâu, ngươi tẩu tử cũng qua đi chiếu ứng hạ, không có việc gì. Hàn Thanh Tùng liền cáo từ đi bộ đi trong huyện ngồi xe lửa. Hắn có quân nhân giấy chứng nhận, vẽ xe lửa tùy thời đều có thể mua, chỉ là xe lửa là giữa trưa, hắn phải đợi chờ. Nghĩ lâm Lam nói đại vượng lại chạy huyện thành đi. Hắn liền đem hành lý gởi lại ở ga tàu hỏa, đi bộ đi huyện Thành liền Trung. Hàn Kim bảo cùng Hàn Kim Ngọc tỷ Đệ 2 ở chỗ này đi học, lao thái thái lại tống cổ đại vượng tới cấp tiểu thúc truyền tin tặng đồ. Đại vượng gần nhất huyện Thành liền đi theo tiểu thúc đông chạy Tây Điên không chịu về nhà. Về tình huống nơi này, Hàn Thanh Tùng mấy ngày nay cũng hiểu biết không ít, nhị vượng cùng Mạch Tuệ cũng đã tới, nói cho hắn không ít chuyện. Nay đây, hắn đối tiểu đệ tiểu mội hành vi cũng đã có điều hiểu biết. hàn kim bảo cũng không đứng đắn đi học cả ngày cưỡi cái xe đạp ăn mặc một thân lục côn trang vai mang quân mũ một bộ trong thành tên quân đồ tên du thủ du thực tư thế cùng một đám tiểu cán bộ ra hải tử hôn không phải đùa giỡn nữ đồng học chính là đi theo người hạt lắc lư hàn kim ngọc cũng không có nhiều đứng đắn tiểu học thăng sơ chung thời điểm chính náo em, chờ nhập học lại lên lớp lại về sau nàng liền trực tiếp thăng cao trung. hiện tại trường học cũng không thi đại học cả ngày náo gm Làm cái này vận động cái kia vận động, cho nên rất nhiều người cao trung tốt nghiệp cũng bất quá là em phía trước tiểu học trình độ. Bởi vì giáo dục cải cách, thượng sơ trung cao trung không cần khảo, thậm chí sơ trung cao trung liền đọc, 6 năm đơn giản hóa thành 3 năm, cho nên bọn học sinh đều cả lơ phất phơ, cũng không có gì lý tưởng. Lúc này thành phố lớn sơ trung cao trung sinh đều lên núi xuống làng, đến nông thôn rộng lớn thiên địa đi nhiều đất rụng võ. Ở nông thôn huyện thành cao trung tắc tốt nghiệp sau khiến cho bọn học sinh từng người về nhà nghề nông. Vẫn khí hảo, huyện thành ít đòi mấy cái đơn vị cũng có thể chiêu công, chỉ là tăng nhiều cháu ít, cũng không tốt phân phối, đều phải đi quan hệ. Hàn Kim Ngọc Tỷ Đại hai nguyên bản đã sớm hẳn là về nhà nghề nông, nhưng bọn họ tổng tưởng lưu tại huyện thành tiến nhà xưởng, chỉ là vẫn luôn không cơ hội. Vì thế liền tiêu tiền tìm quan hệ an vạ trường học, chờ có thể tiến nhà xưởng hoặc là cung tiêu xã. Quốc doanh trợ giao tiệm cơm chờ đơn vị công tác. 16-7 thiếu niên nam nữ, thời gian dài tự nhiên muốn sinh sự, Hàn Kim Ngọc liền nghĩ có thể gả cho cán bộ, tài xế hoặc là công nhân, Hàn Kim Bảo liền tưởng tiến nhà xưởng, thật sự không được tiến bộ đội cũng đúng. Kết quả luôn là thất bại, cho nên hắn cũng thực ảo não, càng không nghĩ về nhà, liền ở trong thành cùng nhất bang trong thành dân thất nghiệp lang thang hôn nhật tử. Hàn Thanh Tùng không tìm được Hàn Kim Bảo, chỉ tìm được Hàn Kim Ngọc, Hàn Kim Ngọc nghe nói tam ca tới xem hắn, cao hứng mà chạy như bay ra tới. Nàng ăn mặc lập tức nhất lưu hành sợi tổng hợp váy liền áo, vòng eo tinh tế, chắc hai căn bánh quai trèo biện, tóc mái năng đến con cong, trên cổ tay mang một khối nữ sĩ đồng hồ nữ, trên chân dẫm lên một đôi vượt mang da đen dày, trang bị tuyết trắng vỡ so với thành phố lớn nữ học sinh cũng không kém cái gì. Xem nàng như vậy thời thượng sạch sẽ trang điểm, nghĩ lại mạch tuệ cùng lâm lam. Hàn Thanh Tùng đột nhiên liền cảm nhận được lâm lam bất mãn. Tam ca, ngươi như thế nào mới đến xem ta a Ngươi không phải trở về vài thiên sao. Mau mang ta đi cùng tiêu xa đi, cho ta mua đài chất bán dẫn ra đi ô. Hàn Kim Ngọc Liên Châu pháo giống nhau nói, lôi kéo Hàn Thanh Tùng liền đi, ngươi là quan quân, khẳng định không cần khoán là có thể mua đi. Kim bảo ăn tiết thời điểm giá cao mua một đài, cả ngày thèm ta, tức chết rồi. Tam ca ngươi mau mang ta đi mua. Nương ngày đó là người truyền tin cho các ngươi, các ngươi sao không trở về nhà? Hàn Thanh Tùng hỏi nàng. Hàn Kim Ngọc nghịch ngậm mà cười rộ lên. Tam ca, ngươi sẽ không trách ta không trở về nhà xem ngươi đi. Kỳ thật ta là vì ngươi hảo, ta nghe nói nương cùng tẩu tử ở nhà làm ầm ị phân ra đâu. Ta về nhà nhiều không mặt mũi. Nói nữa, ta cùng đồng học đi ra ngoài vẽ vật thực đâu. không có thời gian A lúc này mới vừa trở về đâu là nghe nói tam ca tới xem ta ta mới ra tới nếu là người khác đều tìm không thấy ta đâu ta vội vàng đâu hàn thanh tùng mặt trầm như nước đại vượng đâu hắn ngày hôm qua tới cấp các ngươi tặng đồ cũng không về nhà kia thằng nhóc chết tiệt ta ngươi nhưng miễn bản hắn tức chết người ai mạch tuệ sao không tới đâu ta quần áo cũng chưa người tẩy đâu hàn thanh tùng mày rậm khẩn ninh Mạch tuệ so ngươi tiểu nhiều như vậy, mới 9 tuổi. Kia lại sao, nàng vui A ta nói chờ ta này xong giày ra hỏng rồi liền cho nàng xuyên. Đúng rồi, nương cho ta tiền làm ta mua một đôi tân giày ra đâu, ta còn không có tới kịp đi. Đại ca, ngươi nói ta mua kiện cái loại này vải nỉ áo khoác đẹp không? Hảo quý đâu, một kiện muốn 100 nhiều đâu. Hàn Kim Ngọc còn đắm chìm ở chính mình khát khao chung. Đại vượng đâu? Hàn Thanh Tùng hỏi. Cùng Kim bảo đi chơi bái, tiểu tử thúi tức chết ta, làm hắn cho ta giặt quần áo, phi nói là nữ nhân việc, hắn không làm, tam ca, ngươi nhưng đến hảo hảo giáo hơn hắn. Kim bảo đâu? ân hẳn là đi quốc doanh tiệm cơm đi, cái này điểm, bọn họ khẳng định đi uống rượu. Ai? Tam ca? Hàn Thanh Tùng đã xài bước mà đi rồi, cũng không quản hàn Kim Ngọc ở phía sau kêu hắn. Hàn Kim Ngọc một dầm chân, tam ca đây là làm sao vậy? khẳng định là cái kia người đàn bà đành đá thổi gió bên hai quốc doanh tiệm cơm mấy cái tiểu thanh niên chính thôi bồi hoán trản. hàn kim bảo dơ trung rượu đại ca nhà xưởng kia công tác hải ngươi sốt ruột cái gì à, này không phải còn không có chiêu công sao chờ chiêu công khẳng định làm ta thúc trước điểm ngươi đa tạ đại ca đa tạ lại uống một cái rượu quá ba tuần hàn kim bảo liền bắt đầu khoác lắc không chuẩn bị bản thảo cái gì hắn tam ca là quan quân Nhất nghe con mẹ nó lời nói, đau nhất hắn vân vân. Ta và các ngươi nói, chờ ta tam ca lộng cái đoàn trưởng. Ta tam ca đau nhất ta, so với hắn thân nhi tử nhưng đau, liền cái kia tiểu tử ngốc kêu đại vượng, ta cháu trai, hắn thân nhi tử, các ngươi đều thấy, cho ta đương tiểu tùy tùng đâu, ta đều không yêu phản ứng hắn. Lưu ca, lưu linh như thế nào không ra ngoạn nhi a Cùng đi xem điện ảnh bái. Ẩm phía sau môn bị người mạnh mẽ đẩy ra. Một người bước đi tiến vào, hắn sát mặt lạnh lùng, khí thế như đau, sợ tới mức ở đây mấy cái tiểu thanh niên thở hốc vì kinh ngạc. Giải phóng quân đồng chí, đồng chí, tìm vị nào? Vài người chạy nhanh đứng dậy cung cung kinh kính. kính. Hàn Kim Bảo nhìn đến tiến vào người, nhết miệng cười, hải, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đây là ta và các ngươi nói ta tam ca hắn quay đầu cùng hàn thanh tùng cười nói, tam ca, ngươi sao mới đến xem ta đâu? Hán tiến lên đi kề vai sắc cánh rồi ra tay lại bị người ninh thủ đoạn lập tức đè ở trên bàn ai nha đau đau đau đau tám ca. hàn thanh tùng một phen đẩy ra hắn lạnh lùng nói đại vượng đâu đại đại vượng đại vượng đại vượng đâu hàn thanh tùng mắt lạnh lẽo như lưới đao, sắc bén mà nhìn chằm chằm hắn hàn kim bảo chỉ cảm thấy từ đầu rốt cuộc lạnh thấu tim ra đi a hàn thanh tùng trừng mắt hắn Tựa hồ ở cân nhắc hắn nói dối không có, ngay sau đó đảo mắt nhìn về phía mọi người, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, vài người liền cảm giác giống bị cái gì hung mãnh dã thú nhìn chằm chằm giống nhau, liền cùng huyện chính phủ đại viện kia hai chỉ đại chó săn dường như, đặc biệt do người không khỏi run lập cập, bọn họ xem hắn đầu vai huy trường, biết là liền trường, chạy nhanh túi đầu không lưng, tam ca đại vượng thật đi rồi, về nhà. Hàn Thanh Tùng xua xua tay. Huyện thành cũng không lớn, phiền thoái các ngươi đi một chuyến, đem cái kia hùng hài tử cho ta đưa trở về. Vài người lập tức liền lập tức giải tán. Thức mau, bọn họ thế nhưng thật sự liền đem đại vượng cấp tìm trở về, tiểu tử này cũng không có về nhà, mà là ở xưởng rượu mặt sau cùng một đám hài tử té ngã đâu. Hàn Thanh Tùng nhìn đại vượng liếc mắt một cái, ra cửa cùng ngươi nương báo cáo sao. Đại vượng trong lòng mắt trợn trắng, ta ma ma làm ta cấp tiểu thúc cùng tiểu cô tặng đồ. Tặng đồ cũng muốn trước cùng ngươi nương báo cáo. Đại vượng gục xuống mí mắt, đem xem thường để ép đi xuống. Ngươi hiện tại liền về nhà, nếu còn dám không trải qua ngươi nương cho phép tùy tiện ra cửa, chờ ta trở lại thao luyện ngươi. Đại vượng hiện tại còn không hiểu những lời này trọng lượng, ước gì hắn chạy nhanh đi, trở về mấy ngày nay quản đông quản tây, nhiều không được tự nhiên cũng không biết. Hắn trong lỗ mùi ử một tiếng. Hàn thanh tùng lại nhìn hàn kim bảo liếc mắt một cái. làm hắn không được lại mang theo đại vượng ra tới Ngọn nhi. Hàn Kim bảo, tam ca, ngươi lại ta đâu? Hàn Thanh Tùng hư một tiếng, Hàn Kim bảo không dám nói tiếp nữa. Hàn Thanh Tùng mang theo đại vượng đi huyện thành cục công an, tìm một cái lưu họ tiểu công an đem đại vượng đưa trở về. Đại vượng, không cần. Ta chính mình có thể trở về. Ta tới tới lui lui nhiều ít tranh nhi, nơi nào còn dùng người đưa. Lưu công an cười nói, tiểu tử ngươi. Thiếu cùng những cái đó tên vô lại học a thành thật nghe lời. Hàn Thanh Tùng phó thác lúc sau, xem thời gian không sai biệt lắm liền đi nhà ga. Chờ hắn đi rồi, Hàn Kim bảo liền đi tìm Hàn Kim Ngọc. tam ca hắn điên rồi đi. Hàn Kim Ngọc cũng sinh khí đâu, ai không nói đâu, ngươi không thấy hắn cùng ta nói chuyện kia ngữ khí, nhưng hùng, liền cùng ta thiếu hắn bao nhiêu tiền dường như. Hàn Kim bảo nói, nương không phải nói phân ra sao, phân như thế nào. Chúng ta cũng đến trở về nhìn xem. Đừng làm cho kia người đàn bà đanh đá ở nhà chiếm tiện nghi. Ngươi xem tam ca đều bị nàng trúng gió thổi thành gì dạng. Hắn trong lòng nghẹn ý nghĩ xấu, bởi vì Hàn Thanh Tùng không cho mặt mũi, làm hắn tức giận phi thường, vô pháp vô thiên, cá tính làm hắn nghĩ ra hết giận. Hai người tính toán liền trở về chuẩn bị, muốn đem đồ vật thu thập một chút, nên mang về phải về nhà tẩy từ từ, mọi người thu thập một đại bao. Kết quả buổi chiều không đợi bọn họ đi, hàn lao thái thái nhưng thật ra tới. Hàn nhị ca mượn xe đạp chờ nàng. Hàn lao thái thái tự nhiên là nhìn con thứ ba ra cửa mới đến, vừa thấy đến tiểu nhi tử tiểu khuê nữ. Hàn lao thái thái liền hoa hoa khóc, kim bảo kim ngọc à, khó lương à, nhà chúng ta tiền đều bị ngươi tăm ca phải đi về A Cái gì? Hàn kim bảo nóng nảy, nương, sao hồi sự A Hàn Lao Thái Thái liền bắt đầu cởi trách hai người bọn họ, phân ra ngày đó ta làm người nhị ca tới truyền tin, các ngươi sao không quay về. Nếu là các ngươi ở nhà, bọn họ còn có thể như vậy khoe khoang. Hàn nhị ca chạy nhanh nói, ta ngày đó chính là tới, còn cùng Kim Bảo đánh cái đối mặt, là Kim Bảo chính mình nói có việc không quay về. Kim Ngọc ta căn bản không thấy. Hàn Lao Thái Thái lôi kéo nhi nữ liền bắt đầu khóc, khóc những cái đó tiền. Khóc bọn họ không quay về kết quả ăn lỗ nặng. Một trăm đồng tiền đâu? Hàn Kim Ngọc không cấm đoán trách nói, Nương, ngươi hiện tại tới khóc là ý gì sao? Nàng áo khoác ca. Hàn Kim bảo đẩy nàng một phen, ngu ngốc, đương nhiên là làm chúng ta trở về đòi tiền. Hắn ở trong thành hôn mấy năm nay cũng không phải là bạch hốn cũng học không ít thủ đoạn đâu. Hắn cũng không tin chấn không được một cái người đàn bà đánh đá. Tam ca không ở nhà. kia người đàn bà đánh đá không ai chống lưng, trở về đòi tiền bái. Vì thế Hàn Kim bảo liền cùng người tiếp đón một tiếng, cưới xe đạp trở tỉ tỉ, Hàn Nhị ca trở lao thái thái, bốn người cùng nhau về nhà. Buổi chiều Lâm Lam đi bắt đầu làm việc, mới vừa tan tầm thời điểm nghe đội sản xuất đội trưởng Tiêu huyện cục công an đem đại vượng đưa về tới, làm Lâm Lam đi xem. Lâm Lam hoảng sợ, chạy nhanh khiêng cái quốc liền hướng ra chạy. tới rồi sân phơi liền thấy một cái an mặc sáu năm thức quân lục chế phục công an đẩy xe đạp bên cạnh đứng vẻ mặt bất mãn đại vượng hay là phạm tội nhi đi lâm lam chạy nhanh chạy tới cười nói công an đồng chí đa tạ ngài đem hải tử đưa về tới hắn không nghịch ngậm gây sự đi nói liền chụp đại vượng một cái tát ngươi cái này hùng hải tử chính mình chạy huyện thành đi làm gì làm gì nghịch ngậm chuyện này còn kinh động công an đồng chí đại vượng đem đầu vặn một bên Không nói lời nào. Lưu công an cười nói, đại tẩu, không chuyện này. Là nhà ngươi đại ca làm đem hải tử đưa về tới. Hàn thanh tùng. Lâm lam không nghĩ tới hắn đi ngồi xe lửa cư nhiên còn có công phu đem đại vượng cấp tìm gấp trở về. Nàng lại vội nói tạ, đồng chí, ngài họ gì à? Lưu công an không nghĩ tới một cái ở nông thôn đại tẩu nói chuyện như vậy chú ý, cười nói, đại tẩu, kẻ hèn họ lưu. Lưu công an. Ngươi xem này đều bữa thiên, ra đi uống miếng nước nghỉ chân một chút ăn bữa cơm lại đi bái. Lưu công an lại không chịu, đại tẩu, còn có nhiệm vụ đâu, đi chút lạ. Hắn xua xua tay, đặng xe đạp liền đi rồi. Lâm lam chạy nhanh xua tay tái kiến, xem đại vượng ngạnh cổ chạm một bên liền cùng một chút sai cũng chưa dường như, tức khắc giận sôi máu, lại chụp hắn một cái tát, ngươi cái này hùng hài tử, không rên một tiếng liền chạy người. Đại vượng nghiêng nghiêng khỏe miệng. Trước kia ta mỗi ngày ra bên ngoài chạy cũng không thấy ngươi hỏi một tiếng, hiện tại quản nhiều như vậy. Được rồi, đừng cùng ngươi nương ta ngạnh cổ, chờ cha ngươi trở về có ngươi chịu, mau ra đi tẩy tẩy. Đại vượng lại xoay người liền chạy, ta cắt thảo đi. Hắn chạy trốn mèo vèo, Lâm Lam còn không có phục hồi tinh thần lại đã không thấy tâm hơi. Lâm Lam, ta cái lao mậu thần, ngươi sọt đều không lấy nói đi cắt thảo. Nàng đem cái quốc phóng chân tường. Đi trước vườn rau trích điểm rau dưa trở về nấu cơm. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ chỉ có một chút đất phần trăm, trừ bỏ loại lương thực trợ cấp chính là trồng rau. Nhà họ hàn phân ra thời điểm đem hai cái luống rau phân cho Lâm Lam, nhưng là bây giờ còn có rau dưa, cho nên đại gia cùng nhau ăn, chờ mùa hè rau dưa đều quá quý lại chính mình loại. Lâm Lam tưởng trích hai dương quả hồng, làm trứng gà canh, trứng gà là bọn nhỏ cắt thảo đi cùng nhà người khác đổi. con tưởng trích đậu cố vờ, cả tím hầm ăn. Lúc này cơ bản chính là này đó đồ ăn, mặt khác còn có bí dợ chờ, loại này dưa trích hai cái liền đủ ăn được mấy đốn, nàng đều không nhiều lắm trích. Hôm nay nàng nhìn một chút, gì? Như thế nào cái gì đồ ăn cũng không có? Chẳng lẽ bị hư hải tử cấp thai họa? Nàng nhìn xem hàng xóm, đều hào hảo, không ai động, như thế nào chính mình già không có đâu. Lúc này Hàn Vĩnh thuận ra con dâu trương cầu vồng lại đây trích đồ ăn, nhìn đến Lâm Lam, cười nói, tẩu tử, nhà ngươi nhị tẩu tử trước một lát đem đồ ăn đều hái được, nhà ta ăn không hết, ngươi trích chút đi. Lâm Lam vừa nghe còn đãi như vậy. Nàng cười nói, cảm ơn cầu vồng, nhị tẩu hái được ta liền ra đi lấy đi. Nàng nhấc chân đi lão thái thái ra, đi tới cửa liền nghe thấy trong viện khoa trương tiếng cười, nguyên lai là tiểu thúc tiểu cô bọn họ đã trở lại. Nàng nhưng thật ra không nghĩ nhiều, không cảm thấy hàn nhị tẩu cố ý đem đồ ăn trích quang không cho nàng ăn, suy nghĩ có thể là tiểu thúc tiểu cô trở về, người trong nhà đều, không đủ ăn, lao thái thái khiến cho nhiều trích chút. Nàng lại hồi vườn rau, xem trương cầu vồng ở nơi đó rút thảo trào sâu, liền nói, nhà im tiểu thúc tiểu cô trở về, ăn đến nhiều. Cầu vồng muội tử A, ta mượn hai cả tím đi. Trương cầu vồng cười nói, tẩu tử nói cái gì ngoại đạo lời nói. ăn không hết cũng thay hoa, ngươi trích cả tím cùng đậu cổ vờ đi. Lâm Lam nói tạ, hái được hai đại tím cả tím, lại hái được một tiểu bùn đậu cổ vờ. bọn họ nơi này loại đều là da trắng đại viên đậu ve, hầm ăn đặc biệt hương. dân bản xứ đều kêu con thỏ trận trắng mắt. hái được đồ ăn, Lâm Lam liền giúp đỡ kéo thảo bắt sâu, thuận tiện đem hư rớt cành bẻ rớt, lại đem nhà mình vườn rau cũng thu thập một chút. hai người chính nói chuyện đâu, nhị vượng đặng đặng mà chạy tới. đều nương, tiêm tiểu thúc nổi điên, tập nhà ta lưu đầu. Lâm Lam vừa nghe, không kịp cùng trương cầu vồng cáo tử, nhấc chân liền hướng ra chạy. Tiểu viện bên ngoài vây quanh một đống người, chỉ chỉ trò trò. Trong viện truyền đến Hàn Kim bảo kêu ngạo thanh âm, Lâm Lam, ngươi cái người đàn bà đánh đá, lăn ra đây cho ta, đừng ỉ vào tiểu ra ta không ở nhà ngươi liền la lối khóc lóc chơi xấu khi dễ lao thái thái. Ngươi lại không ra. Ta liền tạp ngươi này đó phá lu Nương, hoa tiền của ta mua nhiều như vậy rách nát ngoạn ý nhi, thật là hắc tâm chẳng tử. Hắn một bên tê, quang quang quang liền bắt đầu tạp trong viện lưu, băng liền nát một cái. Người xấu, ngươi đừng tạp nhà ta lu Tam vượng, tiểu vượng còn có mạch tuệ mấy cái ở ngăn trở, lại bị hàn kim bảo một chân một cái cấp đá văng. Có người xem bất quá, liền khuyên hàn kim bảo, ta nói kim bảo. Ngươi làm gì thừa dịp ngươi tăng ca không ở nhà tới chơi hôn? Khi dễ nữ nhân tính gì bản lĩnh A? Chính là A, nay cũng quá không địa đạo, phân gia đó là lao bí thư chi bộ làm chủ, cha mẹ ngươi đồng ý. Chó má, ta quản ai làm chủ? Ta Hàn kim bảo không ở nhà, không đồng ý, chính là không được. Hắn lại luân một cây cẳng chân thô gậy gộc hướng tới một ngụm lu nem tới. Không được tạm. Tam vượng nhào lên đi, ôm hắn chân liền cắn một ngụm. A, Hàn kim bảo đau đến một chân đem tam vượng đá ra đi. Tam vượng đánh vào một bên toái lưu phiên thượng, tức khắc huyết lưu ra tới. Ai nha, người cái này tiểu tử thúi, như thế nào như vậy tàn nhẫn? Có người kêu chạy nhanh đi báo cáo lao bí thư chi bộ, báo cáo trị an chủ nhiệm, lại có người đi đem tam vượng cùng mấy cái hài tử hộ lên, đừng làm cho Hàn kim bảo cấp thương đến. Có người nhìn đến lâm lam trở về, chạy nhanh cho nàng tránh ra lộ, đại Vương lương chạy nhanh đi lâm lam tiến lên xem tam vượng đầy đầu huyết lúc ấy tâm liền chịu đau một chút nàng nắm lên đặt ở chân tưởng cái quốc liền hướng tới hàn kim bảo kén qua đi ngươi cái này xuất sinh hàn kim bảo chính diêu võ dương ngoài đầu, vai mang mũ trong miệng ngậm căn thảo cô nhi trong tay ước lượng đại gậy gộc thấy lâm lam xông tới hắn hô đừng khoe khoang à hắn gậy gộc ngăn liền tưởng đem lâm lam cấp dầu một bên đi lâm lam lại so với hắn tưởng tượng linh hoạt Né tránh hắn gậy gộc, một cái quốc hung hăng màn đẹn ở hắn ăn mặc dày ra trên chân. A, hàng kim bảo lúc ấy liền đau đến nhảy dựng lên, ném gậy gộc, ôm chân lăn thành một đoàn. Lâm Lam chạy nhanh qua đi xem Tam Vượng, chỉ thấy Tam Vượng chán bị phá giống cây chát cái lỗ thủng, da thịt ngoại phiên, không biết thương không bị thương sướng cốt. Tam Vượng, Tam Vượng, nương mang ngươi đi xem đại phu a. Lâm Lam cấp Tam Vượng bế lên tới, bên cạnh người cũng chạy nhanh đáp bắt tay. mau đi kêu xích cước đại phu bên này lâm lam cùng người ôm tam vượng chạy hàn kim bảo còn ôm kêu kêu thẳng thiết nói muốn đánh chết lâm lam cái này người đàn bà đánh đá Thức mau lão hàn đầu nhi cùng hàn đại ca được tin tức từ trong đất chạy tới xem trên mặt đất một bãi huyết hàn kim bảo lăn ở nơi đó khóc hảo lão hàn đầu nhi chạy nhanh hỏi sao hồi sự hàn đại ca tức giận đến thẳng mắng lão tứ ngươi sao như vậy hôn trướng hàn kim bảo khóc hô đại ca Ta không phải người thân đệ. Ta đều bị kia người đàn bà đánh đá đem chân tạp chặt đứt. Lão hàn đầu cũng bất chấp khác. Lão đại, mau làm ngươi nương lấy tiền, chúng ta đi huyện bệnh viện. Hàn đại ca lại nhìn xem bốn phía, thấy kia than huyết hoảng sợ. Này sao hồi sự? Ai đổ máu? Hàn kim bảo lập tức lớn hơn nữa thanh kêu thảm thiết, giống như hắn đổ máu giống nhau. Lão đại, mau đem kim bảo bối về nhà. Lão hàn đầu nóng nảy. Bên kia lâm lam mấy cái mang theo tam vượng đi phòng y diệt tế, sinh cước đại phu cũng bắt đầu làm việc đâu, vội vã chạy về tới cấp rửa sạch miệng vết thương, rồi lại không dám tùy tiện băng bó, đi công xã vệ sinh viện đi, đến đem bên trong toái cha lấy ra tới. Thực mau lao bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng cùng với chị bảo chủ nhiệm liền tới rồi, chạy nhanh an bài xe là đưa tam vượng đi công xã. Bên kia hàn nhị ca cũng chạy tới kêu, bí thư chi bộ đại gia, mau. Màu an bài xe la đưa chúng ta Kim Bảo đi huyện bệnh viện, ngón chân đầu bị đập nát. Hàn Vĩnh Phương mắng nói, lan một bên đi, như thế nào không đánh chết kia tiểu ba bà, bà trứng. Hàn nhị ca, đại gia, ngươi, ngươi sao còn mắng chửi người đâu. Hàn Vĩnh Phương hừ một tiếng, hai tử không có việc gì hảo thuyết, phàm là có một chút sự, kia tiểu đuổi đời liền có nếm mùi đau khổ. Bọn họ bộ hảo xe, đem tam vượng bế lên xe. lúc này Hàn Đại Ca cùng Lão Hàn Đầu dùng ván cửa nâng Hàn Kim Bảo lại đây cùng đi Hàn Lão Thái Thái kéo dài nửa bọc qua chân không như vậy nhanh nhẹn mà theo ở phía sau trong miệng tâm can thịt mà gọi lâm lam một phen đoạt lấy roi ngựa không đầu không đôi liền đối với ván cửa thượng Hàn Kim Bảo chịu lăn xa một chút cũng ngay kia roi ngựa mang biện sao đem Lão Hàn Đầu quăng lập tức đau đến hắn hít hà một hơi Hàn Lão thái thái lập tức điên rồi dường như muốn nhào lên tới cảo lâm lam, ngươi cái này rảo ra tinh lại bị đồng Huệ hoa cấp ngăn đón, ta nói thím ngươi cũng đừng quấy rầy. Chuyện gì nhi, ngươi không điểm bức số a? Lão hàn đầu chỉ phải nói, lại mượn chiếc xe, lại mượn chiếc. Hàn Vĩnh Vương cũng không thể thật mặc kệ, lại làm người bộ một chiếc xe kéo lên Hàn Kim Bảo. Bọn họ ly công xã không xa, tới rồi vệ sinh viện thiên còn không có hắc, nhưng là đại phu đều tan tầm. chỉ có thể tìm trực ban đại phu. Hàn lao thái thái lại xảo khóc lóc làm đại phu trước cho chính mình nhi tử xem, nàng kim bảo ngón chân đầu đen nhánh xưng đến lao cao, chỉ sợ xương cốt đều chặt đứt. Xếp hàng. Kia đại phu sắc mặt lạnh lùng, làm chạy nhanh đem hải tử ôm vào đi. Hắn trước cấp tam vượng xử lý miệng vết thương, dùng cái nhíp đem bên trong toái cha rửa sạch sạch sẽ, lại dùng nước muối sinh lý sốc rửa. Nhìn huyết hốn dòng nước xuống dưới. Lâm Lam lại đau lòng lại ấy nấy. Nàng ôm Tam Vượng, chờ hảo nương cho ngươi mua đường ăn a. muốn ăn mấy khối liền ăn mấy khối. Kia đại phu nghiêm túc nói, ăn ít đường. Bất lợi với miệng vết thương khôi phục. Lâm Lam hút hút cái mũi, Tam Vượng có đau hay không a? Tam Vượng liệt miệng, nương không đau, liền ngay từ đầu vèo một chút, kim đâm dường như, lúc này ma vèo vèo lạnh căm căm. Lâm Lam nói, đại phu, ngươi cấp hảo hảo xử lý một chút. Đừng cho lưu sẹo, mới như vậy điểm, trưởng thành biến thành đại sẹo khó mà nói tức phụ. Mọi người, đại phu rửa sạch miệng vết thương động tác đều một đốn, ngay sau đó lại động tác lên. Tam vượng đau đến ngao một tiếng. Đại phu, xử lý sạch xế điểm, không dễ dàng lưu sẹo. Lâm Lam liền khuyên tam vượng, đừng sợ đau, đau này trong chốc lát, về sau vô tâm chuyện này. Muốn lưu cái sẹo, nhiều khó coi a. Cái này tam vượng nhưng thử đau. Nước mắt ào ào, nương a, ta muốn đau đã chết. Đại phu cấp rửa sạch sạch sẽ, băng bó hảo, lại khai uống thuốc dược, ngày mai lúc này lại đổi dược là được. Đồng Huệ Hoa nói, đại phu, cầm dược trong thôn xích cước đại phu hỗ trợ đổi biết không? Đại phu gật gật đầu, chung. Lâm Lam hỏi qua đại phu, biết vấn đề không phải rất lớn, không bị thương yếu hại, xích cước đại phu có thể băng bó, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nhi tử chảy như vậy nhiều máu. Cũng không thể liền như vậy tính Bên ngoài Hàn Lao Thái Thái còn ở quỷ khóc sói gạo Đại phu làm hắn tiến bảo Hàn Vĩnh Phương Tiểu Nhi tử Hàn Thanh Vân hỗ trợ ôm Tam Vượng Đi ra ngoài thời điểm Hàn Kim Bảo đã không nằm ván cửa thượng Mà là ngồi ở bên ngoài ghế dài thượng Hắn hung hăng mà trừng mắt Lâm Lam Lâm Lam tiến lên lại cào hắn một móng bước Còn tưởng lại cào đệ nhị hạ bị Hàn Lao Thái Thái ngăn cách Bất quá Hàn Kim Bảo trên má đã nhiều ba đạo vết máu hàn lao thái thái đau lòng đến lại bắt đầu khóc hảo còn muốn đánh lâm lam lại bị người chạy nhanh kéo ra lão hàn đầu nhi cũng là đau lòng đến muốn mệnh làm cho nhiều người như vậy mặt cũng không thể nói cái gì đối lâm lam nói mau ra đi thôi hài tử còn ở nhà chờ đâu hàn đại ca vẻ mặt thầy náy lao tam ra tam vượng không có việc gì đi tam đệ đi thời điểm còn làm hắn chiếu cố đâu kết quả liền phát sinh như vậy chuyện này lâm lam nhàn nhạt nói Tam vượng không có việc gì, hắn có việc, có đại sự. Hàn Vĩnh Phương nguyên bản còn lo lắng Tam vượng bị chát phá đầu rất lợi hại, hiện tại xem không thánh mạng chi ngu, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoàn người lại đuổi xe la hồi trong thôn, về đến nhà thiên đã hát tấu. Lâm Lam cùng đại gia nói lời cảm tạ, hàn Thanh Vân hỗ trợ đem Tam vượng đưa về nhà, sau đó cáo tử rời đi. Hàn đại tẩu ở chỗ này bồi mấy cái hài tử, nhị vượng mạch tuệ đã làm tốt cơm. cũng mang theo tiểu vượng ăn. Thấy bọn họ trở về, hàn đại tẩu thở phào nhẹ nhõm để muội, tam vượng không có việc gì đi. Lâm Lam sờ sờ tam vượng đầu, không đại sự, bất quá tam vượng yêu cầu dinh dưỡng, ta phải cho hắn chảo hai chỉ gà đẻ trứng. Nàng làm tam vượng đi nằm, làm tiểu vượng cũng đi ngủ, làm nhị vượng cùng mạch tuệ thủ điểm, lại hỏi đại vượng đi đâu vậy. Nhị vượng do dự một chút, đại ca lại nói hắn đi huyền thành, làm chúng ta đừng tìm hắn, cũng không biết gì sự. Đại vượng đi huyện thành cũng là ngửa quen đường cũ, Lâm Lam nhưng thật ra không lo lắng an toàn, chỉ là phát sinh như vậy chuyện này hắn không ở nhà, Lâm Lam vẫn là thực thất vọng, đứa nhỏ này phỏng trừng đến chờ hắn cha trở về Quảng. Nàng vác một cái rổ, đại tẩu, ngươi vội đi thôi, trong nhà cũng có hải từ đâu. Hàn đại tẩu, không có việc gì. Lâm Lam vẫn là lôi kéo nàng đi rồi. Hàn lao thái thái, lão hàn đầu nhi còn có hàn đại ca nhị ca đều đi công xã vệ sinh viện trong nhà liền hàn nhị tẩu cùng kim ngọc cùng mấy cái hài tử hàn kim ngọc đang ở phát giận mắng lâm lam lại chỉ vào đại phòng chất nữ cho nàng giặt quần áo nhưng đừng giống các ngươi tam nương nương dường như như vậy lười như vậy hư nếu không phải ở nhà ta đổi cá nhân ra đã sớm hưu nàng nhìn xem các ngươi này đó dơ dạng nghe nàng như vậy mắng cùng lâm lam cùng nhau tiến vào hàn đại tẩu đều thay đổi sắc mặt Lâm Lam đi trước ổ gà đào bà con để trứng gà mái ra tới, đem chân dùng dây thừng một chát, sau đó ném ở sọt. Lúc ấy phân ra thời điểm nàng không muốn gà, dựa vào cái gì không cần. Nàng đem sọt bắt được viện môn khẩu phóng, sau đó hướng trong phòng đi. Người trong phòng nghe thấy gà gáy, đều ra tới hỏi sao lại thế này. Lâm Lam nhìn hàn kim ngọc ra tới, vòng qua đi dơ tay liền cho nàng một cái tát, người cái này ăn cây táo, rào cây sung tiểu yêu tinh. an ta xài ta còn sau lưng chửi đôi ta ngươi như thế nào như vậy hư a a ngươi đánh người hàn kim ngọc thét trói thai đông nhiều tay trốn tưởng đánh trả lại không phải lâm lam đối thủ hàn đại tẩu tay háo xuống tay ở một bên mắt lạnh xem náo nhiệt nàng bọn nhỏ tự nhiên cũng không đi hỗ trợ đều tránh ở chính mình nương mặt sau hàn nhị tẩu còn tưởng hỗ trợ cũng chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cũng không dám qua đi cùng lâm lam cứng đối cứng Này người đàn bà đánh đá điên rồi chính mình đều sát, huống chi là người khác. Lâm Lam đem hàn kim ngọc đánh một đốn, lại lấy cái khay đan vọt vào đông gian nhặt trứng gà. Phân ra thời điểm trứng gà cùng gà ta không phân, nguyên nghĩ để lại cho các ngươi ăn, nào biết đâu rằng lão tử như vậy hôn trướng, cư nhiên đánh ta nhi tử. Không cho ta quá. Ta trước kia liền nói quá, ai không cho ta quá, ta khiến cho hắn cả đời không hảo quá. nhặt xong trứng gà nàng vẫn như cũ không cần thiết khí đảo mắt nhìn đến trên tường treo đem rượu, nàng giấm lên ghế một tay đem rượu kéo xuống tới nắm ở trong tay tức giận tận trời lao tam ra ngươi cũng không thể a hàn nhị tẩu sợ hãi cho rằng lâm lam muốn đem nổi tạp phá tạp phá nổi nơi nào còn có thể ăn cơm a nàng lại không dám đi cản liền nhìn hàn đại tẩu đại tẩu ngươi mau khuyên nhủ ngươi cũng đến ăn cơm a Hàn đại tẩu lại biết Lâm Lam sẽ không hỏng việc, căn bản mặc kệ, trong tiểu viện chảy như vậy một bãi huyết đâu? nàng nhìn đều kinh hãi, này nếu là chính mình hài tử, chính mình cũng đến nổi điên. Hàn Kim Ngọc đã thét trói hai chạy ra đi, mãn đường cái tê giết người lạp, Lâm Lam giết người lạc. Lâm Lam nhìn nàng chạy trốn giống nhau bóng dáng cười lạnh một tiếng, vào đông gian huy dịu hướng tới tủ quần áo hung hăng bổ tới. nghìn 27-1500 khối. Kia tủ quần áo là kiểu cũ đồng khóa cũng không có nhiều dán chắc, lâm lam vận đủ sức lực vài cái liền đem đại khóa bổ ra. Nàng mở ra ngăn tủ một hồi đào. Phía trước hàn thanh tùng lấy về tới chăn đông, bố, đồ hộp, nàng hết thể móc ra tới. Nương, an bọn họ, còn đánh nàng nhi tử, nàng không bao giờ quán bọn họ. Đào đào, từ một đôi giày nhỏ rút ra một chát tử tiền tới, còn từ ngăn tủ phía dưới lộ ra một sấp đơn tử. Thế nhưng là Hàn Thanh Tùng gửi trở về gửi tiền đơn tử cùng tiền. Lâm Lam đem tiền tắt chính mình trong túi, đem gửi tiền đơn cầm lấy tới, chỉ thấy dùng thô dây thường đinh, hảo hậu một quyền đầu. Nếu không phải Hàn Thanh Tùng hối tiền, cái này ra trừ phi thiếu lương thực nếu không căn bản không có một chút tiền mặt. Rốt cuộc công điểm đều phải đổi lương thực, còn phải dưỡng hai không tránh đồ ăn. Nếu không phải Hàn Thanh Tùng trợ cấp, ăn cơm chỉ sợ đều ăn không nổi. Tủ quần áo còn có một cái hộp gỗ. Hóa đâu, lâm lam cấp dọn ra tới hàn nhị tẩu vọt vào tới lâm lam kia chính là nương tiền tráp ngươi không thể động lâm lam bệ nghễ nàng liếc mắt một cái ta đoán nơi này cũng không có bao nhiêu tiền còn đều là nhà yêm hải tử cha gửi trở về nàng lắc lắc kia một đại chồng gửi tiền đơn tử thấy đi đây đều là hải tử cha gửi tiền đơn tử dựa theo nàng đối Lão thái thái hiểu biết phân ra thời điểm khẳng định đem tiền giấu đi đem một hai trăm đặt ở tiền tráp Như vậy một nửa phân chính mình cũng nhiều lắm, có thể lấy 100 khối. Lại xem Hàn Kim Ngọc An mặc tân dày ra quần áo mới, nàng đoán hiện tại nơi này sẽ không vượt qua 100 khối. Cái này tiền coi như cấp Lao Thái Thái dưỡng Lao, dư lại nàng vui lòng nhận cho. Lúc trước Hàn Thanh Tùng gửi tiền trở về, Lao Thái Thái nói được dễ nghe, nương cho ngươi tổn, chờ ngươi kết hôn cho ngươi. Kết quả chờ hắn kết hôn, Hàn Lao Thái Thái lại nói, nương cho ngươi tổn. Trở về sau cho ngươi, nói trắng ra là chính là không nghĩ cấp. Nàng cười lạnh một tiếng, đem thêm một sấp gửi tiền đơn tử đặt ở khay đan, liền trứng gà mang chăn cùng nhau ôm đi, đi tới cửa còn tưởng đem sọt sách thượng, bất đắc dĩ tay không đủ. Lúc này trong bóng tối vụt ra cái hài tử, nương. Không có việc gì đi. Là nhị vượng. Lâm Lam chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì, mau đem sọt vác thượng chúng ta về nhà. Nhị vượng một sờ sọt có ba con gà, kinh hô một tiếng, nương. Lâm Lam cười cười, vui sướng nói, không có việc gì, về sau có trứng gà an. Bọn họ có việc mới đúng. Tới rồi ra, nàng làm nhị vượng đem gà phóng ổ gà, cánh đã sớm bị lao thái thái tắt rớt, kia gà phi không đứng dậy. Nàng tắc đem trứng gà lấy vào nhà, làm mạch tuệ nhóm lửa. Mạch tuệ xem như vậy nhiều trứng gà, sợ ngây người, nương. Nhóm lửa. cho các ngươi làm bọt nước trứng ăn. Ăn đến trong bụng mới tính chính mình. 5 người, Lâm Lam hạ 10 cái, dư lại phóng tiểu ung nghiêm. 10 cái trứng gà, so ma ma cấp tiểu cô tiểu thúc trứng gà còn bàn tay to. Mạch Tuệ đã nói không ra lời. Lâm Lam nói, khuê nữ, ngươi yên tâm, nương đối với các người, tuyệt đối so với ngươi ma ma đối tiểu cô tiểu thúc hảo. Về sau chúng ta nỗ lực kiếm tiền, người một nhà quá ngày lành. mạch tuệ nước mắt đều ra tới nương bọt nước trứng chính là thiêu nước sôi công phu vài phút liền hảo lâm lam làm tam vượng cùng tiểu vượng cũng lên ăn trứng gà ăn non no ngủ tiếp liền hai trứng gà tiểu hai tử tiêu hóa mau sẽ không bỏ ăn làm hai tử ăn trứng gà lâm lam lại làm cho bọn họ đem cửa đóng lại nàng muốn đi tìm lao bí thư chi bộ phân xử nhị vượng cầm gậy gộc giờ khắc này phảng phất tam vượng bám vào người nương ta đưa ngươi đi Lâm lam sờ sờ đầu của hắn, không cần, người hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ cùng bọn đệ đệ. Nàng dặn dò hài tử vài câu, làm cho bọn họ không cần sợ, chỉ lo ở nhà ngủ, nàng tắc cẩm gửi tiền đơn tử liền đi Hàn vĩnh phương ra. Trong thôn bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng phân công cũng minh xác đi học, thôn vụ cùng với cùng văn hóa có quan hệ tìm bí thư chi bộ, làm việc bắt đầu làm việc công việc liền tìm đại đội trưởng, đội trưởng. Đương nhiên, Một tay vẫn là lao bí thư chi bộ, cũng chính là hiện tại thôn cách ủy hội chủ nhiệm. Tương đối tới nói thôn Sơn chờ dân phong vẫn là bình thường, văn cách thời điểm, khác thôn rất nhiều bần nông và trung nông sẽ làm ầm ĩ đều mượn cơ hội đi lên lên làm cách ủy hội chủ nhiệm cùng với mặt khác cán bộ, đem phía trước bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng đều áp xuống đi, phê đấu phê đấu, mất chức mất chức, nhiều thảm đều có. Thôn Sơn chờ phía trước bí thư chi bộ chính là hiện tại chủ nhiệm. Mặt khác cán bộ cũng không có thay máu, cơ bản đều là dân chúng tán thành. Rốt cuộc trong thôn mấy cái họ lớn là chủ, gia tộc lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, không đến mức lập tức đã bị phiên xe. Lão bí thư chi bộ Hàn Vĩnh Phương cũng là có tiếng con người gián giỏi, tuổi trẻ thời điểm có cái ngoại hiệu, tiêu đại lang. Nói chính là hắn tham gia tám lộ phía trước, ở trong thôn chính là cái lợi hại, đi nơi khác làm công thời điểm đánh quá lang. Sau lại tòng quân kiên thương. cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, đáng tiếc tay bị thương sớm phục viên về nhà. Về nhà về sau hắn trước đương dân binh đội trưởng, sau lại đi bước một liền lên làm bí thư chi bộ, chỉ trước mắt cũng mười mấy năm qua đi, hắn địa vị không thể giao động. Tuy rằng không ít người không hài lòng hắn ngang ngược bá đạo chiếm vị trí không cho người trẻ tuổi cơ hội, lại cũng kệ bất động hắn vị trí, đặc biệt lao nhân ra có cái cái gì mâu thuẫn đều hái tìm hắn phân xử chủ trì công đạo. Toàn thôn người lại chịu phục lại sợ hãi, Hàn Vĩnh Phương nói chuyện, hảo xử. Mặc kệ nhân ra nói Hàn Vĩnh Phương nhiều bá đạo, Lâm Lam cảm thấy kỳ thật hắn còn khá tốt nói chuyện. Hắn cũng không có coi thường nguyên chủ, chẳng sợ nháo đến gà bay chó sủa, hắn vẫn là khuyên giải không khuyên phân, làm Hàn lao thái thái đừng quá quán nhi tử tức phụ nhi trong phòng chuyện này. Hơn nữa hắn còn mượn một túi bột nô đâu, nàng nhờ ơn. Lâm Lam đối hắn ấn tượng không tồi, có việc cũng thích tìm hắn. cũng không phạm sợ. đi đến nhà họ hàng kia tranh ngõ nhỏ thời điểm nàng nghe thấy truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kêu kêu thảm thiết, tâm tắc, quả thực là thế kỷ đại thai nạn giống nhau. xem ra lão thái thái đã trở lại a. nàng đi đến ngoài cửa liền nghe thấy lão thái thái rít heo giống nhau đều, mau đi tìm bí thư chi bộ tới bình phân xử. bà bà không ở nhà lại đây ăn trộm gà, này còn phải. mau tìm người đem nàng cho ta bắt lại, đưa cục công an. phê đấu cần thiết phê đấu nàng lại mắng hàn đại tẩu cùng hàn nhị tẩu các ngươi đều là người chết lạn đầu gỗ nhi làm gì không ngăn cản nàng hàn nhị tẩu kêu hoan khuất nương a nàng cầm rượu muốn chém người chúng ta nơi nào ngăn được a hàn lao thái thái đám người từ công xã trở về một hồi ra liền nghe thấy khuê nữ khóc đến cái tia thảm nàng chạy nhanh chạy về ra liền phát hiện trong nhà cùng gặp tặc giống nhau Con dâu nói kia người đàn bà đánh đá tới đem gà đoạt đi rồi, còn đem trứng gà cũng đoạt đi rồi, khuê nữ liền kêu nói người đàn bà đánh đá lấy rượu chém người. Kỳ thật phía trước Hàn Kim Ngọc kêu thời điểm, Hàn Vĩnh Phương ở nhà uống tiểu rượu đâu, lười đến quảng, mặt khác cán bộ vừa nghe là lâm lam la lối khóc lóc bọn họ càng mặc kệ. Lâm lam la lối khóc lóc đây là chuyện thường, dù sao không phải thắt cổ chính là uống rượu, hơn phân nửa đều là hù doa người. Bọn họ đánh giá lúc này đây khẳng định là bởi vì Hàn Kim Bảo đi nháo sự còn đánh tam vượng, lâm lam nhẫn không dưới khẩu khí này, lại muốn tìm cái chết uy hiếp người. Hàn Thanh Vân còn sốt ruột đâu, cha, ngươi không đi nhìn nhìn. Hàn Vĩnh Phương Tư lưu tiểu rượu, ngày này thiên mệnh chết ta. Nhìn cái gì mà nhìn, đều không cần đi xem. Vạn nhất nàng lại uống rượu Liền các ngươi này ánh mắt nhi sẽ nhìn cái gì. Ngươi xem nàng như vậy, như là thắt cổ uống rượu làm cho bọn họ chính mình ra làm ầm ĩ đi thôi làm ầm ĩ làm ầm ĩ cũng hảo tỉnh nghẹn ra đại sự nhi tới kia tức phụ nhi từ uống dược về sau nhìn tinh khí thần liền không giống nhau đối nhân xử thế thực bình thường thậm chí còn văn chữ chiếu đối hải tử cũng so trước kia để bụng một trăm lần vừa thấy chính là nghĩ tới nhật tử xem nàng vừa rồi sốt ruột hải tử như vậy liền không giống như là tìm chết lấy dịu phỏng trừng đi nhà chồng hết giận đâu làm cho bọn họ làm ầm ĩ đi thôi hàn vĩnh vương không ra đầu mặt khác cán bộ tự nhiên cũng không ra đầu cán bộ không ra đầu hàn lao thái thái ở nhà khóc thiên thường địa nhảy chân làm hai nhi tử đi đem lâm lam tròi tới hàn đại ca lại không chịu động kim bảo đi tạp nhân ra lưu còn đem tam vượng đánh thành như vậy đương nương có thể không khí xà xà giận thả ngươi nương cầu xú thí hàn lao thái thái giương tay liền cho hắn một cái bàn tay sợ tới mức ở đây người đều sửng sốt lão hàn đầu đều sửng sốt đại nhi tử từ, từ nhỏ hiểu chuyện liền không ai quá tấu đâu hàn đại tẩu vành mắt lập tức liền đỏ đây là làm gì đây là làm gì mất chết mệnh sống mà dưỡng cả gia đình còn sai rồi không thành hàn lao thái thái kêu làm cho bọn họ đi đem gà cùng trứng gà đoạt lại nàng thở phì phì mà hướng trong phòng suy nghĩ đếm đếm trứng gà thiếu nhiều ít kết quả tầm mắt thoáng nhìn liền thấy được bị bổ ra khoa đầu A, nàng manh đến tiến lên muốn đem tủ quần áo mở ra. Hàn nhị tẩu còn qua đi tranh công, nương, tiền chắp ở chỗ này đâu, không núp đích, hảo hảo đâu. Đây chính là ta liều chết đoạt xuống dưới, thiếu chút nữa đã bị kia người đàn bà đanh đá đoạt đi rồi. Nàng biết lão thái thái đều đem tiền cùng các loại phiếu giấu ở cái này chắp. Hàn lão thái thái không biết nơi nào phát ra ra tới sức lực, lập tức đem hàn nhị tẩu đẩy cái té ngã, đột nhiên đem tủ quần áo mở ra. liền thấy quần áo tán loạn kia chi thêu hoa dày nhỏ đã lộ ra tới bên trong trống không một vợ nương à hàn lao thái thái kêu thảm thiết một tiếng nhưng rác trời đất quay cuồng trước mắt tối sầm dầm một đầu thua tại trên mặt đất hàn nhị tẩu đều ngốc chính mình đem tiền chắp đoạt xuống dưới, lao thái thái sao còn không vui đâu nàng bất chấp vì khuất chạy nhanh đi đỡ lao thái thái ấn huyệt nhân trung nương nương lão hàn đầu lập tức liền minh bạch sao lại thế này lao bà tử khẳng định đem đầu to tiền cất giấu đâu nhìn dáng vẻ là bị phiên đi rồi lao bà tử đây là chịu không nổi đả kích sống sờ sờ cấp khí hôn những người khác trừ bỏ hàn đại tẩu cũng không biết sao lại thế này suy nghĩ tiền cháp hảo hảo lao thái thái như thế nào còn khí hôn mê hàn kim ngọc nhìn xem cũng đã bị lâm lam lấy đi một giường trăn vẫn là tam ca lấy về tới một giường phá bị ném liền ném gì đến nỗi khí vượng. Lão Hàn đầu mấy cái đem Lão thái thái nâng trên giường đất, ấn huyệt nhân trung, vô ngực, thật vất vả cứu tỉnh. Lao thái thái lại kêu một tiếng, mau, mau. Lao nhân mau đi tìm nàng, phải về tới, muốn. Bất quá là nháy mắt, mọi người liền cảm thấy lao thái thái lập tức già rồi 10 tuổi dường như. Hàn kim bảo còn nằm ở trên giường đất nói muốn đánh cái này đánh cái kia, lại không ai lo lắng để ý tới hắn. Lão Hàn đầu đáp ứng tự mình đi tìm Hàn Vĩnh Phương tới chủ trì công đạo. Hàn Kim Ngọc nói muốn đi làm chứng, đi theo nàng cha đi. Kết quả tới rồi Hàn Vĩnh Phương ra, phát hiện Lâm Lam cũng ở đâu, trên bàn bãi một quyển dây thường đóng sách thật dày gửi tiền đơn tử. Hàn Vĩnh Phương niệm Hàn Thanh Vân ở một bên bùn bùn gậy bản tính. Lão Hàn đầu hóc tử liền ong một tiếng. Hàn Vĩnh Phương hướng tới hắn gật gật đầu, lão đệ ngươi tới vừa lúc, ngồi đi, đợi lát nữa nói chuyện. Hàn Kim Ngọc chỉ vào lâm la mắng: "Ngươi mau đem trộm đi gà, trứng gà còn có chăn, còn có nương tiền giao trở về." Lão hàn đầu lại cả người trột dạ nhũn ra, tổng cảm thấy giống như một trương mặt già liên quan toàn thân ra, đều tại đây một khắc bị người ngạnh sinh sinh, mau chảy đầm địa mà sẽ xuống tới giống nhau. Nhi tử gửi trở về tiền cụ thể nhiều ít, hắn không tính thanh quá, nhưng là tuyệt đối so với một trăm khối nhiều rất nhiều rất nhiều. Kia bùm bùm thanh thúy bản tính thanh. liền phảng phất là đánh ở hắn linh hồn thượng khấu hỏi rõ, làm hắn đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen, hô hấp khó khăn. Cha, cha! Hàn Kim Ngọc nguyên bản đỡ lao Hàn đầu, lúc này phát hiện hắn lập tức trượt chân trên mặt đất, nóng nảy. Hàn Vĩnh Phương, mau ấn huyệt nhân trung. Hàn Vĩnh Phương lão bà tử tiến lên liền véo mang đấm đem lão Hàn đầu cấp đánh thức. Lão Hàn đầu nga một tiếng thở dài, lão tam tức phụ, ngươi liền cấp cha mẹ chừa chút mặt đi. Được rồi, ngươi lấy đi liền đem đi đi, cha mẹ không so đo lạc. Mau ra đi thôi, đừng mất mặt. Lâm Lam lời lẽ chính đáng nói, cha ngươi nói cái gì, ta nhưng không đánh cha mẹ mặt. Ta phải tính tính hải tử cha kiếm trở về bao nhiêu tiền, tiểu cô tiểu thuốc hoa nhiều ít, đến lúc đó một bút bút đừng quên trả lại cho chúng ta. Cái gì? Hàn Kim Ngọc giận cực, ngươi có phải hay không đến rồi, ta hoa ta tam ca tiền, còn còn cho ngươi. Khi đó không phân ra, tam ca kiếm chính là trong nhà, phải cấp nương, nương nói cho ai hoa liền cho ai hoa. Lâm Lam cười lạnh, ngươi nói không tính. Hôm nay ta thỉnh Lão bí thư chi bộ cấp tính rõ ràng, ngày mai ta liền đi công xã cục công an cáo trạng, Hàn kim bảo trộm hoa tam ca tiền trợ cấp, lại đem chính mình tổ tử, cháu trai cháu gái thiếu chút nữa đói chết, không cho đi học. Phân ra còn tới cửa hành hung, thiếu chút nữa đem cháu trai đánh chết. còn đem tam ca ra cấp tạp cái nát nhừ lâm lam trong mắt vừa ra lanh quang các ngươi cho ta chở không còn tiền liền ngồi lao còn có ngươi an mặc giống cái người thành phố làm chính là dơ bẩn chuyện này an ta xài ta còn làm ta khuê nữ cho ngươi đương nha đầu ngươi là kia giai cấp tư sản đại tiểu thư vẫn là địa chủ gia thiên kim tiểu thư ngươi đây là hủ hóa tư tưởng muốn đấu ép phê ít đấu chính là ngươi như vậy ngươi cho ta chở Hàn Thanh Vân gẩy bàn tính không còn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Kim Ngọc ngụy tử liền hướng ngươi cùng Kim Bảo hai tên đều thực dễ dàng bị đấu đâu. Ở trong thôn không quan trọng, đi huyện thành. Hàn Kim Ngọc trong đầu lập tức nhớ tới những cái đó phê đấu trường mặt, đặc biệt là bọn họ phê đấu lao sư cùng đồng học cảnh tượng, cả âm dương đầu, quải đại thẻ bài, phạt quỷ, treo lên đánh. Này nếu là đem chính mình đẩy đi lên, nàng không dám tưởng. Ngươi dám, ngươi dám. Không cần, không cần. Nàng cả người run như cầy sấy, ghé vào giường đất duyên thượng, đại gia, ngươi nhưng phải cứu cứu ta a. Hàn Vĩnh Vương thở dài, không phải ta. Lúc này chướng tính xong rồi. Hàn Thanh Vân kinh hô một tiếng, ai nha đến không được, tiêm thanh tùng ca như vậy có thể kiếm tiền đâu. Nay 10 năm sau hắn tổng cộng gửi trở về 7521 đồng tiền, ta tích ngoan ngoãn. Lâm Lam cũng sợ ngây người. Nàng tính toán hàn thanh tùng có thể tránh 5.000 khối, không nghĩ tới lại là như vậy nhiều. Ngẫm lại cũng là, hắn dám liều mạng, lấy lại bộ phận là các loại trợ cấp cùng khen thưởng, mà không phải tiền trợ cấp cùng tiền lương, thậm chí có thể nói là mua mệnh tiền. Có đôi khi tiền trợ cấp mới 17 khối, hắn lại có thể bắt được 30 khối, tiền lương 21 khối, hắn bắt được 40 khối. Hắn kỳ thật ở bên ngoài thực liều mạng, liền vì nhiều kiếm tiền gửi về nhà. Thường xuyên là gấp đôi gấp ba lấy tiền thưởng. Nhưng Hàn Lao Thái Thái cùng Tiểu Thúc tiểu cô căn bản một chút đều không cảm kích, thậm chí cảm thấy là đương nhiên. Quả thực quá đáng giận. Lúc này đây phân ra về sau, Lâm Lam vốn dĩ tưởng hảo hảo quá chính mình nhật tử, không so đo từ trước những cái đó. Cũng là cho lão Hàn đầu lưu mặt mũi, cấp Hàn Thanh Tùng mặt mũi, dù sao cũng là hắn cha mẹ. không nghĩ tới Hàn Kim Bảo thế nhưng thừa dịp Tam Ca không ở nhà tới cửa la lối khóc lóc khi dễ người mấu chốt nhất chính là hắn cư nhiên như vậy nhẫn tâm đem Tam Vượng đả thương nếu chỉ là tạm nàng lưu nàng cũng chính là đánh trở về nhưng hắn đả thương hài Tử nàng liền không thể làm hắn hảo quá cả đời đều đừng nghĩ hảo quá nàng mặc kệ hắn là nghĩ ra khẩu khí vẫn là như thế nào dù sao chính là đắc tội nàng liền phải làm hắn đã chịu trừng phạt thuộc về nàng tiền Lấy về tới. Khi dễ nàng, bù trở về. Đánh nàng nhi tử, đánh trở về. Lâm lam hừ một tiếng, phân ra ta liền phân đến 100 đồng tiền. Năm rồi tổng cộng bắt được cũng không có 30 đồng tiền. Kết hôn trước kêu 390 khối không nói, liền nói kết hôn về sau, liền tính dưỡng lão cũng đạt được chúng ta một nửa. bao chứ mua lương thực mua khác, ít nhất cũng đến cho ta 3.000 khối. Tại đây một năm hoa không được 10 đồng tiền niên đại. Qua đi mấy năm nay, nàng cùng hài tử sinh hoạt phí tổn đều thấp đến đáng thương. lão Hàn đầu đều phải hốc máu, nơi nào có bảy nghìn, nơi nào có nhiều như vậy. Hắn kỳ thật vẫn luôn không biết nhi tử cụ thể gửi trở về nhiều ít, rốt cuộc hắn sẽ không tính sổ, Lao thái thái cũng không sao sẽ tính sổ. Dựa theo hắn thô sơ giản lược tính tính, cảm giác như thế nào cũng có ba bốn ngàn. Tiền đều là Lao thái thái cầm, sai như thế nào cũng là nàng định đoạn. Lão Hàn đầu thật đúng là không biết. Nhưng là lão bà tử cấp nhi nữ mua xa hoa phẩm, mọi người đều xem ở trong mắt, thậm chí cấp nhà mẹ đẻ cháu trai tiền tiêu, cái này hắn ước chừng là biết đến. Chỉ là Lâm Lam muốn 3000 khối, hắn cảm giác muốn điên rồi. Ngày đó buổi tối hắn xem lão thái thái kiếm tiền, đếm rất nhiều lần mới số minh bạch, giống như có 1500 nhiều khối. Hắn ý tứ là lấy 500 khối cấp lao tam, bị lão thái thái đấm, nói nhiều lắm cấp 20. Sau lại lao thái thái liền lấy 200 suất đầu đặt ở tiền tráp, phân ra ngày đó lao đầu nhi liền cắn răng lấy ra 100 cấp lao tam gia. Nào biết đâu rằng thế nhưng là nhiều như vậy. Hàn Vĩnh vương lại không hâm mộ, ngược lại thở dài, lão đệ à, đây đều là thanh tùng kia hải tử bán mạng tiền A một cái nông gia tiểu tử, không có bối cảnh không có chỗ dựa đi tham gia quân ngũ, có thể gửi hồi nhiều như vậy tiền tới, vài lần bọn họ bộ đội, phòng trừng không vượt qua một cái tát. Lâm Lam liền cắn răng muốn 3.000 khối, thiếu một phân không được, nếu không liền cáo chẳng đi. Lão Hàn đầu vẻ mặt đưa đám, lao tam ra, ngươi đây là muốn bức tử cha mẹ a, làm cha thượng chạy đi đâu cho ngươi lộng 3.000 khối. Tập chúng ta này hai thanh lão xương cốt cũng không đáng giá 500 đồng tiền a. Lâm Lam lạnh lùng nói, vậy làm hai người bọn họ còn. Dù sao lão thái thái có tiền đều cho hắn hai bại hoại, một cái trang điểm đến cùng giai cấp tư sản tiểu thư dường như. Một cái liền cùng xã hội phong kiến đại thiếu ra giống nhau, cả ngày không phải đi tiệm ăn chính là xem điện ảnh. Lúc này giá hàng thấp, đó là nông dân chính mình ăn cơm, ở trong thành đi tiệm ăn, một bữa cơm vài người như thế nào cũng đến 3-4 đồng tiền. Nghe nhị vượng cùng mạch tuyệt nói, hàng kim bảo cách mấy ngày liền đi đi tiệm ăn, còn thường xuyên mua những cái đó không cần phiếu giá cao phẩm đưa nữ hải tử lấy lòng người. hàn thanh tùng đồng chí chính mình lão bà hài tử ở nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm không học thượng các ngươi lại tiêu xài hắn tiền mồ hôi nước mắt các ngươi đây là còn ở kia ở cách mạng mặt đối lập đây là hủ bại hành vi hàn thanh vân ở một bên phụ họa là có chuyện như vậy chúng ta đi học tập là như thế này nói hàn kim ngọc hai chân mềm lũn đặt mông ngồi dưới đất mồ hôi lạnh xoát xoát hàn vĩnh vương cũng không đành lòng nháo thành như vậy cũng biết toàn gia sinh hoạt nháo quá lợi hại cũng không tốt vẫn là chưa chút đường sống rốt cuộc trung gian còn có cái hàn thanh tùng đâu thanh tùng tức phụ cấp đại gia cái mặt mũi 3.000 đồng tiền có chút nhiều thật lấy không ra lâm lam nói ta nghe đại gia kia ngài nói làm này hai hủ bại phần tử trả chúng ta bao nhiêu tiền hàn vĩnh Vương nhìn nhìn kia chồng đơn tử nếu không như vậy coi như ca ca giúp đỡ đệ đệ muội muội Hoa rớt cái hắn nhìn xem láo hàn đầu cùng hàn kim ngọc, hai người bọn họ hận không thể toàn hoa rớt, hắn lại nhìn xem lâm lam, người sau một đôi mắt ở ánh đèn dạng rỡ sáng lên. Hàn Vĩnh Phương tiếp tục nói, hoa rớt một nửa, còn một ngàn ngũ hành không. Đại gia, hàn kim ngọc kêu lên, nơi nào có nhiều như vậy, không có. Nàng ngảy dựng lên, lập tức đem chính mình đồng hồ loát xuống dưới đặt lên bàn, thịt đau đến tâm can phổi đều đau, đồng hồ trả lại ngươi. Cái này 150 nhiều khối đâu, còn có khoán tiền. Lâm Lam nhướng mày, cũ hóa không đáng giá như vậy nhiều, nhiều lắm 100 khối. Hàn Kim Ngọc liền bắt đầu gào khóc, chút nào bất chấp cái gì ưu nhã thể diện. Lâm Lam nói, hành, đại gia, ta xem mặt mũi. Ngươi là chúng ta thôn người tâm phúc, bọn em đều tin ngươi, ngươi nói hoa rớt một nửa liền một nửa. Hai người bọn họ còn thiếu ta một ngàn năm, mặc kệ ai còn nhiều ít. Dù sao liền cho ta một ngàn năm là được Xe đạp đồng hồ sản phẩm điện tử có thể chết kiểu Hàn Vĩnh Phương gật gật đầu Là cái hiểu chuyện tức phụ Hán đối lao hàn đầu cùng Hàn Kim Ngọc nói Thật là, không có cái kia bản lĩnh Cũng đừng hoa cái kia tiền Mau trở về dọn dẹp một chút Đem lỗ thủng điện thượng Lâm Lam lại không chịu đi Vẫn là bắt được đại gia nơi này đến đây đi Làm đại gia cấp chủ trì một chút công đạo Ta sợ quay đầu lại ra đi Một đám người khi dễ ta một nữ nhân. Lao hàn đầu đời này mặt đều mất hết. hắn biết cách ủy hội chủ nhiệm, thôn bí thư chi bộ ra mặt, liền đại biểu chuyện này đã phía chính phủ định tính. Lao tam tiền trợ cấp cấp cha mẹ một nửa tức phụ nhi một nửa, bị Kim Bảo Kim Ngọc Hoa tiền liền phải còn thượng. Nếu không đi huyện thành cáo trạng, Kim Bảo Kim Ngọc chẳng những phải trả tiền còn muốn bài đấu. Không có gì nhưng dị nghị. Hàn Vĩnh Phương ở trong thôn từ trước đến nay nói một không hai. Chỉ cần hắn đánh nhịp, liền đại biểu chuyện này kết cục đã định. lão hàng đầu nhi tuy rằng đau lòng thì đau, mặt trong mặt ngoài ném quang lại cũng không thể không nhận chướng, trừ phi về sau mặt già không hảo không thấy người, đó là không có khả năng. Hắn chỉ có thể nhận hạ, bụng mặt thất tha thất thểu mà ra đi, hàn kim ngọc chạy nhanh đuổi kịp. lão hàng đầu về đến nhà, hàn kim bảo còn ở giết heo dường như kêu đau, muốn chém chết cái kia người đàn bà đánh đá, hàn lao thái thái lập tức ngồi dậy. lão nhân, bắt lại, cướp về không. Nàng tăng tiền có một ngàn nhị, đều bị trộm đi. lão hàng đầu bụng mặt, nước mắt đều lưu không ra, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, xua xua tay, dọn dẹp một chút, đem dư lại tiền chạy nhanh lấy ra tới, đi còn cho nhân ra. lão thái thái nóng nảy, ngươi đi lạc, ngươi bị nàng rót cái gì mê hồn canh. lão hàng đầu nhìn xem nàng, đau lòng đến cực điểm, ngươi nói ngươi, ngươi nói ngươi, 7.500 đồng tiền, ngươi là sao cấp bại hết? Hàn đại ca hàn nhị ca đám người vừa nghe, hoảng sợ, 7.500 khối. Trong nhà có nhiều như vậy tiền. Hàn đại tẩu cùng nhị tẩu lúc này cũng lại đây. Hàn kim bảo vừa nghe nóng nảy, nương, sao như vậy nhiều tiền? Ngươi cùng ta nói chỉ có 800 khối đâu. Ta mới hoa 1.000 khối. Súc sinh, cơm miệng. Lao hàn đầu giọng nói đều đau đến nói không ra lời. Kim. Nha đầu, chạy nhanh Hắn giận sôi máu, cái gì kim bảo kim ngọc Chạy nhanh đổi tên Hàn Thanh Vân kêu ý tứ Rõ ràng chính là Hàn Vĩnh Phương ý tứ Xem ra tuy rằng nhân ra không nói lời nào Đều đôi mắt gương sáng nhi dường như đầu Lão Thái Thái lại mắng hắn hủ bại Thật là thiên sát Cái gì 7.500 khối Này đều mười mấy năm Không ăn cơm không uống thủy Đau đầu nhức cốc không xem bệnh Kìa tiền không hoa nhà ai tiền còn có thể càng hoa càng nhiều tuy rằng nói như vậy nhưng người ta cũng không nghĩa vụ không cho chính mình lao bà hài tử ngược lại cấp đệ đệ muội muội hiện tại lâm lam còn chờ đòi tiền đâu nếu không liền đi cáo trạng hàn kim ngọc là cái ngoài miệng lợi hại hổ giấy sợ nhất hai đấu nếu là làm đồng học đã biết kia nhiều mất mặt nàng coi trọng nam sinh còn có thể muốn nàng hàn kim ngọc run run rẩy rẩy mà đi thu thập chính mình vài thứ kia Có thể để tiền đều thu hồi tới, dù sao đừng nghĩ làm nàng vì hầu hạ phó một phân tiền. Qua đi hoa tiền, dựa vào cái gì về sau còn. Nàng đều còn không có công tác đâu, nàng nhưng không nghĩ ở nhà chồng chọn kiếm kia mấy cái công điểm. mệt chết mệt sống, phơi đến cùng bùn đen thu dường như, ăn đến so heo kém tức giận đến so gà sớm, quả thực không thể lại không xong. Lão thái thái nóng nảy, Kim Ngọc A, làm gì, ngươi đây là làm gì, tốt như vậy xem ý đi Hàn Kim Ngọc lại đi lấy Hàn Kim Bảo ra đi ô. Hàn Kim Bảo quỷ kêu lên, bung, ngươi cái ta bùng, ngươi làm gì? Hàn Kim Ngọc giọng the thé nói, lâm lam nàng muốn đi cáo cục công an, muốn đem ngươi bắt lên, muốn hai ta còn tiền. Nếu không phải bí thư chi bộ đại gia, nhân ra đến muốn 3.000 khối, bí thư chi bộ đại gia cấp chém một nửa. Còn một ngàn năm liền trung. Nương, ngươi mau đem trong nhà tiền lấy ra tới. Ta đem mấy thứ này cho nàng cũng có thể để tiền. Hàn Lão thái thái lại một hơi không đi lên muốn ngất xỉu đi. Bên kia hàn đại tẩu tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh ấn huyệt nhân trung, Lão thái thái không ngất xỉu đi. Hàn nhị tẩu không làm, trong nhà tiền cũng có chúng ta phần, dựa vào cái gì cho nàng? Dựa vào cái gì cho các ngươi trả nợ? Hàn kim ngọc mắng, không phân ra, chính là mọi người. Kia không phân ra tiền, làm gì muốn còn? Hàn nhị tẩu không đồng ý, không phân ra, hàn thanh tùng tiền trợ cấp chính là trong nhà. Bí thư chi bộ, bí thư chi bộ đại gia là nói như vậy. Hàn Kim Ngọc không chịu gánh vác cái này trách nhiệm. Hàn nhị tẩu chết sống không đồng ý, hàn lao thái thái cũng không chịu. Lão hàn đầu nhi gầm lên một tiếng, còn muốn mệnh còn muốn mặt liền lấy ra đi. 7.500 đồng tiền A, thế nhưng khiến cho lão bà tử mang theo tiểu nhi tử tiểu khuê nữ bại hết, này đến. lão hàn đầu đều cảm thấy từ đầu đến chân đều đau. hắn tự mình đi phủng tiền chác, hàn lao thái thái không chịu, muốn đi đoạt lấy, lại bởi vì phía trước ngất xỉu đi cả người không kính, kết quả đã bị lao hàn đầu đoạt đi. Mở ra tiền chác, bên trong còn có không đến 80 đồng tiền. hắn tay đều bắt đầu run run, phía trước còn có 170 nhiều đồng tiền, như thế nào? Như thế nào liền không có? Hàn lao thái thái phía trước cho khuê nữ 30. Cho nhi tử 40, mặt khác còn ẩn dấu 30 đồng tiền tưởng tiếp tế cấp nhà mẹ đẻ cháu trai nhóm. Lao hàn đầu nguyên bản nghĩ là Lâm Lam đã chính mình lấy đi 1.200 khối, kia hiện tại còn 300 là được, đồng hồ, radio, xe đạp cũng có thể đỉnh một bộ phận, hơn nữa trong nhà tiền, cũng liền đem cái này lỗ thủng lấp kín. Nào biết đâu rằng này tiền lại không đủ. Tiền, tiền đâu? Lao hàn đầu tức giận đến cả người run run. Hàn Lao Thái Thái, Hàn Kim Bảo cùng Hàn Kim Ngọc mấy cái lại nói nhau nhau lên. Hàn Kim Bảo, Nương, ngươi cùng ta nói tiền đều bị tam ca phân đi rồi, trong nhà liền dư lại 100 đồng tiền, liền cho ta 40, ngươi có phải hay không còn cấp Kim Ngọc. Còn có đậu xanh mắt Nhi, ngươi có phải hay không cũng cho hắn. Hàn Kim Ngọc vừa nghe nóng nảy, Nương, ngươi cấp Kim Bảo 40, liền cho ta 30. Ngươi trọng nam kinh nữ. Ồ. Ngươi còn nói đau nhất ta đâu. Hàn nhị tẩu cùng hàn nhị ca vừa nghe, tiểu cô tiểu thúc ba mươi tư mười hoa, này cũng không làm, chúng ta cũng phân ra, bất công thành như vậy. Trước kia bọn họ biết bất công, nhưng không lớn như vậy lực đánh vào, lúc này lập tức chịu không nổi. Nơi này nói nhau nhau, nơi đó lao hàn đầu khiến cho hàn nhị ca đem xe đạp đẩy, lại đem ra đi ô, đồng hồ cùng với mặt khác đáng giá đồ vật đều cầm đi. Hàn Kim Bảo cũng bất chấp ngón chân đau đầu, ngảy dựng lên liền đi cản, đại ca, nhị ca, đại tẩu nhị tẩu, các ngươi khiến cho nàng như vậy la lối khóc lóc ca. Chúng ta chính là người một nhà, không thể làm nàng thực hiện được. Hàn đại tẩu lại cảm thấy này đó đều là tiểu thúc tiểu cô, cấp lâm lam cùng cho ai đều không sao cả, dù sao bọn họ cũng không vứt được, tự nhiên mặc kệ. Hàn đại tẩu liền mang hải tử đi ngủ, không chịu trộn lẫn, nàng kêu hàn đại ca đi ngủ, Hắn lại còn ở nơi này giúp đỡ, nàng tức giận đến cũng không thèm nhìn. Lâm Lam ở Hàn Vĩnh Phương ra chờ, đại gia, thật là ngượng ngùng, chậm trễ các ngươi ngủ. Hàn Thanh Vân cười nói, không chậm trễ dù sao ăn cơm cũng không có việc gì, liền đi vô nghĩa hạt liêu Hàn Vĩnh Phương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hàn Thanh Vân gãi gãi đầu, làm cầu tử chê cười. Lâm Lam, nơi nào đâu, Thanh Vân tính sổ rất lợi hại a hàn thanh vân nhưng thật ra ngượng ngùng lên hàn vĩnh vương ho khan một tiếng làm hàn thanh vân đi xem như thế nào còn không có tới Thức mau hàn thanh vân liền cùng hàn đại ca hàn nhị ca cùng nhau lại đây lão hàn đầu ngại mất mặt hàn kim ngọc thịt đau đến đi không nổi chỉ có thể làm hai người bọn họ tới hàn nhị ca thấy lâm lam hai mắt đều bức hỏa hận không thể đi lên phiến hắn rồi lại không dám động hiện tại ngươi vừa lòng lạp xe đạp ra đi ô hơn nữa đồng hồ Này cũng đỉnh ba trăm Lâm Lam hừ một tiếng, ngượng ngùng Này ra đi ấu không đáng giá tiền Cũng liền năm mươi khối đi Không tin ngươi lấy cung tiêu xã hỏi thăm hỏi thăm Hàn nhị ca còn tưởng dậm chân Hàn đại ca chạy nhanh ngăn lại Lại đem mặt khác tám mươi đồng tiền bông Đệ muội ngươi đếm đếm Lâm Lam liền đem tiền cầm lấy tới Này cũng liền đỉnh ba trăm ba mươi khối Còn kém một nghìn một trăm bảy mươi Đệ ngươi, ngươi dơ cao đánh khẽ Cha mẹ nói tủ quần áo có 1.200 khối, ngươi không phải Hàn Đại Ca ngượng ngùng nói thẳng. Lâm Lam vẻ mặt mờ mịt. A, tủ quần áo có tiền. Ta sao không biết? Nếu là có tiền, phân ra thời điểm nương làm gì không lấy ra tới phân. Nương nói trong nhà không có tiền a, liền kêu một khối a. Hàn Nhị Ca lập tức liền bạo phát. Ta nói lao tam gia ngươi đừng cho mặt lại không cần a, ngươi. Lão nhị, ngươi im miệng. Hàn Đại Ca uống chủ hắn. Vẻ mặt xin lỗi nói, để muội này, nương tính tình người cũng biết, có một ngàn năm cũng không bỏ được lấy ra tới a cấp tam phòng một trăm khối phòng trừng đều là cha cấp. Lâm Lam cười cười, nếu không như vậy đi, dư lại một nghìn một trăm bảy mươi, khiến cho tiểu cô tiểu thúc hai người gánh vác viết cái giấy vay nợ đi. Nay tiền là bọn họ tiêu xài, tự nhiên nên bọn họ còn. Cha mẹ tiền ta đây không biết, ta không lấy bọn họ một phân tiền. Hàn Đại ca vẻ mặt khó xử, "Đệ muội, đại gia, các ngươi xem." Hàn Vĩnh Vương lại một bộ sự không liên quan mình tư thế, hắn chỉ lo chủ chỉ có chứng cứ công đạo, không chứng cứ chuyện này hắn không trộn lẫn. "Ngươi nói Lâm Lam cầm 1200 đồng tiền, mọi người cũng chưa thấy qua kia 1200 khối, sao có thể không duyên cơ cho ngươi làm chủ?" "Kia nếu là ngươi nói có một vạn, kia còn phải làm chủ một vạn." "Không có chuyện đó." Hàn đại ca cũng minh bạch đạo lý này, biết lại không lâm lam, đều là lao thái thái vác đá nện chân mình. Hàn nhị ca cả giận, kia cũng nên hiếu kính cha mẹ đi, không phân ra, nơi nào chính là các ngươi tiền. Lâm lam lạnh lùng nói, 7.500 khối, ngươi nói có phải hay không hẳn là phân nhà ta một nửa. Liên tính không phân ra, sao có thể các ngươi đều tiêu xài. Mặt khác, ta xem ở đại gia trên mặt, xem ở cha mẹ trên mặt. đã lau sạch 1.500, khiến cho hai người bọn họ còn 1.000 năm. Nếu là này đều không còn, kia chúng ta liền cục công an thấy. Sáng mai, ta liền đi công xã đi huyện thành cục công an, báo án. Hai người bọn họ, tiêu xài cách mạng đồng chí dùng sinh mệnh tránh tới dưỡng ra tiền trợ cấp, cả ngày quá giai cấp tư sản xa xỉ sinh hoạt, lại làm lao bà hài tử ăn không đủ no mặc không đủ ấm không học thượng Hắn chẳng những không cảm ơn. con bởi vì phân ra ghi hận trong lòng, hôm nay càng là thừa dịp hải tử cha không ở nhà đánh tới cửa đi, tặp cái nát nhừ, còn đem hải tử thiếu chút nữa đánh chết, cái này vào nhà cướp bóc hành hùng, phá hư xã hội chủ nghĩa đoàn kết, cần thiết nghiêm trị. Bên kia Hàn Thanh Vân nói, đại ca, nhị ca, này nhưng không hủ dọa người. Ta đi học tập quá, này có thể định tội, ngồi tù 10 năm, bán chết, đều khả năng. Lợi hại như vậy. Hàn đại ca đều sợ hãi. Hàn Vĩnh Phương là trong thôn chính nghĩa đại biểu, nhiều ít năm cán bộ, tuy rằng bá đạo nhưng là chưa bao giờ thiên vị, không tham ô hủ hóa, mọi người đều tin hắn. Nhi Hàn Thanh Vân rất có ngại phụ chi phòng, Hàn đại ca cũng không hoài nghi. Đại gia, để muội, đừng, đừng, nghĩ lại biện pháp. Đại ca tự mình tới, ta cũng không hảo không cho mặt mũi, như vậy, ta lại cấp đại ca đại tẩu một cái mặt mũi, làm tiểu thúc tiểu cô một người còn 500. tiêu một khối liền tính, làm cho bọn họ nhớ kỹ không cần không cảm ơn, ta là cho cha mẹ, đại ca đại tẩu mặt mũi, nếu là còn làm ở mỹ, liền đi cục công an nói rõ ràng, đến lúc đó ngồi tù bắn chết ta mặc kệ, tiền cũng vẫn là đến còn. Hàn đại ca một sợ hãi liền tưởng thế đệ muội viết giấy nợ, lâm lam thầm than một tiếng, cái này ngốc đại ca, đại ca cần thiết bản nhân tới thiêm, nếu là ngươi thiêm, bọn họ không còn, đến lúc đó ngươi còn. ngươi lấy cái gì còn? Ta đại tẩu không được thắt cổ a Hàn đại ca cũng ngốc, hắn lại cùng hàn nhị ca trở về tìm cha mẹ đẻ mội thương lượng. Hàn lao thái thái vốn dĩ liền ở hỏng mất bên cạnh, hiện tại nghe nói không còn tiền liền ngồi lao còn khả năng bắn chết, nàng lập tức liền cấp hỏa công tâm, nghị lâm lam đã lấy đi 1.200, còn không thu tay thế nhưng còn muốn đồ vật đòi tiền, còn làm nàng nhi nữ viết giấy lợ, nàng tức giận đến liền run run muốn đích thân đi viết, ta... Ta liền đem này đem lão xương cốt tạm cấp lao tam. mau cấp lao tam chụp điện báo. Làm hắn trở về cho hắn nương nhặt xác. Nương, ngài cũng đừng quay rời. Hàn đại ca đều nóng nảy, cũng bắt đầu nói không lựa lời lên. Các ngươi còn không phải là thừa dịp lao tam không ở nhà mới đi nhà hắn chơi hoành sao. Hiện tại lao tam tức phụ ngược lại thừa dịp hắn không ở nhà đắn đo các ngươi, còn có thể sao chỉnh. Này nếu là lao tam ở nhà. Lão Tam gia khẳng định không thể như vậy, Lão Tam cũng không thể làm nàng như vậy a. Đương nhiên Lão Tam ở nhà, Lão Tứ cũng không dám đi chơi hoành a. Như thế rất tốt, thật là thượng vội vàng cấp Lão Tam gia đưa nhược điểm đâu Ai không biết Lão Thái Thái kia điểm tâm. Nhi tử vừa đi, nàng lập tức liền đi huyện thành gọi người trở về nháo sự, nói rõ chính là cô ý. Cái này kêu cái gì? An trộm gà không thành còn mất nắm gạo, dọn cục đá tạp chính mình chân. Xứng đáng xui xẻo. Hàn đại tẩu ở Tây Gian thẳng cười lạnh. Hàn Kim Ngọc còn ở khóc kêu nàng nương trọng nam khinh nữ bất công, cấp đệ đệ tiền so với chính mình nhiều. Kim bảo hoa nhiều, dựa vào cái gì làm ta cũng còn 500. Hàn Kim bảo nơi đó chơi hoành, ta, ta đây liền đánh chết nàng, cùng lắm thì một mạng để một mạng. Hàn đại ca cả giận, ngươi liền ngừng nghỉ đi, đến lúc đó trước bị chém chết chính là ngươi. Cuối cùng vẫn là Hàn Thanh Vân tới nói tốt cho người. cầm một quyển văn kiện tiêu đề đỏ, lại đây niệm một hồi hội nghị tinh thần, dù sao chính là các loại phản đối lãng phí phản đối hủ bại phản đối xa xỉ, phản đối giai cấp tư sản, chủ nghĩa phong kiến từ từ kia một bộ. Nếu là tam tẩu tử đi huyện thành cục công an cùng trường học cáo trạng, vậy các ngươi hai liền lấy không được tốt nghiệp chứng, về sau cũng đừng nghĩ ở trong thành tìm công tác, còn phải tiếp thu thẩm tra xử phạt, khẳng định bị phê đấu, hiện tại đúng là nghiêm đánh thời khắc, hình phạt nói. vừa nói hình phạt lão hàn đầu cùng hàn lao thái thái sợ hãi chạy nhanh nói viết giấy nợ viết bọn họ làm hàn kim bảo cùng hàn kim ngọc viết hàn kim bảo nói chính mình đau làm tỉ tỉ viết hàn kim ngọc tay run đến không thành bộ dáng kết quả còn sẽ không viết cái chính thức giấy nợ hàn thanh vân nói các ngươi này học thượng cũng thật hưu hạn a hàn chỉ điểm hàn kim ngọc viết giấy nợ lại làm hàn kim bảo sao một trường mọi người ký tên ấn dấu tay hàn thanh vân nói nhưng ngừng nghỉ mà đi đừng lại đi gây chuyện nhân gia còn ở nơi đó nói muốn đi huyện thành cáo trạng đâu cha ta một cái kính mà khuyên không biết phí nhiều ít miệng lưỡi mới đem tam tẩu khuyên lại đâu gửi tiền đơn tử ở nhân gia trên tay đó là bằng chứng hơn nữa các ngươi mua những cái đó xa hoa phẩm còn có đồng học lao sư làm chứng một cái đều chạy không được đâu hàn kim ngọc không hiểu đã sợ tới mức không được hàn kim bảo tuy rằng hốn Nhưng là đứng đắn sự cũng hoàn toàn không hiểu, tương phản hắn đi theo những cái đó hư hài tử cũng nhìn không ít phê đấu xảo trá chờ sự tình, đối này tin tưởng không nghi ngờ. Chờ Hàn Thanh Vân đi rồi, nhà họ Hàn lập tức một mảnh khóc thảm thanh. Hàn nhị ca Hàn nhị tẩu khóc, trong nhà như vậy nhiều tiền, bọn họ cũng không vớt được, bọn nhỏ khóc, không như vậy nhiều tiền, bọn họ cũng không vứt được ăn trứng gà ăn đường. Hàn Kim bảo cùng Hàn Kim ngọc khóc. lão hàn đầu nhi nặng nghề mà ai một tiếng một đầu thua tại trên giường đất bất động lão thái thái lại sợ tới mức khóc hàn đại ca chạy nhanh ấn huyệt nhân trung vỗ ngực khẩu đêm nay thượng lão hàn đầu nhi thật vất vả tỉnh lại người đều bể hoài đôi mắt lỗ chống vô thần nhìn thế nhưng như là muốn chung gió hàn đại ca hoảng sợ chạy nhanh cấp cha nơi này chụp nơi đó niết lại đi kêu xích cước đại phu hàn kim bảo hô xem Cha ta làm kia người đàn bà đanh đá cấp tức giận đến không được Hàn đại ca cả giận nói còn hồ liệt liệt chính là làm người khí làm Hàn kim bảo cùng Hàn Kim Ngọc tức giận đến lao Hàn đầu nhi thiếu chút nữa nằm liệt đây là Hàn đại ca nói lập tức cấp đóng dấu ngày hôm sau liền chuyển khắp toàn thôn Lâm Lam bắt được 1.280 đồng tiền bắt được một chiếc chín thành tân xe đạp chín thành Tân đồng hồ chín thành Tân radio mặt khác còn có hai trương giấy nợ Hàn Kim bảo cùng Hàn Kim Ngọc viết, một người thiếu 500 khối. Bắt được này đó, lâm lam một cái kính mà cấp Hàn Vĩnh Phương nói lời cảm tạng, bí thư chi bộ đại gia, đa tạ ngươi chủ trì công đạo, nếu không có ngươi, ta thị phi đến đi cục công an cáo trạng. Hàn Vĩnh Phương nói, Thanh Tùng tức phụ, không phải ta, là Thanh Tùng có khả năng a ta chủ trì công đạo, không phải bởi vì là ai, chỉ cần là thôn này xã viên, ta đều sẽ chủ trì công đạo. Đương nhiên, Ngươi phạm sai lầm ta cũng tuyệt đối sẽ không bao che. Đại gia công đạo. Lâm Lam biết hắn là chân chính thẳng, cũng liền không lại nói khác, cầm tiền cùng đồ vật, đẩy xe đạp ra đi. Nàng suy nghĩ lúc này không thể cấp tạ lễ, miễn cho có hối lộ hiểm nghi, chỉ chờ về sau có cơ hội lại báo đáp. Hàn Thanh Vân nói, tẩu tử ta đưa ngươi đi. Hàn Vĩnh Phương ho khan một tiếng, Hàn Thanh Vân gãi gãi đầu. Lâm Lam cười nói, Thanh Vân huynh đệ, không cần. Chúng ta thôn chỉ an hảo thật sự, không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa, an toàn đâu. Nửa đêm, Minh Nguyệt Nô lên cao, ngân huy như xương bát sái đại địa, suy một ngàn nhiều đồng tiền túi tiền bắt đầu nóng lên nóng lên, lâm lam trong lòng kích động mặc danh, bước chân càng ngày càng nhẹ mau không tự chủ được mà liền dâm khởi sung sướng tụng tiết tấu. Sung sướng nữ thần, thánh khiết mỹ lệ, sán lạn quang mang chiếu đại địa. mươi 28 ai cử báo. cùng ngày ban đêm lâm lam về đến nhà khai viện một khóa phát hiện nhị vượng ôm gậy gộc lệnh qua nhà chính khung cửa thượng ngủ rồi mạch tuệ tắc cầm một phen đại cái xẻng cùng y y hề lệnh qua trên giường đất cũng ngủ rồi tam vượng cùng tiểu vượng tiểu hải tử vô tâm sự ngủ thật sự hương lâm lam trong lòng nóng hầm hập đem nhị vượng trụ tỉnh làm hắn thượng giường đất ngủ nhị vượng rủi rùi mắt nhìn đến lâm lam tức khắc tỉnh nương người đã trở lại lâm lam cười cười Thượng dương đất ngủ. Được nhiều như vậy tiền nàng nhưng thật ra hưng phân đến ngủ không được, đáng tiếc hàn thành tùng không ở bọn nhỏ con nhỏ, nàng không ai chia sẻ cái này tin vui. Nhị vượng tuy rằng tâm tư tỉ mỉ, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử, lo lắng hai hùng một ngày, lúc này thể lực cũng tiêu hao quá mức, thượng dương đất nằm xuống liền ngủ đến không có chi giác, giày đều bất chấp thoát. Lâm lam cho hắn thởi giày rơm, lại múc nước ninh khăn mặt, cho hắn lau lau chân. Lại cho hắn đem quần áo cởi bài chính vị trí. Hai tử ngủ đến trầm, như thế nào đùa nghịch cũng chưa tri giác. Lâm Lam lại bào chế đúng cách đem mạch tuệ cũng đùa nghịch một phen. Chờ đem bọn nhỏ đều thu thập nhanh nhẹn, nàng chính mình lại đi trong viện kiểm tra một chút, khóa kỹ viện môn, quan hảo ổ gà, suy nghĩ vẫn là đến lộng điều hùng một chút cầu dưỡng dưỡng. Giống nhau thổ cầu không được, bắt nạt kẻ yếu, ít nhất đến tìm điều có chó săn huyết thống xuyên xuyến. Trong nhà không có tiền cái dương, lâm lam nghĩ nghĩ, tạm thời đem tiền chia làm mấy phân, dùng phá bố bao, nhét ở một ít không chấp mắt nhưng là bọn nhỏ cũng sẽ không loạn phiên địa phương. Kỳ thật lúc này cũng có nông thôn tín dụng xã, chỉ là nàng không tin, không dám tồn đi vào. Nông thôn hợp tác xã, cung tiêu xã, tín dụng xã là kiến quốc về sau tam giá xe ngựa, hợp tác xã quản nông nghiệp sinh sản cùng một ít thủy lợi xây dựng chờ. cung tiêu xã còn lại là câu thông thành hương công nghiệp cùng nông nghiệp sản phẩm tín dụng xã cùng loại sau lại nông nghiệp ngân hàng nông thôn hợp tác xã bất quá xét thấy lúc này tín dụng xã công năng lâm lam cảm thấy vẫn là đường đi tồn tiền nhưng đừng tổn thượng lấy không trở lại bởi vì quá hưng phấn nàng trực tiếp mất ngủ lại cảm thấy đốt đèn phí du lại tưởng chính mình hiện tại có tiền là cái đại phú bà còn sợ phí về điểm này du lại tưởng chính mình có tiền đáng tiếc không có phiếu, cho nên mua không được dầu hỏa, lại đành phải không đốt đèn. Liên như vậy miên man suy nghĩ, nàng nghĩ có tiền, nếu muốn biện pháp đổi phiếu, đổi khoán, đổi vật tư, cấp bọn nhỏ làm tốt ăn, làm quần áo, mua giày, làm cho bọn họ đi học học tri thức tương lai làm có tiền đồ người. Chính mình cái này lao mẫu thân cũng liền có thể công thành lui thân. Ngẫm lại hài tử nàng lại tưởng chính mình hẳn là làm điểm gì, có tiền vốn. không bằng tìm điểm sự tình làm. Lúc này tốt nhất nghề nghiệp chính là đầu cơ trục lợi vật tư, chính là nàng đến tìm nguồn cung cấp mới được, không biết hàn thành tùng chuyển nghề về sau có thể hay không phối hợp nàng đâu. Chứ bỏ đầu cơ trục lợi nàng cũng không thể làm gì, ít nhất không thể lấy chính mình danh nghĩa làm, hiện tại còn nghiêm khắc đả kích tư nhân sinh ý đâu, nói là tẩu tư phái. Cho nên, liền tính là muốn làm gì, cũng đến cùng đại đội cùng nhau, này liền xem như tập thể sự nghiệp, Là hợp pháp, sẽ đã chịu bảo hộ. Như vậy miên man suy nghĩ nàng liền ngủ rồi, thẳng đến ngày hôm sau gà gáy Tam vượng trước tỉnh, tiểu hai tử chắc địch, tuy rằng bị đánh vỡ đầu, nhưng hắn ăn ba cái trứng gà, ngủ một đêm đã mãn huyết sống lại. Khanh khách đát, khanh khách đát. Bên ngoài truyền đến gà mái để chứng báo tin vui thành Tam vượng xoa xoa mắt, ghé vào trên cửa sổ xem xét, kinh ngạc nói, Nương, nhà ai gà phi nhà ta tới đẻ trứng. Hắn gõ đến nhảy xuống mà, cướp đi đem trứng gà nhặt về tới, miễn cho đến lúc đó nhân ra tới phải đi về. Trở về thời điểm hắn xem trên mặt đất một bãi huyết, còn buồn bực, này ai chạy huyết ta. Lâm Lam tỉnh, nghe Tam Vượng thanh âm thẳng hoài nghi đứa nhỏ ngốc này có phải hay không bị đánh choáng váng. Nàng chạy nhanh mặc quần áo đứng dậy, cũng không gọi mặt khác hài tử, làm cho bọn họ ngủ nhiều trong chốc lát. Nương, ngươi xem, trứng gà. Tam Vượng mắt sáng lấp lánh. Lâm Lam tiếp nhận trứng gà, ngươi bị thương đến ăn chút có dinh dưỡng. Ngươi ma ma cảm thấy chúng ta phân ra không gà mái không được, liền phân ba con cấp chúng ta. Tam vượng cười nói, tiếng ma ma có thể như vậy hào phóng. Lâm Lam cười mà không nói, Tam vượng cười ha ha, khẽ động miệng vết thương, ai nha. Lâm Lam chạy nhanh làm hắn thành thật điểm, chán không thể động a buổi trưa tan tầm thời điểm đi làm đại phu cấp đổi dược. Nàng vẫn là sợ lưu xẻo bất quá cũng không có biện pháp. Liền tính hiện đại cũng không có gì hảo biện pháp. Thực mau nhị vượng cùng mạch tuệ cũng lần lượt tỉnh, không có giống trước tiên như vậy lười dường, mà là trước tiên lên xuống đất giúp Lâm Lam nấu cơm. Lâm Lam nói, nấu nước lựu bánh bột ngô, đem cái này trứng gà dùng nước sôi hướng một tô bự, đại gia cùng nhau uống. Hướng trứng hoa lạc, bọn nhỏ thật cao hứng. Mạch tuệ nhóm lửa, nhị vượng trăng nổi, tỷ đệ hai phối hợp ăn ý. Trước đem nước sôi thịnh ở Lâm Lam mua sứ vại lạnh. Một ngày đều đủ uống, thuận tiện vọt một bát to hoa sứ, sau đó lại đem bánh bột ngô nhiệt thượng. Lâm Lam làm bọn nhỏ phân uống, còn một cái kính mà dặn dò Tam Vượng, không được dính thủy. Dính thủy nói miệng vết thương nhiễm trùng, đến lúc đó phát sốt đầu lạn rớt. Tam Vượng hoảng sợ, thật lạn rớt ta. Mạch Tuệ chê cười hắn, bổn ngươi không dính thủy không phải được rồi. Ta đây sẽ ra mồ hôi a. Tam Vượng kinh hô Nhị vượng, ngươi thành thành thật thật mà nằm. Phe phẩy quạt hương bù, sẽ không ra mồ hôi. An qua cơm sáng bắt đầu làm việc thời điểm, xích cước đại phu còn tiện đường lại đây nhìn xem tam vượng, xem hắn tung tăng nẻ nhót, cười nói, tiểu hài tử chính là chắc nghịch, ngủ một đêm cái gì cũng tốt. Đại nhân nhưng không tốt như vậy. Hắn nói chính là Hàn Kim Bảo. Hàn Kim Bảo bị tạp ngón chân đầu, xương đến lại đại lại lượng, may mắn không gõ đoạn, bất quá cũng đủ hắn chịu. Tuy rằng đi công xã vệ sinh viện thả máu bầm không có trở ngại Nhưng là ngay từ đầu ma đau kính qua đi Ngủ một đêm liền càng đau Đau đến xuyên tim chắt phổi Ở nhà khóc cái không ngừng Dù sao toàn thôn đều có thể nghe thấy Lâm Lam tự nhiên mặc kệ Nàng dặn dò quá hài tử Làm tam vượng cùng tiểu vượng ở nhà Nhị vượng cùng mạch tuệ đi cắt thảo liền Có thể trở về nghỉ ngơi Chuẩn bị nấu cơm là được Nàng tắc đi bắt đầu làm việc Bắt đầu làm việc không thiếu được lại bị xã viên nhóm nói bóng nói gió mà hỏi thăm. Rốt cuộc hôm qua nháo đến quá lợi hại, lại làm mắng lại là tạp lưu lại là đánh, còn đi công xã vệ sinh viện, kế tiếp càng là kính bạo. Bọn họ truyền thuyết lâm lam dơ dịu đuổi giết tiểu cô cùng hàn nhị tẩu, chém không đến người liền đi chém dụng cụ nhi, nghe nói đem nhà họ hàn gà chém chết đầy đất, tuyên bố nói một con gà đỉnh một cái mệnh. Còn đem tủ quần áo cũng phách phá, nồi đều tạp cái đại động. Bắt quái đều là chuyển cái vòng liền bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng là trong đó một cái là không thay đổi, đó chính là, Lâm Lam đã phát, hiện tại trên tay có mấy trăm hơn một ngàn đồng tiền đâu. Cụ thể nhiều ít bọn họ đương nhiên không biết, Hàn Vĩnh Phương già sẽ không giảng nhàn thoại, Lão Hàn đầu nhi toàn ra mất mặt còn không kịp cũng không có khả năng giảng, chỉ có thể từ nhà họ Hàn Hải tử nơi đó xuống tay hỏi thăm. Nhưng Hải tử nói chuyện lộn xộn, cũng nghe không thấy toàn cảnh. cho nên nói cũng không giống nhau. Tóm lại, tiền là có, thậm chí còn có giấy nợ đâu. Tấm tắc, nhân ra Lâm Lam cũng thật lợi hại, không hổ là thôn bá. Lâm Lam tự nhiên không theo chân bọn họ xem náo nhiệt, huyển chuyển hỏi nàng liền giả ngu, trắng ra hỏi nàng liền ra vẻ sinh khí, nhưng thật ra đem phụ nữ sợ tới mức không nhẹ, sợ nàng la lối khóc lóc đánh người. Trương cầu vồng cùng đồng Huệ hoa đối nàng lại càng thêm hòa khí, đều biết nàng cùng bà bà nháo mâu thuẫn. vườn rau đồ ăn trích không đến nhà yêm ăn không hết nhiều liền già rồi ngươi chỉ lo đi trích lâm lam muốn ăn đồ ăn là khẳng định nhưng là nàng không thể ăn không trả tiền nhân ra liền nói đa tạ tẩu tử các muội tử chiếu cô ta cùng hai tử chính là tổng ăn không trả tiền các ngươi không tốt như vậy đi ta còn là tiêu tiền mua lúc này tiền mặt đáng giá vườn rau về điểm này đồ ăn ở nông thôn lại không làm cái gì hai ba phân tiền đủ mua một đốn Các nàng cũng không chịu muốn, thanh tùng tức phụ, ngươi đây là chê cười chúng ta đâu. Chúng ta còn đầu ngươi tiền không thành. Các ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là cảm thấy chúng ta minh tính sổ, việc nào ra việc đó, như vậy ta ăn đến cũng an tâm không phải. Nếu không ta cũng ngượng ngùng tổng đi trích. Nàng như vậy ân oán phân minh, không chiếm tiện nghi tư thế, nhưng thật ra làm đồng Huệ hoa cùng trường cầu vồng kinh ngạc, thật đúng là không giống nhau. Xem ra ăn đủ đau khổ, thật sự liền sẽ tiến bộ. Lâm Lam một nhà cấp 5 mao tiền, có thể ăn đến mùa thu vườn rau không đồ ăn. Đến lúc đó Lâm Lam chính mình liền có thể loại thu đồ ăn cải bắc thảo, củ cải, cà rốt, cải trắng, rau chân vịt, rau hẹ này đó đều có thể loại. Mặt khác rau cải chính mình loại hoặc là mua đều được, tam mao tiền liền mua một đồng lớn, cũng đủ liêm dương muối. Thậm chí cải trắng, củ cải cũng có thể mua. Mấy mao tiền liền đủ độn một tòa tiểu sơn. Ở nông thôn mấy thứ này tiện nghi, ngược lại là tiền chân quý, cho nên nếu không thiếu tiền mặt, mua tự nhiên là có lời, không giống trong thành như vậy cần thiết muốn mua thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ, một cân cải trắng cũng muốn hai ba phân tiền. Ở chỗ này, ba phần tiền có thể mua một đại viên cải trắng. Thu phục chuyện này, Lâm Lam thật cao hứng, buổi trưa tan tầm liền phải về nhà nói cho mạch tuệ cùng nhị vượng. về sau làm cho bọn họ mỗi ngày đi hai nhà trích rau dưa đủ một ngày ăn là được không cần nhiều trích kết quả trải qua nhà họ hàng ngõ nhỏ thời điểm liền nghe thấy hàn lao thái thái tiếng kêu thảm thiết lâm lam Ngày nay thiên là trang cái bán thảm trình tự thiên giết nàng đây là khi nào đi cục công an cáo trạng mau mau đi tìm nàng lâm lam suy nghĩ cái này nàng chẳng lẽ là chỉ chính mình nàng liến nhanh hơn bước chân về nhà Phát hiện trong viện im mắng, không nghe thấy tiểu vượng đuổi vịt, cũng không nghe thấy tam vượng hát ha ha, càng không có nhị vượng cùng mạch tuệ vì nấu cơm chuyện này tranh trước Ta đã trở về. Nàng hô một tiếng. Nhị vượng lập tức từ phía sau cửa loại ra tới, đem nàng kéo vào đi, ý bảo nàng nhỏ giọng. Xem hắn thần thần bí bí bộ dáng, Lâm Lam vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào lạc. Nhị vượng giật giật lông mày cho nàng một cái ánh mắt. Lâm Lam liền hướng trong phòng đi. quả nhiên nghe thấy có người ngoài thanh âm. Hàn Tam Vượng tiểu bằng hữu, ngươi hiện tại có cái gì cảm giác, choáng váng đầu sao? Trong phòng có người hỏi. Lâm Lam vội đi vào, liền thấy một cái xuyên công an chế phục nhân thủ cầm vợ ở nơi đó một bên hỏi một bên ký lục. Nàng liền nhìn Tam Vượng nằm ở trên giường đất thẳng hừ hừ, xem kia tư thế, nơi nào là buổi sáng tung tăng nhảy nhót Tam Vượng, đảo như là hơi thở thoi thóc nếu không hành. Lâm Lam gấp đến độ chạy tới, Tam Vượng A, ngươi nhưng đừng hù dọa nương A. Hàn Đại Tẩu, ngươi đã trở lại. Thỉnh phối hợp chúng ta làm ghi chép. Ôn hỏa Thanh Âm, Lâm Lam vừa thấy, ai nha? Này không phải Lưu Công An sao? Lưu Công An, ngươi, ngươi như thế nào tới rồi? Nàng tuy rằng ban đêm nằm mơ đi báo án, nhưng cũng sẽ không là thật sự đi. Lưu Công An nói, chúng ta nhận được báo án, Hàn Thanh Hoa ở trong thôn hành hùng, cố ý tới điều tra làm ghi chép. Thật sự có người báo án. Lưu công an, xin hỏi, ai báo án A? Nàng thật không đi A, tuy rằng nàng rất muốn, nhưng là rốt cuộc bắt được tiền. Hàn đại vượng đi báo án, không phải ngươi làm hắn đi sao? Lưu công an thực buồn bực. Lâm lam ai nha một tiếng, đại vượng đi báo án. Trong lòng không cấm một kích động, ngay sau đó lại có điểm ấy náy vì này trước quái trách đại vượng. Đứa nhỏ này, ở chỗ này chờ đâu? Thật là cái hảo hải tử. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lưu công an làm xong ghi chép, lại hỏi Lâm Lam mấy vấn đề. Lâm Lam có chút nghi hoặc, Lưu công an, Hàn Kim bảo đánh ta nhi tử, liền như vậy nghiêm trọng đến muốn bắt lên sao. Tuy rằng Hàn Kim bảo đánh Tam Vượng, nhưng thực tế thượng lại nói tiếp, sẽ quy kết vì gia đình mâu thuẫn, công an căn bản sẽ không quản. Nàng không có trước tiên đi báo án, báo án vô dụng, cho nên nàng tìm Hàn Vĩnh Phương, lợi dụng Hàn Vĩnh Phương tinh thần trọng nghĩa. Lại dùng hàn kim bảo cùng hàn kim ngọc thối giữa tắc phong tới áp chế lấy tiền Không nghĩ tới cư nhiên hữu dụng. Lưu công an do dự một chút, tưởng cũng không phải cơ mật Thả lâm lam cũng coi như người bị hại, có cảm kích quyền Liền nói, hàn đại vượng cử báo hàn thanh hoa có phản động hành vi Đến nỗi cụ thể hành vi, tự nhiên không thể tùy ý tiết lộ Bất quá lâm lam lập tức liền lĩnh hội Lúc này trái pháp luật hành vi cùng đời sau không giống nhau Lúc này trái pháp luật hơn phân nửa cùng đầu cơ trục lợi, bôi nhỏ lanh tụ, tác phong bất chính, hủ hóa từ từ có quan hệ. Này nhưng không có oan uổng hàn kim bảo. Hơn nữa đại vượng vẫn luôn đi theo hắn, đối hắn có thể nói nếu chỉ trưởng cử báo hắn nói thật là nhất cử báo một cái chuẩn. Còn ta đại vượng, cho ngươi điểm tán. Lâm Lam vui dạo rực mà giơ ngón tay cái lên. Lưu công an kinh ngạc nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái. Lưu công an! Kêu hàn Kim bảo muốn như thế nào xử phạt. Những cái đó tội danh đều chứng thực sao. Chúng ta dẫn hắn trở về điều tra, còn phải thỉnh trường học lao sư các bạn học làm chứng, đã thẩm tra sẽ trước giam giữ, sau đó chờ thẩm phán, rốt cuộc là đi lao động cải tạo nông trường lao động cải tạo vẫn là phạt tiền về nhà, còn muốn xem. Nơi này nhưng thao tác không gian liền rất đại, ngồi tù lúc này là không ngồi tù, vốn dĩ vật tư liền khẩn trương. Tự nhiên sẽ không làm người bạch bạch ngồi tù lãng phí lương thực, đều phải đi lao động cải tạo nông trường trồng trọt. Nếu không có quan hệ hoặc là chiêu số, không ai cấp van xin hộ, vậy muốn đi lao động cải tạo, 10 năm vẫn là 3 năm, cũng phải nhìn. Nếu có quan hệ, nguyện ý nói một chút nhân tình hoạt động một chút, không đi lao động cải tạo, nhiều lắm giáo dục một chút là có thể về nhà. Hàn Thanh Hoa Tam Ca là quan quân, điểm này phía trên vẫn là để lại đường sống. Chỉ là Hàn Đại Vượng cử báo động tĩnh quá lớn, không thể không tra, rốt cuộc như thế nào phán, bọn họ sẽ trước ngăn chặn, đem Hàn Kim Bảo mang qua đi dầm giữ, chờ Hàn Thanh Tùng trở về, sẽ cùng hắn lặng lẽ chào hỏi một cái. Xem Hàn Thanh Tùng ý tứ. Cái này Lâm Lam cũng không biết, Lưu Công An tự nhiên cũng sẽ không lộ ra một chút ít. Lưu Công An mang theo ghi chép đi nhà họ Hàn. Lâm Lam liền đi theo qua đi, vừa vào cửa. liền nhìn đến trong viện loạn thành một đoàn nhìn đến nàng lại đây hàn lao thái thái hồng mắt run rẩy mà muốn lại đây đánh nàng ngươi cái này ác độc ngươi thật ác độc a ngươi đây là muốn ta nhi đi tìm chết ta lâm lam nhún nhún may ta nói lao thái thái ngươi dứt khoát mà bôi nhọ người đâu ta gì cũng không làm a lão hàn đầu nhi mặt tâm trầm lao tam ra tiền ngươi cũng cầm đi giấy nợ cũng viết như thế nào còn không buông tha hán Hàn Kim Ngọc cũng ở nơi đó quát lớn, mắng lâm lam phát rổ, đuổi tận giết tuyệt, tâm tư ác độc. Dù sao đem nàng thượng mấy năm nay học, học được sở hữu có thể sử dụng không thể dùng từ ngữ đều dùng tới. Hàn Đại Tẩu nói, tam đệ muội một buổi sáng đều ở bắt đầu làm việc, nàng căn bản không đi báo án. Lưu Công An cũng nói không phải lâm lam báo án, nhưng là chưa nói Hàn Đại Vượng. Đó là ai? Ai xen vào việc người khác? Hàn Kim bảo biểu tình giữ thợn. Trong mắt đều phải trường ra tới Hắn kỳ thật sinh đến không tồi Chỉ là hàng ngày cố ý làm mặt quỷ Nhe răng oai miệng không ra hảo bộ dáng. Lúc này bởi vì cáo giận Nhưng thật ra thật sự giữ tận lên Hắn hoài nghi là Hàn Thanh Vân Kia tiểu tử thích xen vào việc người khác Lưu công an cùng hắn cái kia đồng sự Phải cho Hàn Kim Bảo khảo thượng Hàn Kim Bảo lập tức bắt đầu bán thảm Ai nha ai nha Đem chính mình chân lộ ra tới Kia đầu ngón tay còn tím bầm tím đâu Lưu công an nói, dù sao hắn cũng chạy không thoát, liền không cần khảo. Khảo nói, kia nhưng mất mặt ném quá độ, về sau về nhà cũng tẩy không rõ. Bọn họ mang theo hàn kim bảo đi ra ngoài, lão hàn đầu nhi cùng hàn lao thái thái hai người đuổi theo đi ra ngoài, đặc biệt hàn lao thái thái cái kia lưu luyến không rời, tâm can phổi tựa hồ đều phải bị người xả ra tới. Lưu công an A, nhưng, cũng không thể đánh em hài tử A. Nàng thậm chí liền chính mình con thứ ba là quan quân, nàng nguyện ý lấy tiền chuộc người linh tinh nói đều nói ra. Lưu công an đồng sự đem mặt trầm xuống, đại nương, ngươi nhưng đừng bôi nhỏ bọn em, không ai dám phạm sai lầm, đều là thực sự cầu thị. Nương, Hàn kim bảo lúc này cũng tàn nhẫn không đứng dậy, một cái kính mà bán thảm. Hàn Lão thái thái càng là tê tâm liệt phế mà đau. Lâm lam mắt lại nhìn, loại dưa đến dưa, cái này dưa chính là nương hai chính mình gieo. một cái nuông chiều dung túng, một cái cố tình làm bậy, kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Lúc này Hàn Kim Bảo trường hướng Lâm Lam, ánh mắt toán độc vô cùng. Lâm Lam lạnh lùng nói: Ta bắt đầu làm việc đâu, lại không phải ta đi báo án, ngươi hận ta cũng vô dụng. Ngươi đến hận ngươi vì cái gì động ý xấu? Có chút người luôn là như vậy, không kiểm điểm chính mình phạm tội, chỉ biết toán hận người bị hại không tha thứ hắn. Lúc chặn vạng, Đại Vượng từ bên ngoài trở về. Vào phòng cũng không nói lời nào, tìm cái bánh bột ngô liền bắt đầu gạm. Xem như vậy đảo như là đói bụng một ngày không ăn cơm. Lâm Lam chạy nhanh cho hắn đổ nước, lại lấy dưa muối, ăn từ từ, nghẹn. Thuận tiện đem mặt khác hải tử tống cổ đi ra ngoài nhặt tủi lửa, nàng đề ra nghi vấn đề ra nghi vấn. Đại vượng ăn xong hai cái đại mặt bánh bột ngô mới xuyến khẩu khí đánh cái no cách, ta cắt thảo đi. Người đứng lại. Lâm Lam chạy nhanh ngăn đón hắn. Cắt thảo cái quỷ, trước một lát ngươi nói đi cắt thảo, kết quả nháy mắt không thấy người. kết quả chạy trong thành đi cáo trạng. Làm quần chúng ta phải cho ngươi điểm tán trầm trồ khen ngợi. Nhưng làm mẹ ruột, ta phải tàn nhẫn phạt ngươi một đốn mới được. Đại vượng ở ngoài cửa đứng lại, có chút không kiên nhẫn mà nhướng mày, làm gì? Ngươi không có gì muốn nói với ta giải thích. Đại vượng lắc đầu. Ta. Lâm lam này bạo tính tình, rút ra một cây que thời lửa tới. đứa nhỏ này không đánh không được a đại vượng tựa hồ cũng không sợ đánh rốt cuộc từ nhỏ cũng không thiếu bị đánh lâm lam xem hắn một bộ ngươi lại đánh không chết ta ta sợ ngươi cái gì biểu tình liền tới khí chỉ là tưởng hắn trung quy cũng vẫn là cái hài tử kết quả liền điểu khép mà làm như vậy kiện đại sự nhi nàng lại đau lòng đánh hài tử loại sự tình này đó chính là nhất thời hả giận quay đầu lại vẫn là chính mình hối hận đau lòng lâm lam không thể như vậy tự ngược Nàng nói, ngươi sao đi báo án, cho ta nói một chút. Đại vượng meo mắt nàng liếc mắt một cái, làm gì? Ta sát. Ngươi thiếu tấu đúng không? Lâm Lam gầm nhẹ nói, làm ngươi nương ta cũng cao hứng cao hứng. Đại vượng, hắn hổ nghi mà nhìn Lâm Lam, có chút khiếp sợ mà nói không ra lời. Lâm Lam lộ ra một cái xấu hổ tươi cười tới, kia gì, chúng ta lặng lẽ, nương là đại nhân, không thể làm nhân ra biết. Đại vượng. Người còn sợ nhân ra biết, hắn nhìn ra tới hôm nay nếu là không nói liền đi không được, hắn đành phải có lệ một chút, nói cho Lâm Lam một cái đại khái. Cái gọi là đại khái chính là khô cằn hai câu lời nói. Ta đem Hàn kim bảo xem những cái đó phản động thư tịch nộp lên trên, còn đem hắn viết buồn nôn thư tình cũng nhảy ra tới. Đương nhiên còn có mặt khác, hắn không thể đều nói cho nữ nhân. Vẫn là sau lại Hàn Thanh Tùng trở về, Lâm Lam hiểu biết đến cụ thể chi tiết. biết hàn kim bảo bọn họ sao chép một ít cơm ép liền cùng loại thiếu nữ chi tâm cái loại này đi khi đó chính là tối kỵ hung chi hàn kim bảo tác phong bất chính cũng không ngừng điểm này chuyện này ỷ vào có điểm tiền liền thông đồng nữ đồng học còn không ngừng một cái có nữ đồng học tức giận có nam đồng học ghen ghét tự nhiên liền sẽ gây chuyện ra tới phía trước không ai ngẩng đầu lên hàn kim bảo cũng có chút tiểu thế lực không ai động cái này tâm tư hiện tại bị đại vượng cấp thọc hai cục công an đi trường học điều tra những cái đó đồng học liền mượn cơ hội bỏ đa xuống giếng sôi nổi tố rất hắn cho nên hàn kim bảo vấn đề khả đại khả tiểu như vậy một lộng liền nghiêm trọng dù sao là không thể dễ dàng trở về lâm lam không khỏi nghiêm nghị khởi kính đại vượng tiểu tử này không thể khinh thường trách không được dựa theo nguyên cốt chuyện cuối cùng trưởng thành cái đại vai ác này tâm cơ cùng thủ đoạn không phải đại vai ác nên sao sao tích như vậy nghĩ lâm lam liền có chút chân chó lên càng thêm tưởng cùng đại vượng làm tốt quan hệ nhi à lão mẫu thân hình thức còn không có khởi động đại vượng một cái giật mình rút chân liền chạy lâm lam ngay từ đầu hàn lão thái thái tưởng lâm lam phá dối đem tiểu nhi tử bắt lại muốn tìm lâm lam xé kết quả lưu công an nói không phải lâm lam báo án mà là trường học có người tố giác hàn thanh hoa có phản động hành vi phi thường nghiêm trọng lão thái thái lại doa hư Nghĩ lấy tiền đi chạy quan hệ, nhưng nàng hiện tại nơi nào có tiền. Trong nhà sở hữu tiền mặt toàn cho Lâm Lam. Nhà họ hàn trong một đêm từ cùng loại cự phú biến thành nghèo rất mồng tơi. Nàng vào lúc ban đêm liền đi cấp Lâm Lam gây áp lực làm Lâm Lam lấy tiền ra tới hoạt động quan hệ, lại lọt vào Lâm Lam lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lão thái thái lên án nàng, như thế nào đều là toàn gia, ngươi có thể mặc kệ. Ngươi như thế nào liền như vậy không có nhân tình mùi vị. Lâm Lam khuyên nàng, Lão thái thái, ngươi lời này nói, bản thân ta đều muốn đi cáo trạng, là cho bí thư chi bộ đại gia cùng đại ca đại tẩu mặt mũi mới không đi. Ngươi hiện tại còn làm ta lấy tiền chuột hắn. Ngươi, này không phải nằm mơ sao. Ông trời nha, ta không sống lạc, hàn lao thái thái lại bắt đầu khóc náo, vì tiểu nhi tử bất cứ giá nào. Vẫn là đồng Huệ hoa chạy tới khuyên nàng, thím ngươi cái này làm gì. Nhân ra trường học tố giác chứng cư vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chạy quan hệ. Ngươi này không phải ngại hắn tiểu thúc bị chết chậm. Hàn lão Thái Thiên sợ tới mức một cái giật mình, chủ nhiệm, ngươi sao ý tứ. Thím, chính nghiêm đánh đâu, nghiêm tra hối lộ, hủ hóa, ngươi nếu là đi hoạt động, này không phải đâm họng xuống thượng. Thội thêm nhất đằng đâu. Như vậy chuyện này nếu là nháo khai, đến lúc đó công xã, huyện Cách Thủy mở họp điểm danh, thôn Sơn chớ không mặt mũi. bọn họ này đó cán bộ càng không mặt mũi. hàn lão thái thái lại bắt đầu khóc kia nhưng làm sao bây giờ a chính là tác phong vấn đề điều tra rõ liền không có việc gì hảo hảo phối hợp công đạo sẽ không như thế nào rốt cuộc chúng ta là bần nông xuất thân căn tử chính đâu đồng huệ hoa cũng là cái minh bạch người việc này khả đại khả tiểu chờ hàn thanh tùng trở về phòng trưởng chính là một câu chuyện này hàn lão thái thái tựa hồ cũng hiểu được Không phải giai cấp đối lập vấn đề liền không quan trọng, dù sao sẽ không bị bắn chết. Nàng lại được Hàn Thanh Vân chỉ điểm, mấu chốt nhất vẫn là chờ tam ca trở về. Hàn Lao Thái Thái lúc này mới ngừng nghỉ, chưa bao giờ có giống như bây giờ ngóng trông con thứ ba về nhà, làm cho hắn đi nói nói tình đem láo tứ thả lại tới. Bất quá tóm lại là không vui, cả ngày hồ thuốc rán, thở ngắn thăng dài, cưới như vậy cái tang môn tinh, lúc ấy ta liền nói hẳn là chờ đại lợi nguyện. không thể làm nàng như vậy vội vã vào cửa Hừ, ta xem lúc ấy liền không nên muốn nàng còn không bằng lão lưu già kia khuê nữ đâu hàn đại tẩu nghe nàng lại bắt đầu nói bữa chạy nhanh làm nàng đình chỉ miễn cho lại chọc lão tam gia báo nổi trước kia lại không phải không náo quá hàn kim ngọc lại phạm sầu như vậy một náo, nàng cũng không trở lại đi đi học đến tránh tránh đầu sóng ngọn gió lão hàn đầu lại làm nàng cùng tiểu nhi tử sửa tên Cái gì Kim Bảo Kim Ngọc, thoát ly bần nông và trung nông, cuối cùng đi xin chỉ thị tiểu học hiệu trưởng Hàn Thanh Bình. Hàn Kim Ngọc liền lấy cái tên chính thức kêu Hàn Thanh Sam, Hàn Kim Bảo liền còn gọi Hàn Thanh Hoa, Kim Bảo Kim Ngọc về sau đều không thể lại kêu. Bọn họ một ngừng nghỉ, lâm lam quá đến liền thoải mái, mỗi ngày bắt đầu làm việc, tan tầm nấu cơm tẩy tẩy xuyên xuyên nghe một chút radio, giao giao hai tử, miên bản nhiều thích ý. Ngày nay lại là đại tập. Lâm Lam thỉnh giả dặn do hảo hài tử liền cưỡi xe đạp đi học trợ. Trên đường lại đụng tới mấy cái phụ nữ, một đám hâm mộ thật sự, có người cần nói hai câu nói mát. Lâm Lam dưới chân vừa giống, phong giống nhau kỵ xa, đem các nàng xa xa phiết ở phía sau ăn hôi. Nhìn xem, nhìn xem kia chấn hương dạng, nàng cũng thật lại nổi danh. Toàn công xã nổi danh lợi hại lão bà. Tuy rằng ở nhà đều không nghĩ bị bà bà ước hiếp bị chị em dâu trên ép, Nhưng nếu là người khác bởi vì mẹ chồng nàng dâu quan hệ bị người lên án, các nàng lại sẽ không tự chủ được sinh ra cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy chính mình không như vậy hung hãn đánh đá, là cái ôn nhu lương thiện. Lâm Lam đi tập thượng, trước đêm phía trước tưởng mua không bỏ được đồ vật mua, thấy có người ở thiếu lương thực, bán trứng gà, Lâm Lam không chút do dự liền mua. Thiện nghi đâu, làm gì không mua? mấu chốt là không cần phiếu A. Người nhà quê mang theo trứng gà đi trong thành đổi phiếu gạo, một cân trứng gà đổi hai cân phiếu gạo, đổi trở về còn phải cầm phiếu gạo cùng tiền lại đi mua lương thực. Nói trắng ra là chính là lấy một cân trứng gà đi đổi mua hai cân lương thực tư cách, vẫn là biến tướng chướng giới mà thôi. Cho nên có người tổng thổi phồng nói lúc này giá hàng tiện nghi, lâm lam cũng không biết bọn họ như thế nào tính chướng liền tính một phân tiền một cân lương thực, nhưng hắn không bán không có vật tư, ngươi chỉ có thể đói bụng. ngươi có thể nói tiện nghi tập thượng giống nhau đều là bán lương thực phụ cái gì khoai lang khô hạt cao lương bột đậu hỗn hợp chờ còn không nữa thì là bán cái loại này bột đậu hỗn hợp cao lương mặt hơn nữa khoai lang mặt tạp hợp mặt bánh bột bắp khổ chung mang sáp tương đương kho ăn nếu có bán đậu nành hoặc là lúa mạch đây là thứ tốt bất quá cũng không nhiều ngẫu nhiên có người tới bán chính là vì đổi tiền mặt cần dùng gấp trừ phi xem bệnh đi học hoặc là lo việc tăng ma Người bình thường không tha như vậy bán lương thực. Cho nên Lâm Lam nếu đụng tới liền nhất định sẽ bán, nàng không thiếu tiền, nàng có 5 cái trưởng thân thể hài tử đang cần lương thực, mua trở về đã giúp chính mình còn giúp người khác, sao lại không làm đâu? Nàng mua 30 cân lúa mạch, 10 cân đậu nành, bó ở xe đạp hậu tòa, sau đó đi cùng Tiêu xã nhìn xem Tam tỷ muốn tới cho nàng đưa đông. Tới rồi cung Tiêu xã, lúc này đây tới là thời điểm Mua năm thức vải may đồ lao động, còn mua nửa cân đông. Cung tiêu xa mấy cái người bán hàng đều nhận thức nàng, cho nàng lượng bố thời điểm đều nhiều thả lỏng 2cm, sợ nàng chọn thứ đâu. Lâm Lam cảm thấy đánh đá điểm thật đúng là không tồi, nếu là sợ hãi rụt rè, người bán hàng liền sẽ bóp không sai chút nào mà xả bố. Thượng một lần cùng nàng dối cái kia đại bím tóc người bán hàng lần này đối nàng thái độ không tồi, Lâm Lam cũng biết nàng kêu khâu đông ai. Một cái khác tuổi đại chút tướng Mạo Đôn Hậu Ôn Nhu kêu vương tuệ quên. Lâm Lam không có dầu hỏa phiếu, liền tưởng thỉnh các nàng hỗ trợ lưu ý, nhìn xem có thể hay không thu điểm, hoặc là giá cao mua điểm dầu hỏa. Tuy rằng chính sách không cho phép đầu cơ trục lợi phiếu định mức, nhưng dầu hỏa lương thực đều là chuẩn bị vật tư, dân chúng không đủ dùng tự nhiên nếu muốn biện pháp. Cái này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, người bán hàng cũng thường xuyên mượn cơ hội vớt điểm khoản thu nhập thêm. Khâu Đông Mai nói cho Lâm Lam, không có không có phiếu, bất quá có ngọn nến ngươi nếu không. Ngọn nến quý, không kháng thiêu, bất quá Lâm Lam cảm thấy mua điểm cũng đúng. Mặt khác Vương Tuệ quyền tích có một chút dầu hỏa, không cần phiếu, nhưng là so thị trường muốn cao một mao một cân. Lâm Lam quyết đoán mua. Một cân thị trường tuy rằng là tam mao sáu, nhưng một năm một hộ liền phân về điểm này phiếu, căn bản không đủ dùng. Đừng nói quý một mao, hai mao nàng cũng mua. Tổng không thể thái dương rơi xuống sơn trong nhà liền lâm vào tối đen như mực, cùng hàn lao thái thái dường như không tha đốt đèn đi. Đương nhiên, nàng là làm mấy đứa con trai đen như mực, nàng chính mình vẫn là đốt đèn. Quang Minh là nhân loại tâm linh an ủi, nàng không nghĩ làm bọn nhỏ cả ngày bôi đen, dưỡng thành keo kiệt bùn xỉn tính cách. Đáng tiếc, thực phẩm phụ phẩm nàng vẫn là không đến mua, thật sự lộng không đến phiếu. Nửa ngày không chờ đến lâm ai, nàng liền nghĩ ra đi tìm xem. lại ở yên lặng chỗ nhìn đến một cái vây quanh đấu lạp nữ nhân, lén lút mà hướng bên này lại đây. Lâm Lam nàng vòng qua đi chụp Lâm Mai một cái tát, sợ tới mức Lâm Mai a một tiếng liền phải chạy. Lâm Lam ôm đồm nàng, ngươi chạy gì? Là ta. Lâm Mai phiên cái đại bạch mắt, ngươi cũng thật không có hại, ta hù dọa ngươi một lần, ngươi liền hù dọa trở về. Nàng lôi kéo Lâm Lam liền đi, tới rồi một cái ngõ nhỏ. Tiêu lưu đại tỷ vắc một đại bao bông tránh ở một cái đống cỏ khô mặt sau. Lao lực ba lực mà liền lộng này đó, mặt khác phòng trừng chờ năm nay tân hoa xuống dưới lại nói. Lâm lam xem tiêu bông đều đạn hảo xếp thành tứ phương khối, rất là vừa lòng, tam tỷ cùng lưu đại tỷ làm việc, chính là nhanh nhẹn. Nàng dựa theo chợ đen giá cả trả tiền, trừ bỏ thị trường còn phải hơn nữa bông phiếu tiền, hiện tại bông sơ không sai biệt lắm muốn một khối tiền một cân, nếu bông hạt tiện nghi chút. Nhưng là bông hạt muốn chính mình xử lý, còn phải đạn, trừ phi chính mình ra loại, cơ bản đều là mua bông sơ. Tổng cộng tam cân, Lâm Lam cấp 4 đồng tiền. Lâm Mai ném trở về một khối, tam khối là đủ rồi. Lâm Lam không chịu, về sau còn phải phiền thoái Lưu Đại tỷ lại không phải mới vừa cho ngươi. Bên kia Lưu Đại tỷ đã nói không nên lời lời nói, má ơi, nhân ra thật là có tiền. chính mình những người này mua đồ vật đều là một phân tiền một phân tiền giảng, lại có tiền cũng là một mao tiền một mao tiền, nhân ra như hảo, đi lên liền một khối tiền một khối tiền. Lâm Lam có ý nghĩ của chính mình, tưởng cùng người trưởng kỳ có mậu dịch lui tới, đương nhiên muốn hảo phóng chút. Hiện tại nàng không thiếu tiền, thiếu vật tư, nếu nàng hảo phóng chút, về sau bọn họ có thứ tốt trước tiên liền sẽ nghĩ nàng. Có tiền mua không được đồ vật niên đại, đây là tốt nhất biện pháp. Lâm Mai cuối cùng chỉ nhiều muốn năm ao, còn cấp Lâm Lam năm ao, cứ như vậy. Lâm Lam liền không nói cái gì nữa, phía trước tam tỷ cùng nương còn mượn nàng tiền, về sau có cơ hội nhiều cho bọn hắn chút, không cần hiện tại vội vã còn. Nàng mời Lâm Mai ra đi ăn cơm, Lâm Mai lại không công phu, cho Lâm Lam mấy cái tuyến tua mặt trên còn cắm hai căn cương châm, chúng ta còn có việc đâu, đi trước, không nói nữa. Nói xong Lâm Mai liền mang theo người vội vàng đi rồi. Lâm Lam đem đồ vật bó ở xe đạp thượng, lại chạy một chuyến đồ tể tổ, tuy rằng không có phiếu thịt, nhưng là có thể mua điểm heo xuống nước, xương cốt, chân linh tinh, chỉ cần vận khí tốt có thể gặp phải tiêu tiền liền có thể mua. Lâm Lam vận khí không tồi, mua một cái heo cái đuôi một khối gan heo còn có hai chân. Nàng kỵ xe đạp về nhà, bọn nhỏ đã trở về, đại vượng đang ở gánh nước. Hắn hiện tại chỉ có thể chọn hai cái nửa thùng, ép tới bả vai có chút thấp. Heo cũng không tự chủ được mà cung. Nhị vượng ở nấu cơm, mạch tuệ đuổi theo tam vượng chạy, làm hắn không được xuống nước, lại chỉ huy tiểu vượng đem vịt gấp trở về, băm rau dại cho bọn hắn ăn. Ba con gà mái ở viện môn khẩu dùng móng nuốt bảo thực nhị ăn, cũng không có chính mình chạy về lao thái thái ra đi. Lâm Lam thật là vừa lòng. Bọn nhỏ chạy tới giúp nàng tá đồ vật, Lâm Lam nhỏ giọng nói, mau đi nấu nước, chúng ta nấu móng heo tử cùng cái đôi ăn. Bọn nhỏ một đám kích động lên, sôi nổi đi hỗ trợ, trước muốn đem móng heo heo con cái đuôi ở hỏa thượng nướng nướng mau, sau đó nước sôi năng, trở lên nổi hơn nữa hành gừng đại liêu nấu nấu. Mặt khác còn phao thượng một đống đậu nành, chờ phao đã phát ném tới trong nồi cùng nhau nấu. Ít nhất muốn nấu cá biệt giờ mới hảo, buổi trưa ăn không đến, chỉ có thể buổi tối. Cho nên buổi trưa vẫn là như cũ ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi một chút đi bắt đầu làm việc. Lâm Lam bắt đầu làm việc thời điểm còn dặn do bọn nhỏ, chờ hảo, các ngươi liền trở về ăn canh, một người uống một chén lớn móng heo canh. Huyện Thanh cục công an phòng trực. Hàn Thanh Hoa vẻ mặt đưa đám, đại ca, ngươi nhưng phải cứu cứu ta. Triệu Kiến Quốc vẻ mặt khó xử, ký bảo. A, huynh đệ, không phải đại ca không cứu ngươi, ngươi xem chính ngươi làm chuyện này ai những cái đó thư ngươi cũng dám xem. Ta nhắc nhở các ngươi bao nhiêu lần. hiện tại nói này đó trường hợp lời nói có ích lợi gì à lúc ấy ngươi cũng không thiếu xem à hàn thanh hoa lại không dám nói ra trong lòng đã đem lâm lam cùng đại vượng hận thấu. thông qua triệu kiến quốc hắn đã biết là đại vượng ngẩng đầu lên cử báo tự nhiên là lâm lam suối rụng nếu không kia tiểu tử ngốc nơi nào có nảy tâm tư xả tới thoát đi triệu kiến quốc chính là không buông khẩu chỉ nói ta thúc quản không được này phiên a hắn là nhà xưởng Ngươi thúc không phải cùng cách ủy hội quốc phòng độ người có thể nói thượng lời nói sao. Làm hắn giúp giúp ta a. Hàn Thanh Hoa thật là nóng nảy, tuy rằng không ai đánh hắn, cũng không phê lâu hắn, nhưng nhốt ở nơi này liền đủ hắn chịu, nghe người khác khóc sữa mướt, hắn trong lòng thẳng phát mau. Chờ hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua cái kia ác độc nữ nhân. Ta là tưởng cầu xin con đường kia tử tới, đáng tiếc không được a? Ngươi biết ta thúc thỉnh hắn ăn bữa cơm bao nhiêu tiền. Không có việc gì căn bản thấy không dậy nổi. Nguyên bản ta có cơ hội lộng 500 đồng tiền sau đó thỉnh hắn hỗ trợ, ai, thất bại. Triệu kiến quốc lắc đầu thở dài. 500 khối. Hàn Thanh Hoa ánh mắt sáng lên, ta biết nơi nào có thể lộng, đừng nói 500 khối, 1.000 khối cũng có. Triệu kiến quốc cũng tinh thần tỉnh táo, nơi nào. Mau nói. Hàn Thanh Hoa nhìn nhìn bốn phía. Triệu kiến quốc cười nói, yên tâm đi, không ai quản ngươi. Lại không phải cái gì quan trọng phạm nhân, bất quá là tạm thời câu lưu mà thôi, căn bản không cần người nhìn, dù sao cũng chạy không được. Hàn Thanh Hoa do dự một chút, nhìn Triệu Kiến Quốc liếc mắt một cái, tiền là có, liền xem ngươi dám không dám lấy. Huynh đệ, ngươi xem thường ta. Triệu Kiến Quốc nhưng chịu không nổi nhân ra coi khinh. Hàn Thanh Hoa cắn chặt rằng, đưa lô thai lại đây, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Triệu Kiến Quốc tuy rằng cảm thấy buồn cười lại vẫn là phối hợp. Hắn nghe Hàn Thanh Hoa khoác lắc quán thiết xem hắn từ trước đến nay ăn xài phung phí, tin tưởng Hàn Thanh Hoa có tiền. Lầm nhầm lầm nhầm một phen. Triệu kiến quốc mở to hai mắt nhìn, huynh đệ, ngươi có thể a, này đều có thể. Hàn Thanh Hoa hừ lạnh một tiếng, hoán hận nói, kia vốn dĩ chính là tiền của ta, ta làm như vậy cũng không có gì không đúng. Cùng với làm nàng cầm đi, không bằng cấp đại ca đâu. Triệu kiến quốc nghĩ nghĩ, đến hảo hảo kế hoạch kế hoạch. không thể làm nhân ra bắt lấy dấu vết, minh đoạt không được, chỉ phải ngầm đi trộm, nhất định phải tìm cái nội ứng, như thế nào điều nghiên địa hình như thế nào hành động đều phải hảo hảo kế hoạch một phen. 1.500 một đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ a, triệu kiến quốc phi thường phi thường tâm động. chương 29 đêm trộm, đảo mắt thu cao lương, đậu xanh, đậu nảnh, bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng lãnh các chính phó đội trưởng một hồi động viên. yêu cầu mỗi cái xã viên đều tích cực tham gia lao động không thể xin nghỉ không thể bỏ bê công việc bọn nhỏ đều đi theo xuống ruộng lục tìm vua, không có một cái nhàn rỗi tam vượng chán thượng kết cái xẻo thực rõ ràng bất qua chính hắn một chút không thèm để ý lâm lam cũng liền không có thời gian chạy trợ, trừ bỏ bắt đầu làm việc có điểm công phu liền phải nghiên cứu phùng tân đệm trăn thiên lạnh buổi tối đến cái đồ vật nếu không hải tử sẽ cảm lạnh chính là hiệu quả không lớn cũng không biết có phải hay không mệt, nàng tổng cảm thấy buổi tối có động tĩnh, bất quá đi xuống xem lại gì cũng không có, nàng liền cảm thấy khẳng định là chính mình quá mệt mỏi. Nàng thật sự làm không được thể lực sống, lại cắn răng kiên trì. Nàng còn tính toán chờ thu xong này quý thu lương, trường học tân học kỳ liền khai giảng, nàng liền đem bọn nhỏ đưa đi đi học. Đại vượng không nghe lời không quan trọng, chờ Hàn Thanh Tùng trở về quản, mặt khác mấy cây hải tử nàng vẫn là còn được. Ngày nay buổi trưa tan tầm, xã viên nhóm cũng không trở về nhà, đều là trong nhà hài tử hoặc là nữ nhân đưa cơm. Hiện tại nhị vượng nấu cơm phi thường thuần thục, mạch tuệ cho hắn trợ thủ, một chút không cần lâm lam nhọc lòng. Mà đại vượng trên mặt đất bắt đầu làm việc, đã lấy thành niên nữ nhân công điểm, thu hoạch vụ thu bận rộn một ngày cấp 8 phần, nam nhân cơ bản đều là mãn công điểm thập phần. Giữa trưa tam vượng tặng cơm, lâm lam ăn một khối bánh bột ngô liền ăn không vô đi. cảm thấy choáng váng đầu đến buổi chiều liền bắt đầu cả người vô lực trước mắt say xè trong tay lưới hái liền càng ngày càng nặng cắt cây đậu thời điểm vài hạ cắt không ngừng bên kia đồng huệ hoa thấy thanh tùng ra ngươi có phải hay không không thoải mái có cán bộ quan tâm lâm lam liền không nghĩ cương trống nàng chống lưới hái có điểm mơ hồ đồng huệ hoa khiến cho nàng trở về nghỉ ngơi một chút lâm lam suy nghĩ công điểm không thể lãng phí Phải đi về nói không chừng liền cấp tính nửa ngày công điểm, liền chống tưởng hôn đến tan tầm. Lúc này đại vượng từ trong ruộng bắp đi ra, một phen đoạt nàng lươi hái đi, được rồi, ta thế ngươi cát, ngươi mau ra đi nghỉ đi. Cũng không biết vì cái gì liền kiểu khí, trước kia thu lúa mạch đại buổi chưa mắng toàn trường đều không thấy nàng sợ nhiệt. Thấy đại vượng quan tâm chính mình, lâm lam còn rất cao hứng, con ta thật hiếu thuận, nương. Không đợi nàng nói xong. Đại vượng đã cầm lươi hái đi bên kia cắt cây đậu. tựa hồ rất sợ nàng lại đải. Lâm Lam cười cười, run rẩy mũ rơm tử đi trước uống nước. Nơi này nước giếng ngọt lành mát lạnh, uống lên phi thường nâng cao tinh thần, uống xong nàng lặng lẽ hướng trong miệng tắc khối đường phèn. Nàng quản người mượn đường phiếu mua nửa cân đường phèn, thu hoạch vụ thu mệt nhọc, mỗi ngày cấp hải tử phân hai khối, tiểu vượng sẽ phân nàng một khối. Lâm Lam về đến nhà, hai tử đều không ở, nhặt đậu viên, cắt thảo. đều có việc làm. Nàng tới rồi ra ăn khối bánh bột ngô đã không như vậy hôn mê, cũng không nghĩ nằm, liền đem bông nhảy ra tới, tính toán trước đem bông phô phô, chờ thiền không hảo không thể bắt đầu làm việc thời điểm liền phùng chan. Đột nhiên, nàng phát hiện có điểm không thích hợp, này bông có phải hay không bị người đọc qua. Tuy rằng trong nhà địa phương không lớn, đồ vật có điểm loạn, nhưng là từng cái lâm lam đều hiểu rõ. Có vấn đề. Lâm lam là cái tâm tư tinh mịn. Trực giác không đối lập khắc liền khắp nơi kiểm tra, quả nhiên thực mau lại phát hiện không thích hợp địa phương. Trong nhà vài cái địa phương đều bị lật qua. Nàng trong lòng vừa động, chạy nhanh đi xem chính mình tiền, may mắn nàng tàng đến không chớp mắt lại bí ẩn, tiền đều hảo hảo. Nghĩ nghĩ, nàng liền đem tiền nhét vào tiểu vượng gối đầu, mặt trên còn cái kia khối rách nát khăn mặt đầu. Xem ra đến sớm một chút muốn điều cầu, còn phải làm người cấp đánh dụng cụ nhi, đều cần thiết khóa lại. Nàng đi ra ngoài tìm mấy cái hài tử hỏi một chút, chúng ta thôn gần nhất có hay không người xa lạ tới a? Đều là chút năm sáu tuổi còn không thể làm việc hài tử, bọn họ vẫn luôn ở trên phố chơi, nếu có người xa lạ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tiểu hài tử đều lắc đầu, chỉ có cư trậu cư chén còn có ma cây kéo tới sang giao phay tiểu hài tử hi hi ha ha cười rộ lên. Lâm Lam liền biết là thật sự không người xa lạ tới. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm buôn bán không tính, loại người này đã rất quen thuộc, sẽ không tùy tiện vào nhân ra trong nhà. Như vậy chính là người trong thôn. Nàng suy nghĩ chính mình từ lao thái thái nơi đó lấy tới như vậy nhiều tiền, khẳng định có người đỏ mắt, chưa chừng liền có người sinh ý nghĩ bậy bạ tưởng trộm. Lúc này tuy rằng không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa, nói trắng ra là đó là bởi vì quá nghèo không có gì hảo trộm, cũng không có gì hảo nhặt, trên đường trừ bỏ nhặt phân. Liền một phân tiền cũng nhặt không đến. Lâm Lam không dám đại ý, chờ buổi chiều tan tầm, nàng liền trực tiếp đi tìm chị bảo chủ nhiệm. Chị bảo chủ nhiệm là công xã cấp dưới dân binh liền, một cái thôn một cái, còn có mấy cái dân binh cùng nhau, thu hoa màu thời điểm phụ trách tuần tra xem thanh, miễn cho có người trộm lương thực. Nghe Lâm Lam nói có người điều nghiên địa hình tưởng trộm đồ vật, chị bảo chủ nhiệm không dám đại ý, mấy ngày nay ban ngày xã viên nhóm bắt đầu làm việc, trong thôn không có gì người. cũng muốn thường thường mà đi đi dạo, buổi tối càng không thể qua loa, xã viên nhóm quá mệt mỏi đều ngủ đến chết, đến có người phụ trách tuần tra. Có chị bảo chủ nhiệm ăn bài, trong thôn tuần tra liền càng thêm nghiêm khắc lên, lâm lam phát hiện hết thể lại bình thường lên. Bất quá nàng cũng không dám đại ý, đem chính mình hoài nghi cùng bọn nhỏ thông thông khí, đặc biệt là đại vượng nhị Vượng làm cho bọn họ ngày thường lưu ý điểm. Nàng còn làm người hỗ trợ lưu ý một chút, Nhà ai có chó con muốn đưa người muốn một con. Có cái cầu trong cửa, liền so không có cường rất nhiều. Chỉ là lúc này từng nhà đều không giàu có, lương thực chính mình đều không đủ ăn, nơi nào có nhàn lương thực nuôi chó, cho nên cũng không phải như vậy hả mớn. Bất quá giống nhau đại đội hoặc là đội sản xuất thượng đều dưỡng, đặc biệt kho hàng người giữ kho, vì trong cửa sẽ nuôi chó. Thực mau, đại đội trưởng liền từ thôn bên hỗ trợ muốn tới một con chó con. Bình thường Trung Hoa Điển viên quyển, tục xương thổ cầu. Bởi vì mới vừa cai sữa, trứng mắt ướt rầm rề trong mắt, lông xù xù ngốc manh manh, tiêu lên cũng là loại thanh mai khí, đặc biệt đáng yêu. Tiểu vượng cùng mạch tuệ thích nhất, chính là có điểm tiểu, không thể trông cửa. Xem bọn họ như vậy thích tiểu cầu, lâm lam cảm thấy muốn chỉ cầu cũng không tồi, đều nói làm tiểu hài tử dưỡng dục súng vật, có trợ giúp bồi dưỡng bọn họ tình yêu cùng săn sóc. tiếp theo nàng lại thu được hàn thanh tung tin hàng thanh vân cấp đưa tới thuận tiện cho nàng nhậm nghiệm liền hai câu lời nói nói qua hai ngày về nhà đừng nhớ mong một chút cũng chưa văn học tân trang chữ tin là vài ngày chưa viết lâm lam tính tính kia hẳn là liền hai ngày này bảy tháng thời tiết hảo đệ nhất xong thu lương thu đến khối thu xong cao lương đậu ngành cùng đậu xanh gì đó đội sản xuất liền bắt đầu phân lương thực trước đem mỗi cái đội sản xuất tổng số tính ra tới Lại tính các gia công điểm, dựa theo công điểm tới phân lương thực. Mỗi năm cũng có lệ thường, cho nên cũng không cần mỗi một lần phân lương thực đều đem công điểm giá trị nhất biến biến mà tính, đại kém không kém mà chấp hành là được. Dù sao cao lương không hiến lương, lưu một ít cấp tập thể uy gia súc, dư lại liền phân cho xã viên nhóm. Lúc này cơ bản chính là dựa theo dân cư phân, đại nhân nhiều ít cân, hài tử nhiều ít cân, chờ cuối năm tính sổ cái chia hoa hồng thời điểm. Lại các gia thống nhất kết toán, nhà ai công điểm không đủ, liền phải dùng tiền tới bổ túc đồ ăn công điểm, tính bình, cái này chứng mụ, lại các gia phát chia hoa hồng. Có chút nhân ra là trước nay phát không đến tiền, có thể phát đủ đồ ăn liền không tồi, mà có chút nhân ra, tổng có thể phân mười mấy hai mươi đồng tiền. Phân lương thực, phân lương thực. Bọn nhỏ tranh nhau kêu gọi, các gia vác nguyên tử sọt đi phân lương thực. Cao lương là trực tiếp mang theo tua phân. Các gia trở về chính mình tuốt hạn, như vậy cao lương tuệ còn có thể dùng để chát điều chuổi. Cao lương dơm này đó liền phải trước lưu trữ chữ sửa chữa đại đội cùng đội sản xuất nhà ở, dư lại liền cấp trong thôn xin xây nhà cùng tu nhà ở nhân gia, phân số lượng ở tuổi lửa khấu. Lâm lam qua đi xếp hàng phân lương thực, liền nhìn đến hàn tiểu cô cùng hàn nhị tẩu mấy cái cũng ở xếp hàng đầu. Hàn tiểu cô mấy ngày nay bị buộc bắt đầu làm việc, làm không được cái gì việc, mệt đến nàng thẳng khóc. Sau lại khiến cho nàng ở nhà nấu cơm, kết quả vẫn là hàn đại tẩu khuê nữ thóc làm, nàng liền ngồi ở nơi đó thở ngắn than dài hoặc là măng cái này măng cái kia. Không qua phận lương thực nàng nhưng thật ra tích cực. Bên kia niệm đến hàn vĩnh sương các nàng phân một đợt, cũng không chức lấy về ra, mà là trực tiếp đặt ở sân phơi phơi phơi khô, sau đó làm hàn đại ca hướng ra trọn. Lúc này niệm đến hàn thanh tùng, không đợi lâm lam đi phía trước, hàn tiểu cô liền chạy tiến lên. Nhà ta, phân lương thực đội sản xuất ghi điểm viên cùng kế toán nhìn toán qua, phân ra phải chính mình tới lãnh. Lâm Lam cùng bọn nhỏ chạy nhanh tiến lên, tới tới. Bên kia đội sản xuất người phụ trách cân, kế toán phụ trách trưởng quả cân, nơi này cũng có học vấn. Bình thường xã viên không thượng quá học tính sổ xem quả cân đều lơ lỏng, trình độ không được, đều là cho nhiều ít tính nhiều ít, trừ phi kém quá nhiều, cơ bản nhìn không ra tới. Cho nên không ít kế toán cùng ghi điểm viên cũng sẽ động điểm tay chân, chia đều giao lương thực, bọn họ là có thể đến mấy chục cân chỗ tốt. Tuy rằng Hàn Vĩnh Phương không chuẩn như vậy, nhưng hắn là bí thư chi bộ, mặc kệ các đội sản xuất phân lương thực chuyện này, cho nên luôn có người sẽ động điểm tay chân. Lâm Lam xem bọn họ xương lương thực, nàng liền đã đứng đi xem, loại này cân bản cũng không khó hiểu, đều là xem cân lượng cùng khắc độ. Ghi điểm viên xem trong thôn nổi danh người đàn bà đánh đá đều tới xem cân, thật đúng là hiếm lạ, hắn cười nói, ai nha, ta nói ngươi xem hiểu sao. Tuy rằng cười hì hì, lại không chút nào che giấu chính mình coi khinh. Lâm lam, liền ngươi xem hiểu, khoe khoang cái gì a? Nàng cười nói, ngươi nếu là nhiều cho ta mấy cân ta xem không hiểu, ngươi nếu là thiếu cấp chẳng sợ một hai ta đều có thể nhìn ra tới. Nàng rôi tay ở khắc độ thước thượng chỉ chỉ. Nhà ta 7 khẩu người, hai đại nhân 5 cái hài tử, dựa theo tuổi tiêu chuẩn hẳn là nơi này. Cao lương là lương thực phụ, hai cân đỉnh một cân lương thực tinh, dựa theo độ sản xuất tính một cái đại nhân phân 80 cân, 10 tuổi cùng với lớn hơn 10 tuổi liền phân 50 cân, còn có 5 tuổi một cái rang là 30 cân, dưới là 20 cân. Người nam nhân còn không có chuyện nghề đâu, hộ khẩu không trở về, không thể phân. Có cái bà nương ở trong đám người lớn tiếng kêu Đều chiếm như vậy nhiều năm tiện nghi, như thế nào còn tưởng chiếm, thật là chiếm tiện nghi không đủ. Nói còn hung hăng mà phun một tiếng. Ngươi nói không thể phân liền chẳng phân biệt. Lâm lam một phách kia cân bản, lúc trước Tổng quân thời điểm nói cho toàn công điểm. Còn dám phun nàng, ngươi như thế nào như vậy có thể. Ngươi không biết ta là nổi danh người đàn bà đánh đá. Phát hỏa cào ngươi Nga. kia một năm tham gia quân ngũ nhiệm vụ trọng, nhưng là xã viên nhóm không yêu Tổng quân. vì hoàn thành nhiệm vụ động viên toàn quân, khiến cho trong nhà có ba cái nhi tử đi một cái, hơn nữa cấp toàn công điểm, phát đến phục viên mới thôi. Hiện tại bộ đội đãi ngộ hảo, tiền trợ cấp cao, hơn nữa tham gia quân ngũ bắt đầu nổi tiếng, đều ấy đi, lại tham gia quân ngũ đã không có nảy phúc lợi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Hàn Thành Tùng một đường nhiều năm như vậy, hắn không phục viên, đại đội tự nhiên cũng sẽ không đem phúc lợi này hủy bỏ. Như thế tự nhiên liền có nhân đố kỵ. Đặc biệt trong nhà hài tử đi tham gia quân ngũ lại phục viên, không có loại này đãi ngộ liền càng thêm ghen ghét. Rốt cuộc bọn họ đương 3 năm nghĩa vụ binh, chẳng sợ nghỉ cách ở lâu 2 năm, cuối cùng vẫn là phục viên, cũng không có kiếm được mấy đồng tiền. Kỳ thật mới vừa tham gia quân ngũ 2 năm bọn họ cùng hàn thanh tùng kiếm không sai biệt lắm, nhưng từ năm thứ ba bắt đầu khác biệt liền nổi lên tới. Trước kia không cảm thấy, hiện tại nghe người ta nói hàn gia phân ra. Tính tính sổ cái có vài ngàn, những người đó liền bắt đầu đỏ mắt. Đồng dạng là đương quá binh, sao nhân ra liền như vậy tiền đồ Không thiếu được có người bắt đầu nói nói mát, phun phun toan thủy, thậm chí còn có người nói Hàn Thanh Tùng nhiều sẽ chụp lãnh đạo ngông ngựa a lãnh đạo liền khuê nữ đều tưởng cho hắn đương tức phụ nhi đâu. Nói khác đảo không gì, nói Hàn Thanh Tùng sẽ vốt mông ngựa, lời này hiểu biết Hàn Thanh Tùng đến cười đến rụng răng. Lâm Lam nhìn lướt qua nữ nhân kia. Đó là Lưu Xuân Phương nương dư một tử, nàng trên mũi dài quá một cái đại mụ tử, mặt trên còn có tam sợi lông, sau lưng mọi người đều kêu nàng tam sợi lông hoặc là đại mụ tử. Nguyên chủ cùng Lưu Xuân Phương còn có chút qua lại, không tính cái gì đại mâu thuẫn, nhưng cũng là khởi quá xấu xa. Năm đó bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, có người trước giới thiệu Lưu Xuân Phương. Lưu Xuân Phương là buồn thôn quê nữ, lớn lên rất nuôi nhược, thoạt nhìn văn văn tinh tính. tính. nàng chính mình nhưng thật ra rất vui chỉ là hàn lao thái thái cảm thấy nàng lớn lên không dán chắc không giống hảo sinh dưỡng mấu chốt phòng trừng không thể làm việc tránh công điểm còn có một cái mịt mờ nguyên nhân cùng cái thôn ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy hàn lao thái thái không phải nhiều khoan dung hào phóng kia dư một tử cũng không phải lương thiện hạng người tự nhiên sẽ khởi xấu xa quê nhà hương thân liền tính không có đại mâu thuẫn cũng có tiểu cọ sát huống chi loại này nhìn không thuận mắt Mà Dư Mụt Tử cũng ghét bỏ Hàn Thanh Tùng tham gia quân ngũ, bởi vì khi đó tham gia quân ngũ không nổi tiếng còn có nguy hiểm, hàng năm không ở nhà khuê nữ tương đương thủ sống quả, nói không chừng khi nào liền treo. Hơn nữa Hàn Lão Thái Thái loại người này đương bà bà, chính mình khuê nữ đến có hại, nàng chết sống không đồng ý. Cho nên sự tình liền không thành, Hàn Thanh Tùng cưới lâm lam, Lưu Xuân Phương gả cho bổn thôn một thanh niên, đại gia An An ổn ổn sinh hoạt. nhưng nguyên chủ nhưng vẫn hoài nghi Lưu Xuân Phương không thành thật tổng cảm thấy nàng thoạt nhìn văn tĩnh một bộ rất hòa thuận bộ dáng kỳ thật không có hảo tâm nếu không vì cái gì ngày thường nhiều ít thiên thấy không một lần như thế nào hàn thành tùng một hồi tới mỗi lần đều có thể đụng tới Lưu Xuân Phương hắn một hai năm khó được trở về một lần cũng liền như vậy một hai ngày nhiều lắm ba bốn thiên như thế nào liền như vậy xảo hơn nữa nếu cùng nhau làm việc Lưu Xuân Phương liền tổng nhìn chằm chằm nàng nhìn Nói chuyện cũng làm nàng không thoải mái. Nguyên chủ nhận định Lưu Xuân Phương ở sau lưng châm ngòi ly dán, nói nàng nói bậy, mắng vài lần, kết quả ngược lại chính mình thanh danh ở trong thôn càng ngày càng tệ. Sau lại trong ngực tiểu vượng thời điểm, vừa lúc trong thôn làm phê đấu đại hội, nguyên chủ liền nhân cơ hội đem Lưu Xuân Phương bắt được tới, nói Lưu Xuân Phương không sạch sẽ làm giày rách, Lưu Xuân Phương tự nhiên không chịu thừa nhận, ngược lại nói nguyên chủ người đàn bà đanh đá bá đạo, là thôn bá phần tử xấu. Hai người liền đánh lên tới. Tuy rằng Lưu Xuân Phương thoạt nhìn nu nhược, sức lực nhưng thật ra không nhỏ, một chân đá vào nguyên chủ trên bụng, nguyên chủ quăng ngã cái té ngã, tiểu vượng liền sinh non. Sinh non về sau lại bệnh vàng da, cho nên bị thương đôi mắt. Dựa theo lâm lam biết đến cốt truyện, Lưu Xuân Phương đích xác có tâm cơ. Nàng gà trượng phu chính là bình thường anh nông dân, chất phác nội hướng không biết điều cùng nam nhân khác giống nhau lấy bất hỏa lao bà nói xấu vì nam tử hán khí khái. Cả ngày có rảnh liền cùng các nam nhân tụ tập, xem nhẹ chính mình lao bà hải tử. Nàng trong lòng ủy khuất sinh khí liền cảm thấy nếu lúc trước gả cho hàn thanh tùng, khẳng định sẽ không giống nhau, cho nên xem nguyên chủ cũng không vừa mắt, không thiếu được sẽ động điểm tâm tư xả xả dợ. Tỷ như nói nguyên chủ nghe được rất nhiều tin đồn nhảm nhí, cùng loại hàn thanh tùng muốn ly hôn, hàn thanh tùng trướng mắt lâm lam từ từ. Kỳ thật đều là Lưu Xuân Phương từ phục viên binh nơi đó nghe được điểm tin đồn ra tới vũ mà hàn thanh tùng liền Lưu Xuân Phương là ai cũng không biết. Cho nên, Lưu Xuân Phương cùng nguyên chủ phân cao thấp, cũng thật là ăn no căng. Lâm Lam có người đàn bà đánh đá quang hoàn hộ thể, thanh danh bên ngoài, tự nhiên sẽ không vì danh thanh sở mệt đương nhiên là có cái gì nói cái gì, thống thống khoái khoái, tuyệt đối không ủy khuất chính mình. Năm đó tổng quân kia phê, đều là cái này đãi ngộ. phục viên trở về phía trước cũng vẫn luôn hưởng thụ có thể kiên trì đến bây giờ nên tiếp tục được hưởng phúc lợi ta nói vị này thím ngươi trước kia không nói như thế nào chúng ta một phân gia ngươi liền lao đại ý kiến như vậy xem ngươi là cảm thấy cả gia đình ngươi véo bất quá không dám véo hiện tại phân gia ta một nữ nhân ở nhà ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể véo véo đáng tiếc ngươi chọn lựa sai rồi người ta cũng không phải là mềm qua hồng giữ một tử bĩu môi chính là chiếm tiện nghi không đủ, chúng ta mệnh chết mệnh sống lương thực đều không đủ phân, làm gì ngươi nam nhân không ở nhà làm việc, còn muốn phân lương thực. Lâm Lam cười lạnh, nay thật đúng là hỏi đến điểm tử thượng, ghen ghét quân nhân phúc lợi hảo tự mình ăn mệt, lại trước nay không nghĩ quân nhân vì cái gì toàn quân, vào sinh ra tử là vì cái gì. Nàng nhìn đến chỉ là này mấy cân lương thực mà thôi. Nhìn dư mụ tử, thật là vì hy sinh các tướng sĩ không đáng giá. Sợ không phải muốn trọc giận đến sống lại. Đương nhiên Lâm Lam mới bất hòa nàng giảng đạo lý. Loại người này chính là cố ý càng quái. Ngươi cùng nàng giảng đạo lý, kia không phải vừa lúc rất vào nàng bấy giờ. Có chút người liền không xứng nghe đạo lý. Lâm Lam một chống nạnh, trực tiếp mắng. Đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ. Cùng ngươi hảo thuyết hảo nói ngươi cho rằng ta sợ ngươi đúng không? Chính ngươi tư tưởng giác ngộ không cao, tư tưởng lạc hậu không tư tiến thủ. Không tha làm nhi tử tham gia quân ngũ Như thế nào nhà người khác nhi tử tham gia quân ngũ, ngươi lại tưởng kéo cẳng. Ngươi đây là giai cấp tư sản cực độ ích kỷ hành vi, hẳn là hảo hảo mà tiếp thu phê bình giáo dục. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Giữ một tử tức khắc dậm chân, nàng nhưng mang không dậy nổi lớn như vậy ngũ. Lâm Lam thầm nghĩ liền ngươi sẽ nhảy đúng không, ta chẳng lẽ còn nhảy bất quá ngươi. Ta chưa bao giờ phun người, ta chỉ phun dấu ở giai cấp vô sản bần nông và trung nông bên trong ngũ ác tính. Phần tử xấu. Nàng tay một lóng tay, nói chính là ngươi, ngươi đừng chạy. Hôm nay dư một tử không có việc gì tìm tra thử nàng, nàng nếu là không hung hăng dỗi trở về, kia về sau liền không ngừng nghỉ, bọn họ sẽ ở thử bên cạnh không ngừng bồi hồi. Để tránh phiền thoái, nàng quyết định trực tiếp một chân cấp đá đi xuống. Quả nhiên, xem nàng như vậy đánh đá, dư một tử lẩm bẩm một chút lập tức đột. Thôn bá người đàn bà đánh đá, không thể treo vào không thể treo vào. Sương lương thực lâm lam cao hứng mà lánh bọn nhỏ vận đến một bên phơi hong gió một chút liền vận ra đi cao lương tuệ có thể một bó bó rửa tường đứng ở trong nhà dùng thời điểm lấy ra tới tuốt hạt hàn đại ca cùng hàn nhị ca đem nhà mình vận trở về không sai biệt lắm thời điểm hàn đại ca liền tới đây giúp lâm lam chọn lâm lam cười nói đại ca ngươi chỉ lo vội là được ta nơi này có bọn nhỏ hỗ trợ hàn đại ca lại không nói nhiều chỉ là làm hài tử cùng nhau bó lên hắn cấp từng gánh trọn ra đi, nằm xoài trên giếng trời phơi. Tiểu viện không lớn, bất quá bởi vì trong viện không có xương phòng nam phòng, cho nên so người bình thường ra ngược lại rộng mở. Chọn xong rồi hàn đại ca liền cáo tử. Lâm lam chạy nhanh lấy bắt hai thành táo đỏ làm hàn đại ca lấy về đi cấp đại tẩu cùng hài tử ăn. Hàn đại ca chối từ không xong, chỉ phải dùng và táo bọc về nhà, vừa đến cửa, liền đụng tới hàn tiểu cô. Hàn tiểu cô nhìn đến táo đỏ. Hai mắt sáng ngời, đại ca, ngươi nơi nào làm cho táo đỏ. Nàng lập tức liền toàn phủi đi qua đi. Hàn đại ca tưởng nói lưu mấy cái cấp hải tử, lời nói đến bên miệng thành, đừng đều ăn, cấp nương lưu mấy cái. Xem đại ca ngươi nói, ta còn có thể không cho nương, ta nương có thứ tốt cũng đều cho ta, ta ăn chính là cấp nương ăn. Ta và ngươi nói, mấy ngày nay làm việc ta đều mệt chết, nhưng đến bổ bổ. Hàn tiểu cô dẫu miệng làm nũng vừa lúc đại ca ra khuê nữ thóc ra tới lấy thảo nấu cơm nhìn đến, không cấm nếu máu, cũng muốn ăn táo đỏ. Hàn thiểu cô ném cho nàng một cái bẹp bẹp, được rồi, đừng thèm lạc, mau nấu cơm đi. Thóc không thiếu được muốn cùng nương nói một lần. Hàn đại tẩu ngoài miệng không nói, trong lòng lại càng thêm không vui. Láo tam ra một phân gia nhật tử liền hảo qua lên, chính mình nơi này lại nước sôi lửa bỏng, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp phân ra. Hàng tiểu cô đắc ý mà phùng táo đỏ vào nhĩ phòng, đó là nàng chính mình phòng, nàng đem táo đỏ thu hảo, tính toán về sau từ từ ăn. Nàng không nghĩ ở nhà khói lửa mịt mù, liền nói đi bên ngoài nhà thảo, đây là tiểu hài tử việc, ai đều biết nàng tưởng lười biếng. Kết quả chờ tiểu cô trở về, phát hiện chính mình táo đỏ không thấy, lập tức liền ra tới mắng, ai trộm ta táo. Tự nhiên không ai thừa nhận. Nàng xem nhị phòng tiểu phú cùng cao lương miệng vẫn luôn ở nhấm ướt. Rõ ràng chính là ăn táo đỏ, lập tức nổi giận, đem bọn nhỏ đều thét to lại đây, làm cho bọn họ một đám đều mở miệng kiểm tra. Kết quả mấy cái hài tử kẽ răng đều dính táo đỏ ra đâu, tức giận đến nàng giương tay liền đánh. Tiểu phú cùng cao lương bị đánh, chờ nàng đánh thóc thời điểm lại bị hàn đại tẩu ngăn đón. Ta nói tiểu câu ngươi không sai biệt lắm là được. Đại tẩu, ngươi có ý tứ gì? Hàn tiểu cô một dầm chân, ngươi cũng khi dễ ta có phải hay không? Không đợi hàn đại tẩu nói chuyện, hàn lao thái thái tử trong phòng ra tới mắng khai, làm gì vậy, đều phải học cái kia người đàn bà đánh đá tức chết chính mình cha mẹ. Đây là các ngươi hiếu thuận. Hàn đại tẩu bị mắng đến không dám ngẩng đầu, thật muốn giống lâm lam như vậy bất cứ giá nào, nhưng nàng lại mà không dưới cái kia mặt tới, tổng cảm thấy mất mặt, trong thôn ném không dậy nổi người, nhà mẹ đẻ ném không dậy nổi người, Hải tử cũng ném không dậy nổi người. Xem nàng không dám cãi lại. hàn lão thái thái lại mắng một hồi cuối cùng vẫn là quải đến lâm lam trên người lần qua lộn lại mà mắng mấy ngày sau huyện cách thủy hội văn phòng hàn thanh tùng một thân quân trang khí độ thong rong đem trong tay chuyển nghề chứng minh cùng với một ít giấy chứng nhận đặt lên bàn. Thân chủ nhiệm chạy nhanh cầm lấy tới nhìn nhìn ai nha hàn thanh tùng đồng chí hoan nghênh hoan nghênh hắn chạy nhanh cùng hàn thanh tùng bắt tay hắn lại đi xem hàn thanh tùng văn kiện đây là mẫu bộ đội ký tên Này chi bộ đội hắn như sấm bên thai, chẳng những sâu xa đã lâu thả có huy hoàng chiến tích. Làm mũi nhọn liên đội liền trường, hàn thanh tùng công tích không dùng khinh thường. Nhưng hắn thế nhưng sẽ chuyển nghề, này trong đó thủy qua sâu, không phải hắn một cái cách thủy hội chủ nhiệm có thể nhìn thấu. Rốt cuộc văn hóa vận động ngay từ đầu thời điểm, chính là bộ đội quản hết thảy, hắn hiện giờ có thể yên ổn xuống dưới, cũng là dựa vào bộ đội duy trì đâu. Hàn Thanh Tùng hiện tại bị phái tới nhậm huyện cục công an phó cục trưởng, đồng thời còn kiêm nhiệm sơn thủy công xã cục công an cục trưởng võ trang bộ bộ trưởng. Lúc này chị An Hảo cơ bản chính là chảo trảo đầu cơ trục lợi, có thị trường quản lý viên liền đủ. Huyện võ trang bộ chủ yếu là quản binh dịch, cục công an cũng chỉ là tiếp thu một ít tội phạm đang bị cải tạo, tội phạm chính chỉ chờ. Rốt cuộc lúc này cũng không có gì kẻ phạm tội, cho nên vẫn là thực nhẹ nhàng. Công xã liền càng nhẹ nhàng, rất nhiều công xã đều là dân binh ôm đồn, cục công an cũng chính là cái bài trí, có chút công xã cũng chưa cái này bộ môn. Công xã võ trang bộ liền càng dư thừa, đó chính là một cái về hưu cán bộ dưỡng lao địa phương. thấy thế nào, Hàn Thanh Tùng này mấy cái chức vụ đều không giống như là làm việc, ngược lại giống cấp cơ hội nhiều lãnh vải phần tiền lương. Nhưng là tần chủ nhiệm lại không coi nhẹ Hàn Thanh Tùng, ngược lại từ giữa ngửi được cái gì manh mối. Phía trước liền âm thầm tin đồn đương nhiệm huyện cục công an cục trưởng muốn điều nhiệm, phía dưới hai cái phó cục trưởng cho nhau cạnh tranh, hiện tại đột nhiên lại hàng không một cái phó cục trưởng, này hàm nghĩa không cần nói cũng biết ta. Đương nhiên, đơn thuần một cái cục trưởng tần chủ nhiệm cũng không cần thiết phủng, mấu chốt vẫn là quân đội bối cảnh, hắn cảm thấy khẳng định không đơn giản như vậy, khẳng định còn có mặt khác cán bài. Xem bộ dáng này, Sơn Thủy Công xã dân binh liền về sau là muốn về hàn thanh tùng tới Quảng, Tần chủ nhiệm xem Hàn Thanh Tùng thái độ lại nhiệt tình vài phần, liên tục thỉnh hắn ngồi xuống uống trà, nói chút kéo gần quan hệ nói. Đáng tiếc Hàn Thanh Tùng cũng không thiện ngôn từ, cũng không thể lập tức liền làm ra cái gì đáp lại, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Tần chủ nhiệm cũng không ngại, bộ đội sao, đều là đại quê mùa, cơ bản đều như vậy. Hàn Thanh Tùng, Tần chủ nhiệm, đi nhậm chức phía trước ta muốn về trước ra an bài một chút, là đến trở về an bài một chút. Tần chủ nhiệm đứng dậy đưa hắn, hàn thanh tùng, tần chủ nhiệm dừng bước. Tần chủ nhiệm lại vẫn là phi thường hòa khí mà đưa hắn đi ra ngoài, trên đường lại kéo kéo việc nhà, làm hắn có cái gì khó khăn có cái gì không hiểu đều có thể trực tiếp tới tìm chính mình. Cuối thu mát mẻ, vân đạm phong khinh mùa thu giống nhau đều là hảo thời tiết. Bất quá gió thu mưa thu cũng thường xuyên làm bạn, một tầng mưa thu một tầng lạnh. Làm người thân thiết cảm nhận được liên miên mưa thu mang đến tuy không bạo ngược lại cũng không dung khinh thường lực lượng. Tỷ như mưa thu liên miên lên, không thấy thái dương, độ ấm rơi chậm lại, kia mới vừa phân lương thực liền nguy hiểm. Sợ lặn A. Lâm lam trong phòng địa phương tiểu, cao lương cây đậu đều không bỏ xuống được, đành phải đôi ở trên giường đất, còn phải chú ý mở ra thông gió, miễn chó mốc meo lặn rớt. Trời mưa cũng không thể bắt đầu làm việc, đại gia liền ở nhà cấp cao lương tuốt hạt. lúc này vẫn là thủ công tuốt hạt trực tiếp đem giường chiếu nhấc lên tới sẻn thượng giường đất nhận chiêu thượng một bàn tay ấn cao lương tuệ một bàn tay ra bên ngoài kéo cứ như vậy phụt phụt một tuệ tuệ mà thủ công tuốt hạt trở lên tối say áp áp là có thể đem hạt cao lương áp ra tới tuốt hạt về sau liền có thể giống nấu gạo giống nhau nấu ăn chỉ là người bình thường không tha cơ bản đều phải giống nghiền lúa mạch giống nhau ma đến tinh tế ma thành phấn Lưu trữ làm bánh bột bắp hoặc là nấu cháo. Chỉ ăn hạt cao lương cũng không tha, cơ bản đều là cao lương, bột đậu hỗn hợp, khoai lang mặt trở niết cùng nhau. Lâm lam cổ vũ bọn nhỏ, tuốt hạt hảo, quay đầu lại cho các ngươi làm một đốn thuần cao lương mặt bánh bột bắp, quản đủ. Bọn nhỏ đều nhiệt tình mười phần, chỉ nghe trong phòng phụt phụt một mảnh, hôn loạn ra đi ô thanh âm. Nhị vượng ngại nghe không rõ còn phí điện, liền đem ra đi ô tắt đi. Tiểu vượng đem tiểu cầu cũng ôm vào tới, vượng vượng, ngươi ghé vào nơi này, đi tiểu muốn đi xuống A. Mạch thuệ, ngươi làm gì cấp cầu đặt tên, còn gọi vượng vượng, ngươi muốn cho nó đương chúng ta huynh đệ. Tam vượng liệt miệng cười, vượng vượng là nữ, không phải huynh đệ. Đại vượng nhúng mày, yên lặng mà phụt phụt tuốt hạt, một câu cũng không nói. Lâm lam đối đại vượng ngốc tại trong nhà hỗ trợ làm việc nhi thực vừa lòng, đứa nhỏ này tay chân lanh lẹ, làm việc so nàng giống dạng. Chứ bỏ không như vậy nghe chỉ huy, lại chính là quá mức trầm mặc, rõ ràng mới là cái hài tử, đảo cùng hắn cha dường như cả ngày bản cái mặt, nhìn liền có áp lực. Ngươi nói ngươi có phải hay không lấy sai rồi kịch bản, ngươi là nông thôn tiểu tử, lại không phải bá đạo tổng tài. Mùa thu ngày đoạn, hơn nữa trời đầy mây trời mưa, hắc đến phá lệ. Lâm lam làm mạch tuệ đốt đèn. Nhị vượng, còn sớm đâu, đợi chút lại điểm. Mạch tuệ chê cười hắn. Ngươi cũng thật sinh hoạt, lại đi xuống cùng đại nương giống nhau, xào rau không tha phòng dù, sợ trong nhà nghèo rất mồng tơi, so đương nương còn nhọc lòng. Sinh hoạt nhưng không được tính toán tỉ mỉ, nếu không núi vàng núi bạc cũng có thể miệng ăn núi lở. Lâm Lam Dựa theo nguyên cốt truyện, nhị vượng vốn là cái miệng lươi chân trù, ăn xài phung phí hảo hưởng thụ hoa hoa công tử bộ tịch, như thế nào đã bị nàng cấp dưỡng thành như vậy tiết kiệm? Chẳng lẽ là tốt quá hóa lốt? Nhị vượng à, không có việc gì, một người đốt đèn lãng phí, ta nhiều người như vậy đâu, đốt đèn làm việc không lãng phí a Nhị vượng nghe Lâm Lam nói như vậy, thực miễn cưỡng mà đem que diêm từ trong túi móc ra tới đưa cho mạch tuệ, hắn ngại tam vượng tổng trộm trong nhà que diêm đi ra ngoài cá nướng nướng sâu ăn, liền đem que diêm sủi trong túi. Đảo mắt đến cơm chiều thời gian, không bao giờ là hàn lao thái thái không cho ăn no thời điểm, hiện tại Lâm Lam chẳng những làm hài tử ăn no. còn tranh thủ làm cho bọn họ ăn được. Trương cầu vòng phía trước cấp tặng một cái đại bí đỏ, màu lục đầm ra, lại trường lại thô, ước chừng có 10 tới cân. Lâm Lam mang theo nhị vợ ngao bí đỏ bánh canh, thiết thon dài khối, lại đem một cơm muỗng bột mì thêm thủy quấy ra vụn vặt mặt ngật đáp. Chào nóng, tích vài giọt ru, ném một một nhún hành thái làm thơm chảo, chờ mùi hương ra tới liền đem bí đỏ ném vào đi xào xào, sau đó thêm thủy, thủy khai đảo mặt ngật đáp đi vào. lại đem bánh bột ngô đặt ở vị thượng nhiệt. Ăn cơm thời điểm liền dưa muối cùng nông ra tương, còn có tôm khô, bọn nhỏ ăn đến thấm nước. Ăn qua cơm chiều lại làm trong chốc lát việc, lâm lam nghe ra đi ô báo giờ đã 9 giờ, khiến cho bọn nhỏ chạy nhanh tẩy tẩy ngủ. Bên ngoài còn đang mưa, đen như mực rối tay không thấy năm ngón tay, loại này thiên không đánh hải tử liền ngủ, không ai ở bên ngoài lắc lư, hơn nữa đã phân lương thực liền trong thôn tuần tra điều triệt. Rốt cuộc hiện tại chàng cũng không lương thực, hữu hạn tuần tra nhân viên muốn phái đến chung quanh trong đất nhìn bắt đầu phộng khoai lang những cái đó, trong thôn liền không cần. Trong bóng đêm, mấy cái thân ảnh lén lút mà vào thôn. Lưu Xuân Cùng, người dâm khá hơn chút nào không? Triệu ca yên tâm, đều bao nhiêu lần rồi, nhà bọn họ ở tại đại đội bộ nơi đó, an tính đâu. Đại đội bộ cùng với mặt khác đội sản xuất đội bộ nối thành một mảnh, ở vào thôn Nam, địa phương không nhỏ. Trừ bỏ mấy cái kho hàng căn bản không ai, vào đêm mọi người đều trở về ngủ, nơi đó càng thêm an tĩnh. Bất quá Lưu Xuân cùng lo lắng lâm Lam đem tiền tồn đến tín dụng xa đi, kia đàn bà đi qua công xã đâu, nếu không hắn sờ đi vào vài tranh, như thế nào cái gì cũng không thiên Bởi vì trời mưa, trong thôn cẩu cũng đều lười biếng tránh ở ổ chó ngủ, hơn nữa Lưu Xuân cùng là người trong thôn, bước chân cũng quen thuộc, cho nên cũng không có cậu tê. Đây cũng là một ít người trộm đồ vật thích tìm nội ứng nguyên nhân, có người một nhà lãnh, trong thôn cậu đều quen thuộc, cơ bản sẽ không gọi bậy một hơi. Nếu là người xa lạ vào thôn, hơn phân nửa đêm, thực dễ dàng liền khiến cho cậu tê Bọn họ vào thôn, thực mau liền đến đại bộ đội. Triệu ca, chính là nơi đó. Lưu Xuân cùng một lóng tay lâm lam ra tiểu viện, đen tuyển cũng nhìn không thấy cái gì. Triệu xây dựng trong lòng này lên một trận nhiệt lưu. kia chính là 1.500 đồng tiền. Các huynh đệ, mau. Khi bọn hắn đến tiểu viện ngoài cửa thời điểm, một cái vóc dáng nhỏ đột nhiên nói, triệu ca, nhà bọn họ như vậy nhiều người, nếu là có người tỉnh làm sao bây giờ? Bọn họ là nghĩ đến trộm, chính là có người ở nhà, vạn nhất có người tỉnh, kia nhưng chính là đoạn. An cắp cùng cướp bóc, tính chất không giống nhau. Triệu xây dựng chửi nhỏ một câu, Lưu Xuân cùng đều điều nghiên địa hình rất nhiều lần. Ban ngày nhà hắn cơ bản có người. Ở nông thôn hải tử nhiều, cả ngày đấy đất chạy, liền tính thu lương thực, tiểu hải tử cũng ra ra vào vào, ban ngày căn bản vô pháp xuống tay. Lại nói, người xa lạ ban ngày vào thôn, người nhiều mục tiêu đại, thực dễ dàng bại lộ. Mấu chốt lần trước buổi tối trong thôn tuần tra thật sự cân mẫn, từ canh ba thiên liền bắt đầu tuần tra, mai cho đến canh bốn thiên, lại canh một các nữ nhân liền phải đứng dậy, căn bản vô pháp trộm. Liền mấy ngày nay phân lương thực lại trời mưa, trong thôn không tuần tra, nếu không hắn cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại mới đến. Hơn nữa hắn sợ Lưu Xuân cùng chính mình xuống tay độc chiếm đâu. Triệu xây dựng vài người tạo thành đoàn, ở trong thành thường xuyên trộm xuất nhập nhà xưởng trộm đồ vật, hoặc là đi mỗi đại đội trộm, như vậy nhập dân hộ lại nói tiếp thật đúng là lần đầu tiên. Rốt cuộc ba tánh đều nghèo, trong nhà cũng không đáng giá đồ vật, đều không đáng giá xuống tay. Nhưng là 1.500 khối, đây chính là đại thịt mỡ, đối hắn có rất lớn dụ hoặc lực. Chú lùn cùng lưu xuân cùng thông khí, ta cùng người gầy đi vào. Triệu xây dựng nói liền thử thăm dò đi đẩy đẩy cửa, bên trong khóa. kia người gầy vóc dáng cao, đã đi thăm dò tường đây, tưởng trèo tường qua đi. Loại này tường viện đều không phải gạch thạch kết cấu, mà là cục đá cùng bùn, phòng quân tử không để phòng tiểu nhân, thực dễ dàng qua đi. Nhưng là hắn đã quên một chút. lúc này đều là tường đất còn không có mái ngói che hai ngày này vẫn luôn trời mưa mưa thu kéo dài nhất có thể thẩm thấu đem tường cấp cao giống nhau thái dương ra tới hong gió một chút liền khôi phục như lúc ban đầu tiền đề là không cần mạnh mẽ động nó kia người gầy không lưu ý tay đáp thượng đi liền tưởng nhẹ nhàng mà lật qua đi kết quả dùng một chút lực kia tường đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực bùm lập tức ôm một đống đất đá đầu ngã trên mặt đất triệu xây dựng đám người dọa nhảy dựng thấp giọng Người con mẹ nó làm gì? Người gầy, này tường sụp. Lưu Xuân cùng nhắc nhở, nói nhỏ chút. May mắn trụ ly biệt nhân ra xa, nếu không như vậy cái động tĩnh, nhà mình nghe không thấy, trước phòng kia hộ nhân ra trước hết nghe thấy. Người gầy bỏ dậy, thử thử, vui vẻ, không cần bỏ, trực tiếp đi vào. Nay tường không cao, vặn ngã một nửa, giữ lại vừa nhấc chân liền vượt qua đi. Người gầy đắc ý mà cơ chân múa tay, làm cho bọn họ chạy nhanh. triệu xây dựng thầm mắng một tiếng con mẹ nó lộng một thân bùn chú lùn lại còn ở nhắc nhở bọn họ nếu là bọn họ tỉnh sao chỉnh triệu xây dựng mắng một tiếng liền ngươi nhiều chuyện này đều nửa đêm tỉnh cái gì như vậy gió lạnh mưa lạnh tiền, nửa đêm ngủ đến chính chết đâu hắn cùng người gầy nên ngang mà đi vào tường viện còn có thể lột phòng ốc lại không thể chỉ có thể từ một tiếng cũng may lưu xuân cùng dẫm quá điểm biết bọn họ cửa phòng không có khóa liền bên trong một cái then cửa, dùng mỏng thiết phiến là có thể đẩy ra. Triệu xây dựng đi bắt then cửa thời điểm, không biết đụng phải cái gì, phát ra rầm một tiếng, doa bọn họ nhảy dựng hắn chạy nhanh đem vật kia cấp lấy trụ thanh âm lập tức biến mất. Đêm tối từ từ, hàn thanh tùng ăn mặc bộ đội mang về tới áo mưa, đặng một đôi ủng đi mưa, đèn tin đã không điện chỉ có thể cắm ở ba lô sườn trong túi. Tuy rằng thấy không rõ lộ, nhưng là hắn ỷ vào con đường này đi qua vài lần phi thường quen thuộc. vẫn như cũ dầm mưa lên đường. Đường đất bị phao đến có chút lầy lội, lại không thể ảnh hưởng hắn tốc độ. Hàn Thanh Tùng đi được thực mau, chưa từng có như vậy vội vàng mà tưởng về nhà, có thể nói nóng lòng về nhà. Lúc ấy ở bộ chỉ huy chọn chuyển nghề đơn vị thời điểm, bọn họ cho hắn một cái cơ hội chọn lựa đơn vị, không cần giống người khác như vậy trở về chờ sắp xếp việc làm hoặc là làm công xã cấp an bài. Tổng cộng 3 cái địa phương, Hai cái là đi huyện khác lao động cải tạo nông trường đường chủ nhiệm, nhưng là không thể mang người nhà, hắn liền không chút do dự lựa chọn cửa nhà cục công an. Hắn tưởng thủ người nhà sinh hoạt. Nghĩ đến đây, hắn ngực kích động một cổ nhiệt lưu, gió thu dạ vũ thấm lạnh, hắn tâm lại nóng hừng hực Đi rồi nửa đêm, hắn đã thích hướng loại này hát cám, tới rồi cửa thôn liền chuẩn xác mà quẹo vào tới, lúc này mưa đã cạnh, rước lấy vài tiếng cầu kêu, thực mau lại biến mất không tiếng động. Hắn căn cứ cảm giác phân biệt phương hướng, đi nhanh hướng tới trong nhà đi đến. Lưu Xuân cùng cùng chú lùn ở bên ngoài thông khí, Lưu Xuân cùng nhịn không được, cũng tưởng đi vào hỗ trợ. Ngày mưa, thôi om, có cái gì hảo trông chứng A. Đúng lúc này chú lùn kéo hắn một phen, khẩn trương nói, cậu tiêu có người. Lưu Xuân cùng thấp giọng nói, nào có người A. Cậu tiêu như vậy một hai tiếng bình thường. Chỉ cần không phải liên tục tê liền không thành vấn đề. Lại nói trời mưa lầy lội, trừ bỏ dụng tâm kín đáo, ai có thể ra tới. Chú lùn nghiêng thai nghe một chút, thực sự có người, ngươi nghe. Lưu Xuân Cùng bị hắn lôi kéo cũng không thể không nghiêng thai đi nghe, bắt đầu không có gì, sau lại nghe được Cùng đi mưa đạp lên trong nước bùn phát xích thanh. Thực sự có người. Chú lùn lôi kéo hắn chạy nhanh trốn, đồng thời miêu miêu hai tiếng, cấp trong viện người truyền tin. Đây là bọn họ ám hiệu ý tứ là có người tới, nhưng là không bại lộ. nếu bại lộ đó chính là gâu gâu gâu chạy nhanh chạy hắn đêm này tiếng bước chân phán đoán vì buổi tối có người đi ngang qua hoặc là tuần tra thực mau liền sẽ qua đi này đây phán đoán không nguy hiểm hai người tránh ở một bên đống cỏ khô mặt sau khẩn cầu kia qua đường người chạy nhanh qua đi ai biết người nọ lại thẳng đến nơi này tới lưu xuân cùng cùng chú lùn tức khắc máu chạy ngược khẩn trương đến muốn e đại khí cũng không dám ra thực mau người nọ tới rồi trước mặt Lưu Xuân cùng cảm giác kia chỗ đều phá lệ hát đủng, ước chừng là cái cao lớn nam nhân. Chẳng lẽ có người cùng bọn họ nghĩ đến cùng đi, cũng tới trộm tiền. Hắn chẳng thể nghĩ tới là Hàn thanh tùng lúc này trở về. Lưu Xuân cùng nghe người nọ nhẹ nhàng đẩy đẩy môn, phát hiện khóa cửa liền đứng trong chốc lát, phòng trừng ở suy xét là trèo tường vẫn là cậy khóa. Sau đó bọn họ nghe kia nam nhân cũng hướng tới một bên tường đi đến. Lưu Xuân cùng hô hấp đều phải đình chỉ. Sẽ bị phát hiện Người nọ sơ sơ tường Lập tức liền thả người nhảy lên đi Vô thanh vô tức Động tác so người gầy nhưng nhẹ nhàng đến nhiều Thảo Thật đúng là đồng hành chương 30 ngon tấu Người tới rõ ràng bản lính không yếu Là cái ngạnh cha tử Lưu Xuân cùng cùng chú lùn thương lượng một chút Hai người cũng đi vào Tính toán ỉ vào người nhiều trước đem cái này Đồng hành bắt lấy Miễn cho hỏng rồi chuyện tốt Nếu điểm tử đông tay kia bọn họ liền hợp tác, cùng lắm thì đắc thủ về sau lại chia của. Hàn Thanh Tùng vừa đến ra khi cảm giác khóa môn, liền không nghĩ kêu cửa, miễn cho lâm lam còn phải nửa đêm lên cho hắn mở cửa. Hắn liền tưởng từ tường qua đi, kết quả phát hiện tường sụp, phản ứng đầu tiên chính là tao tặc. Ngay sau đó không nghe được động tĩnh, lại cảm thấy có thể là mặt tường không rắn chắc, mấy ngày liền trời mưa cấp phao hư. Hắn liền từ tường trực tiếp tiến sân, không nghe thấy động tĩnh gì. Thoạt nhìn không giống tao tặc bộ dáng, vì thế hắn liền phải đi gõ cửa phòng. Lúc này triệu xây dựng cùng người gầy tránh ở trong bóng đêm đại khí cũng không dám xuyến đâu. Nếu bọn họ như vậy lui lại, cũng sẽ không có sau lại như vậy nhiều thảm trạng. Rốt cuộc ăn cắp đều là phát hiện có người liền lập tức phong khẩn xà hô, nơi nào còn có thể đỉnh đầu thượng đâu. Nhưng triệu xây dựng đã bị 1.500 khối cự khoản hướng hôn đầu bóc. hắn lập tức nắm chặt trong tay gậy gỗ liền tưởng cấp vị kia đồng hành cái hót tới lập tức há liêu hàn thanh tùng cảm giác nhạy bén trước tiên bắt giữ đến trong bóng đêm truyền đến rất nhỏ rào rạt thanh nhấc chân liền hướng tới trong bóng đêm đá qua đi kia một sức của đôi bàn chân nói ngàn quân triệu xây dựng lập tức thay đổi chủ ý bay nhanh nói huynh đệ người một nhà hàn thanh tùng quả nhiên không nhúc ních lại lập tức phán đoán ra đối phương tổng cộng có bốn người kia bốn người nghe hắn không có kêu có tặc càng thêm kết luận hắn chính là đồng hành cũng là tới trộm tiền triệu xây dựng hắc hắc một tiếng thấp thấp nói huynh đệ là buồn thôn tới trộm tiền vẫn là trộm nhân nhi a ngay sau đó hắn phát ra đáng khinh tiếng cười hàn thanh hoa nói này tức phụ nhi lớn lên rất tuấn nam nhân không ở nhà trong thôn có người đàn ông độc thân động ai tâm tư cũng bình thường hàn thanh tùng suy nghĩ trong lòng gian lập tức liền đằng khởi một trận hỏa khí hắn lo lắng quả nhiên vẫn là có đạo lý các ngươi Hắn thanh âm trầm thấp từ tính, ở đêm mưa đặc biệt có đặc sắc. Hắn hàng năm không ở nhà, mấy ngày hôm trước Lưu Xuân Cùng cũng không nói với hắn nói chuyện, triệu xây dựng tuy rằng nghe xong hai câu, nhưng là lúc này Hàn thành tùng đuổi mấy chục giám đêm lộ, thanh âm càng thêm trầm thấp còn mang theo vài phần khẳng khẳng, tự nhiên nghe không ra cái gì. Hắc hắc, huynh đệ, thân thủ không tồi chúng ta có thể kết phường, cầm tiền, chúng ta năm người chia đều. Tự nhiên là giả. 1500 khối triệu xây dựng một phân cũng không nghĩ cho người khác, nhưng là bốn đối nhất đối phương tự nhiên muốn ước lượng một chút, chính mình cũng không phải là ăn chay. Hàn Thanh Tùng xác định bọn họ còn không có đắc thủ trong phòng tự can toàn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thân thể cũng không như vậy khẩn trương. Các ngươi nơi nào? Ngươi không quan tâm chúng ta nơi nào, dù sao chúng ta là đồng hành. Triệu Xây Dựng đắc ý nói, lại âm thầm chọc chọc lưu Xuân cùng, làm hắn phân biệt phân biệt đây là ai. Lưu Xuân cùng lại nghe không ra, hoài nghi không phải buồn thôn. Triệu xây dựng biết không có thể ở chỗ này đánh nhau, miễn cho đưa tới người ngoài trộn không thành, chỉ có thể ổn định người này kéo hắn nhập bọn. Hàn Thanh Tùng ngô một tiếng, không nói chuyện. Triệu xây dựng khiến cho Lưu Xuân cùng cùng chú lùn nhìn Hàn Thanh Tùng, hắn tắc cùng người gầy lại đi mở cửa. Trên cửa treo đồ vật đã bị người gầy lấy xuống, mỏng sắt lá khẻ vài cái liền giữ cửa xoan đẩy ra. Cửa vừa mở ra, Triệu xây dựng khi trước lóe đi vào. Không ngờ, trong bóng tối một trận gió mạnh đánh lút lại, phanh nện ở triệu xây dựng trên đầu, lại chuẩn lại tàn nhẫn. Nghe đều đau. Triệu xây dựng không có bất luận cái gì chuẩn bị, lập tức ngã xuống đất kêu rên. Ai, ai? Người gây kêu lên. Trong phòng không có thanh âm, nhưng là một bên lại là một vật bay nhanh mà chọc lại đây, lập tức cắm người gầy. ngay sau đó lại là bàng một tiếng vang lớn, người gầy cũng bị tạp. Hai người dầm ngã trên mặt đất, chặt cửa. Bọn họ có chuẩn bị, chạy, chạy mau. Lưu Xuân cùng cùng chú lùn phong khẩn xà hô, quay đầu liền phải chạy. Lâm Lam giữ chặt muốn đuổi theo ra đi đại vượng, ý bảo hắn giặc cùng đường mạc truy. Rốt cuộc bọn họ không biết kẻ cắp đến tột cùng tới mấy cái, vạn nhất đuổi theo ra đi bị chó cùng rứt dậu kẻ cắp bị thương mất nhiều hơn được. Hiện tại kẻ cắp hoảng loạn mà kêu chạy, Lâm Lam phán đoán bọn họ sẽ không lại cường sớm, lập tức hô to. Có tắc ca, có tắc Trong phòng bọn nhỏ cũng đều cùng nhau kêu lên, gâu gâu gâu. Ở trong phòng ngủ say vượng vượng hậu chi hậu giác mà kêu lên, sau đó phụ cận cậu đi theo kêu, ngay sau đó toàn thôn cậu đều gâu gâu gâu kêu lên. Lưu Xuân cùng cùng chú lùn càng thêm hoảng không chọn lộ xoay người liền chạy, kết quả một cái chân dài không chút khách khí mà quét ngang lại đây, vùng hai tiếng, quăng ngã cái ngã sức Hai người lúc ấy đau đến cảm giác chân đã chặt đứt Hàn Thanh Tùng đem hai người quét đảo, thuận tiện một người đá một chân, này một chân đá đến lại tàn nhẫn lại có kỹ xảo, lập tức liền đem đối phương mắt cá chân cấp đá sai vị. A, hai người rết heo giống nhau kêu thảm thiết lên. Trong phòng đại vượng ánh mắt hảo sử, cảm giác bên ngoài còn có người, lập tức liền dơ nia hung hăng mà xoa đi ra ngoài. Đang muốn vào nhà Hàn Thanh Tùng cảm giác một trận gió hướng tới chính mình đánh úp lại, chạy nhanh hô một tiếng, là ta. Đồng thời nhanh chóng mà khúc cánh tay một chán, giang rác một tiếng kia một xoa bổ. Lâm Lam nghe hắn thanh âm, kinh hỉ đàn sen, hàn thanh tùng. Đừng đánh. Cha ngươi. Đừng đánh. Đại vượng a một tiếng, lập tức đem gậy gỗ bông. Phía sau cầm cháy gỗ, tiểu đầu cùng với đại cái sẻn nhị vượng cùng mạch tuệ đều nhẹ nhàng thở ra. Mạch tuệ, nhị vượng, mau, đốt đèn. Nhị vượng chưa từng như vậy lênh lẹ mà điểm qua đèn. Suy lạp liền đem que diêm hoa, sau đó đem đèn dầu điểm thượng. Trên giường đất tam vượng ngủ đến hình chữ ít. tiểu vượng ôm tiểu cẩu, một người một cẩu trứng mắt đen lúng liếng đôi mắt nhìn bên ngoài, liền hoảng sợ biểu tình đều không có sai biệt. Đèn sáng lên tới, lâm lam liền nhìn đến cửa đứng hàn thanh tùng, hắn vẫn như cũ con cái kia đại ba lô, thân hình cao lớn đổ ở cửa đặc biệt có cảm giác an toàn. Trên mặt đất nằm bò nằm bốn cái nam nhân, một đám chịu động tiêu thảm. Đã về rồi, mau tiến bảo. Lâm Lam đem trong tay một xoa rửa vào ven tường, chạy nhanh làm hàn thành tùng tiến bảo, lại nhắc nhở bọn nhỏ kêu cha. Mấy cái hài tử kêu cha, lại lấy gậy gộc nhìn chằm chằm kia mấy cái tặc, đại vượng, ta đi nói cho chị bảo chủ nhiệm. Lâm Lam nói, các ngươi cha đã trở lại, hắn sẽ xử lý. Đại buổi tối ngươi đừng đi ra ngoài. Đại vượng lại nhìn đến Lưu Xuân Cùng, người sau sau quỷ dạp trên mặt đất. Hận không thể bảo cái hố đem mặt vùi vào đi. Tuy rằng Lưu Xuân Cùng cho chính mình sờ soạn vẻ mặt bùn, nhưng đại vượng vẫn là nhận ra hắn, Lưu Xuân Cùng. Đại vượng hô một tiếng, giẫm lên triệu xây dựng nhảy đi ra ngoài, một gậy gộc gõ qua đi, liên tiếp gõ vài cái đem Lưu Xuân Cùng tạp đến quỷ khóc sói gào. Lâm Lam xem đại vượng đánh đến đặc biệt tàn nhẫn, tuy rằng cảm thấy đang đánh, lại vẫn là khuyên một chút, miễn cho đứa nhỏ này lệ khí trọng xuống tay trọng. Trong phòng nàng làm Hàn Thanh Tùng chạy nhanh đem ba lô bông, áo mưa giày đi mưa cởi, ta cho ngươi làm điểm ăn. Lại làm mạch tuệ nhị vượng hỗ trợ. Hàn Thanh Tùng nội nói, không cần, ăn trở về, không đói bù. hắn buông ba lô, lâm Lam đi tiếp, hắn lại duỗi trưởng cánh tay chính mình đặt ở trên mặt đất, trọng. Sau đó cởi áo mưa giày đi mưa, thay trong nhà giày rơm. Triệu xây dựng cùng người gầy còn nằm ở cửa, nửa người trên ở bên trong cánh cửa. Nửa người dưới ở ngoài cửa. Hàn Thanh Tùng nhíu mày, trong mắt hiện lên chán ghét chi sắc, tiến lên một tay một cái cầm bọn họ đầu vai. Tam ca, tam ca, dơ cao đánh khẽ, không dám, cũng không dám nữa triệu xây dựng chán bị đánh vỡ, chảy một bãi huyết. Hàn Thanh Tùng nghe hắn gọi tam ca, mày dầm ninh lên, ngươi nhận thức ta. Triệu xây dựng trong lòng một lộn bộ, nghĩ thầm hắc qua không thể chính mình bối, lập tức hô, tam ca, nhận thức nhận thức. còn nhớ rõ quốc doanh tiệm cơm, còn có nhà ngươi tứ đệ, cùng nhau ăn cơm tới. Hàn Thanh Tùng sắc mặt tức khắc châm xuống, một đôi ánh mắt đen lấy như lưới đao giống nhau sắc bén mà thổi mạnh hắn, thanh âm lành đến đáng sợ, nhà ta lão tứ làm người tới. triệu xây dựng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, vì chính mình thoát tội, nơi nào còn quản người khác, tổng so với bị Hàn Thanh Tùng đánh chết hảo. Hắn dùng sức gật đầu, là là là... hàn thanh hoa an tẩu tử cùng cháu trai mệt, bị trộm tới huyện cục công an hán hán vì trả thù liền tìm ta hàn thanh tùng ngón tay bỗng dưng thu nạp ngón cái một sai đau đến triệu xây dựng kêu thảm thiết một tiếng một cái cánh tay đã mất đi trí giác ngay sau đó hắn vẽ ra một đạo đường cong hung hăng mà quăng ngã ở trong sân bán khởi đầy đất nước bùn người gây cũng trực tiếp bay ra đi đầu đụng vào triệu xây dựng đầu lúc ấy liền ngất xỉu đi không đợi đi báo án Thực mau liền có người lại đây hỏi tình huống. Chị bảo chủ nhiệm cùng Hàn Thanh Vân mấy cái chạy tới, cách thật xa liền hỏi sao lại thế này. Hàn Thanh Vân vọt vào tới, tẩu tử, không có việc gì. A, đây là... Sao hồi sự? Hắn dẫn theo đèn báo nhìn đầy đất ngã trái ngã phải ai thanh kêu thảm thiết nam nhân, kinh ngạc đến miệng đều khép không được. Nữ nhân này cũng quá lợi hại. Tạm ca. Người đã về rồi. Hắn thấy được Hàn Thanh Tùng. Trong lòng kia cổ chấn động lập tức tiêu tán, khẳng định là Hàn Thanh Tùng đánh đến bái. Hàn Thanh Tùng thỉnh bọn họ vào nhà nói chuyện, mấy cái tiểu tặc lại đây trộm đồ vật. Chị bảo chủ nhiệm thấy được Lưu Xuân Cùng, kinh ngạc mà chỉ vào hắn, Lưu Xuân Cùng. Như thế nào còn có người? Lưu Xuân Cùng hận không thể chết qua đi, cố tình đại vượng đánh đến đều là chân cùng ông, căn bản vượng không được. Lâm Lam nhìn xem Hàn Thanh Tùng nhìn xem chị bảo chủ nhiệm, cuối cùng đối Hàn Thanh Vân nói. Thanh Vân A, ngươi nhìn xem chuyện này, có phải hay không làm bí thư chi bộ đại gia xử lý? Hàn Thanh Tùng nói, trước ném ở trong sân, chờ hừng đông lại nói. Hắn nói như vậy, người khác tự nhiên không có gì nghị Lưu Xuân cùng lại cảm thấy là Hàn Thanh Tùng trả thù, cố ý lưu bọn họ ở chỗ này bị tội đâu? Nếu Hàn Thanh Tùng ở, vậy không có gì chuyện này, chị bảo chủ nhiệm đám người đi về trước, trời còn chưa sáng đâu. Hàn Thanh Vân đi thời điểm còn nhìn xem mấy người kia trên người thường, hắc, cũng thật đủ đau. Ngươi nói các ngươi thật đúng là gan lớn, cũng dám tới chúng ta thôn sơn chớ trộm đồ vật. Cha ta ngày mai tuyệt đối không thà cho các ngươi. Vào nhà cướp bóc, vẫn là đại buổi tối, hơn nữa vẫn là Lão bà hài tử ở nhà, nếu không phải Hàn Thanh Tùng trở về, hậu quả không dám tưởng tượng. Nay vài người không phải tử tội kia mang vạ cũng khó thoát. Chờ bọn họ đi rồi. Lâm Lam khiến cho bọn nhỏ trước ngủ, hơn phân nửa đêm, đại nhân không quan trọng, hài tử chịu không nổi. Các ngươi cha đã về rồi, an toàn đâu, đều chạy nhanh ngủ. Tam vượng đồng học hình chữ ít mà ngủ đến hát ngọn, phòng trường xét đánh cũng sẽ không tỉnh. Lâm Lam nói, may mắn đại vượng ở nhà, nếu không nhưng khó lường. Tuy rằng nàng cũng không sợ hãi, nhưng là đại vượng mới vừa rồi hành động, thật sự cho nàng ăn thuốc can thần. Khi thật ngày đó hoài nghi về sau nàng liền lưu ý, chẳng những cùng chị bảo chủ nhiệm báo cáo, chính mình cũng ở nhà có bố trí. Tiểu viện môn trước kia đều là đóng lại, hiện tại nàng xứng đem khóa, sau đó cửa phòng cũng cắm, tuy rằng không khóa, buổi tối lại treo phá thiết phiến, nếu có người chạm vào môn liền xe vang. Này đó nàng cũng chưa gạt bọn nhỏ, còn theo chân bọn họ nói chính mình hoài nghi, mạch tuệ không phát hiện không giống nhau, nhị vượng lại đồng ý trong nhà bị người lật qua. Cho nên bọn họ liền cùng lâm lam cùng nhau chuẩn bị. Nàng ngủ nhẹ, kia động tính không tính tiểu, nàng lập tức liền nghe thấy được. Sau đó nàng liền đứng dậy, cầm chuẩn bị tốt gậy gộc. đại vượng nghe thấy nàng động tĩnh cũng bỏ dậy. Trong phòng đã sớm bị thật lớn gậy gỗ, trường một xoa, còn có nhị xoa móc cùng cái cuốc. Địch nhân mở cửa tiến vào, môn hẹp chỉ có thể vào một cái, đại vượng sẽ đánh nhau hắn ra tay trước. Sấn người chưa chuẩn bị một gậy gộc tàn nhẫn gõ qua đi. Cái thứ hai lại hướng trong hướng, lâm lam lập tức dùng trường bính mộc xoa lập tức đem đối phương xoa trụ, đại vượng bổ khuyết thêm một côn. Nếu còn có cái thứ ba cũng có thể bảo chế đúng cách. Bất quá bọn họ kết luận làm tặc không như vậy kiên cường, vừa thấy đến loại tình huống này mặt sau người liền sẽ chạy. Nàng kế hoạch là đem mặt sau người dọa chạy liền tiêu người, miễn cho kẻ cắp nghe ra trong nhà không nam nhân chó cùng dứt rổ xông vào hành hung. Cho nên liền tính hàn thanh tùng không trở về. Nàng cũng không sợ, chỉ cần đề phòng tặc tử hành hung giết người, thực dễ dàng liền sẽ đem thôn người kêu tới, cũng không sẽ có quá lớn nguy hiểm. Đại vượng chưa nói gì, ném gậy gộc liền ngủ đi, mạch tuệ nhị vượng cùng tiểu vượng tuy rằng hưng phấn thật sự lại cũng thượng giường đất nằm xuống, kết quả không một lát liền ngủ qua đi. Hàn thanh tùng ngược lại có chút nghĩ mà sợ, suy nghĩ tưởng viện vẫn là muốn ra cô thêm cao, tốt nhất đổi thành gạch thạch, lại nghĩ ở nơi này vẫn là có chút hẻo lánh. Có chút không an toàn, nghĩ lại muốn đem đại vượng cùng nhị vượng thao luyện lên, làm cho bọn họ có điểm nam tử hán bộ dáng, như vậy tiểu tặc tới cửa cũng không có gì sợ. Một đống ý niệm trong nháy mắt hiện lên, mặt ngoài vẫn như cũng nhìn không ra cái gì. Hắn rửa chân trở về, bên ngoài tiếng kêu thảm thiết cũng thu nhỏ. Lâm lam cho hắn ở nhị vượng bên cạnh phô Hảo chan. Hàn thanh tùng. Hắn xem bọn nhỏ đều cái chăn đơn tử, lại không phải chăn, không cấm hơi hơi như mày. Trong nhà không có chăn đông sao Như vậy vừa hỏi Lâm Lam tức khắc xấu hổ vạn phần Chạy nhanh nói Có, ta mua hảo chút bố cùng đông Đang chuẩn bị phùng đâu Chính là Không phùng lên, ai nha Nói ra mất mặt, ngày mai đến chạy nhanh phùng phùng Hàn Thanh Tùng đứng ở giường đất trước Xem Lâm Lam gương mặt đều đỏ Có chút buồn bực Không rõ nàng vì cái gì mặt đỏ Lại phát hiện mặt nàng hồng lên phân ngoại đẹp Không khỏi nhìn chằm chằm vào xem Lâm Lam chạy nhanh xuống đất đi chính mình vị trí, mau ngủ. Ai biết Hàn Thanh Tùng lại hướng tới nàng đi tới, sợ tới mức Lâm Lam tâm bùn một chút, theo bản năng liền nắm chặt bố đơn tử, trong đầu nghĩ hắn nếu là phi đi lên làm sao bây giờ. Hàn Thanh Tùng từ bên người trong túi móc ra một cái vải dầu bao đặt ở nàng gối đầu biên, đây là chuyển nghề phí ngươi thu, mặt khác đồ vật ngày mai lại dọn dẹp. Lâm Lam lực chú ý lập tức bị tiền hấp dẫn qua đi, cầm lấy tới ước lượng, thật nhiều tiền. Nàng do dự một chút, vẫn là hỏi, không cho lào thai thái. Hàn Thanh Tùng, ngươi đưa ra, ngươi định đoạt. Lâm Lam tức khắc trong lòng ngọn, đi rồi nửa buổi tối, mau ngủ. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, lược đứng một chút mới qua bên kia nghỉ ngơi. Lâm Lam chạy nhanh kéo ra vải dầu bao xem xét liếc mắt một cái. Mà ơi, mới tinh tiền đâu, như vậy một đại chồng sợ không phải đến có một ngàn khối. Đã phát đã phát. nàng ngẫm lại liền đè ở chính mình dưới chân giường chiếu đế ngày mai lại thu hồi tới quay đầu lại đến ngẫm lại tàng nơi nào một cục đá lớn rơi xuống đất trong lòng thả lỏng hơn nữa trong khoảng thời gian này tinh thần khẩn trương lâm lam cũng thực sự mệt nhọc nằm xuống thực mau liền ngủ ngày hôm sau nàng tỉnh lại thời điểm phát hiện hàn thanh tùng đã không ở trong viện ai nha ai nha thê thảm thanh cũng không thấy phòng chừng hàn thanh tùng đã đem bọn họ cấp áp đi đã so ngày xưa thức dậy vãn Lâm Lam chạy nhanh chuẩn bị nấu cơm. Thức mau bọn nhỏ cũng lục tục đứng dậy. Tam vượng nhất tinh thần phân chấn. Nương, ta làm cả đêm chảo tắc ngộng, cái kia tặc còn muốn chạy, bị ta một gậy gục buồn đảo. Nghe hắn cái miệng nhỏ ba bá, Lâm Lam cười cười. Tam vượng, ngươi chạy nhanh đi đại đội nhìn xem, cha ngươi bọn họ có phải hay không ở nơi đó thẩm tặc đâu. Tam vượng kinh ngạc nói, yêm cha đã trở lại. Lâm Lam cười cười. Làm hắn chạy nhanh đi rửa mặt uống chén nước cấm liền chạy nhanh đi. Bọn nhỏ lên, đại vượng cầm lươi hái trước thừa dịp còn không có ăn cơm đi cắt thảo. mạch tuệ huy gà huy vị con, nhị vượng giúp đỡ nấu cơm, tiểu vượng tiểu còn có thể ngủ tiếp một lát. Lâm lam, nhị vượng, chúng ta sống tế mặt, buổi sáng bánh nướng áp chảo an. Sáng sớm liền bánh nướng áp chảo. Nhị vượng đồng học có chút bị kinh hoách. Hắn đi nhìn nhìn, nương, không nhiều ít mặt. kia đều lấy lại đây, trong nhà còn có lúa mạch, quay đầu lại cùng cha ngươi đi đẩy ma. Nhị vượng bị Lâm Lam hảo phong cấp kinh ngạc một chút, vẫn là ngoan ngoãn lấy lại đây, rốt cuộc cha trở về muốn ăn đồ tốt. Lại nói tiếp Lâm Lam chủ nghệ thật sự không được tốt lắm, may lúc này vật tư khuyết thiếu, cũng không gì ăn, có điểm lương thực tinh có thể làm thuộc chính là thứ tốt. Lâm Lam cùng mặt tư thế vẫn là vụ về, đặc biệt tế mặt, nguyên chủ cũng không dính quá vài lần tay. thật vất vả đem mặt xuống hảo kết quả phát hiện quên lưu phòng dính bột mì không có biện pháp chỉ phải đem bắp phấn lấy ra tới trong lòng lược có tiếng đối toàn tế mặt cơm ngâm nước nóng bất quá nàng phát hiện bắp phấn phòng dính hiệu quả càng tốt nàng trước làm mấy chương bánh rán hành chờ bánh nướng áp chảo thời điểm lại đem dư lại cục bột tiếp tục cán sau đó trùng trùng điệp điệp mặt cắt điều tập tục chính là lên xe sủi cảo xuống xe mặt hiện tại chính mình ra sinh hoạt này đó nghi thức cảm vẫn là muốn. Nhị vượng nhìn nhìn, huyền chuyển nói, nương, tiếp theo ta giúp người mặt cắt điều a. Lâm Lam cười nói, chờ đầy ma, tiếp theo làm mì sợi khiến cho người thiết. Nhị vượng trong lòng bảo đảm chính mình như thế nào cũng so nương thiết đến đẹp. Lâm Lam lúc này còn không có ý thức được bị chín tuổi nhi tử xem thường, chính mình còn mỹ tư từ đầu, cảm thấy làm một đố năng ngon, chính mình cũng mang có thành tự cảm. Nghĩ kiếp trước tám món chính hệ, món nhật. âu thức cái gì bữa tiệc lớn không ăn qua lúc này vì mấy cái bạch diện bánh vui sướng nàng cũng cảm thấy buồn cười nhị vượng xem lâm lam cười đến như vậy vui vẻ thầm nghĩ xem ra bọn họ hòa hảo cha trở về nương vui vẻ nhất bị đã phát tư phu tạp lâm lam hừ tiểu khúc mặt cắt điều chờ bánh lạc xong sau đó nương chảo dầu thêm thủy thiêu khai ném một phen hành thái cùng tôm khô đi xuống lại phía dưới điều mạch tuệ đi tiêu cha ngươi ăn cơm nàng suy nghĩ hàn thanh tùng đi rồi cả đêm lộ tối hôm qua khẳng định liền đói sợ phiền toái nàng không làm làm ăn kết quả mạch tuệ đi cũng không trở về nhị vượng nói nàng đi xem thực mau nhị vượng trở về nương ở đại đội mở họp đâu đại mụ tử cấp yêm Tra quỳ xuống đâu làm yêm Tra thả nàng nhi tử lâm lam ngướng mày quỳ xuống có gì dùng phạm vào sai sau quỳ là được làm. Này nếu là tối hôm qua cha ngươi không trở lại Nhà chúng ta nhưng tao hương, hoặc là tiền bị trộm hoặc là người bị thương, hiện tại nàng quỳ xuống. Nhị vượng gật gật đầu, chính là. Một lát sau, Hàn Thanh Tùng lánh mạch tuệ cùng tam vượng trở về, đại vượng cũng cắt thảo trở về. Lâm Lam, rửa tay ăn cơm. Cái bàn ở Hàn Thanh Tùng đi thời điểm hắn cũng đã đem trần tu hảo, còn đinh một cái trường ghế gỗ, hơn nữa hai một đồn, cũng có thể ngồi ở chỗ kia ăn cơm. Lâm Lam cho hắn thịnh một chén lớn mị sợi. Dư lại mấy cái hải tử ai thích ăn ai liền ăn, không ăn mì sợi liền ăn bánh nướng áp chảo. Sáng nay thượng đều là tế mặt, nhà ta người một nhà không ăn nhị dạng cơm, đều rộng mở ăn. Bọn nhỏ ăn đến cao hứng phân chấn, khát khao về so đốn đốn ăn bạch diện, ăn ngon thật, nương bánh nướng áp chảo ăn ngon thật. Buổi sáng hàn lao thái thái nghe nói lao tam trở về, kích động đến để chân trần liền phải xuống đất, hô, mau, mau đi theo hàn nói. Làm hắn đem tiểu tứ cho ta tiếp trở về. Hàn tiểu cô dẫu miệng không vui, ta tam ca hiện tại thật là phân ra liền không chúng ta, trở về cũng không nói trước đến xem cha mẹ. Mang về tới những cái đó thứ tốt, liền đều cấp kia người đàn bà đánh đá. Hàn đại ca ngăn đón nói, nương, ta ở đại đội thấy tam đệ, hắn đợi chút sẽ qua tới, ngươi đừng có góp. Như thế nào còn phải đợi lát nữa? Về nhà không trước tới xem cha mẹ. Này nếu là gác trước kia. Ra cửa về nhà phải trước cấp cha mẹ dập đầu. Lao Thái Thái thực không vui. Hàn Đại Tẩu, Nương, ngươi nói đó là lão Hoàng Lịch, đều ai đấu nhân ra, lời này cũng đừng nói đi ra ngoài làm người nghe thấy. Hàn lão Thái Thái thấy mấy ngày nay lão Đại gia liền tổng dỗi nàng, trong lòng rất là khó chịu, nàng cũng biết chính mình ngày đó không nên khó thở phiến lão Đại bàn tay. Lão Hàn Đầu cũng từ bên ngoài tiến vào, này bọn lòng dạ hiểm độc tặc. cũng dám đến nhà ta tới trộm đồ vật. Nếu không nói ngoại tặc hảo chán, cấp nhà khó phòng, trộm đồ vật đều là chính mình trong thôn. Nghe hắn vừa nói, người trong nhà mới biết được tối hôm qua nhi hàn thanh tùng trở về thời điểm, vừa lúc có mấy cái tặc muốn đi trộm đồ vật, bị bắt vừa vặn. Hàn đại tẩu vô ngực, thật hiểm, may mắn lao tam trở về, nếu không nhưng doa người. Đệ muội cùng hài tử không làm sợ. Hàn đại ca nói, không làm sợ, đại vượng cũng là cái năng lực. hai cái tặc đều kêu hắn gõ buồn côn. Hàn lão thái thái hừ một tiếng, chính là cướp nhà khó phòng. Chính mình tiền không phải cũng là bị người đàn bà đánh đá cái kia ra tặc trống đi. Người lại không có việc gì, đều gào to cái gì. Thật là có thể làm ra vẻ. Nàng mặc kệ cái gì tao tặc chuyện này, chỉ thúc giục đi đem lão tam gọi tới. Bởi vì lão tứ bị chảo, lão hàn đầu trong lòng vẫn là có ngật đáp, nghe nói lão tam muốn tới. Khiêng cái quốc đi đất phần trăm bận việc. Lao thái thái hôm một vòng không ai đi kêu, Hàn Tiểu Cô nói, các ngươi không đi, ta đi. Kết quả nàng ở đầu hẻm gặp phải Hàn Thanh Tùng, lập tức kéo xuống mặt tới không vui, tam ca, ngươi tới ra như thế nào không trước tới xem cha mẹ. Hàn Thanh Tùng nói, tối hôm qua nửa đêm trước trở về, không hảo đánh thức cha mẹ. Kia hôm nay sáng sớm cũng nên tới. Sáng sớm trước đem mấy cái tặc đưa đại đội đi, đợi chút đưa công xã. Hàn Thanh Tùng nói vào trong viện, bọn nhỏ thấy hắn trở về đều cao hứng đến vây lại đây. Hàn Thanh Tùng đem ra cửa khi lâm lam cho hắn trong túi tắc đường khối lấy ra tới, một phen đều giao cho thóc, làm nàng phân. Sau đó cùng đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu tiếp đón một tiếng, vào nhà. Hàn tiểu cô thấy không có nàng phần tức khắc nóng nảy, một dậm chân, tam ca, thóc lập tức cũng phân cho nàng một hối, tiểu cô, cho ngươi một hối. Hàn tiểu cô tức giận đến một cái tắt chu bay. Dẫn dỗi chạy ra đi Hàn nhị tẩu bĩu môi Nhưng chấn hương nàng Cả ngày ở nhà ăn không Còn đem chính mình đương thất tiên nữ cung lên không thành Trước kia hàng tiểu cô được sùng ái Nhưng nàng không ở nhà Hơn nữa cũng có khả năng gả đến trong thành Tìm phân ăn lương thực hàng hóa công tác Hàn nhị tẩu tổng tưởng lĩnh vợ. Hiện tại hàng tiểu cô về nhà Dưới một mái hiên ở ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy Tự nhiên không thiếu được rất nhiều ma sát Có hàng tiểu cô sớm này Hàn nhị tẩu cảm thấy ai cũng không tồi, cùng hàn đại tẩu quan hệ khen ngược một ít. Hàn thanh tùng vào phòng, cấp lão thái thái vân an. Hàn lao thái thái nguyên bản tưởng nhi tử vừa tiến đến nàng liền bắt đầu khóc lóc kể lệ, cáo lâm lam cùng đại vượng trạng, làm hắn chạy nhanh đi đem láo tứ lanh trở về, kết quả xem hắn không tay không giống trước kia cho chính mình mang đồ vật lập tức liền không cao hứng. Nàng căn bản không nghĩ hàn thanh tùng chuyển nghề dọc theo đường đi vội vàng trở về đuổi. Khả năng không có thời gian mua, chỉ cảm thấy nhất định đều cấp lâm lam thu không tha đưa cho chính mình cái này đương đương. Lao Tam, ngươi chuyển nghề làm. Lao Thái Thái nhớ thương chuyển nghề phí. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, xoay, trở lại chúng ta công xã tìm cái việc làm. Chuyện nghề cùng Phục Viên không giống nhau. Phục Viên nói chính là về nhà, chờ sắp xếp việc làm, chính mình tìm công tác. Đương nhiên đại đội công xã đều sẽ thích hợp chiếu cố, hỗ trợ ưu tiên an bài thích hợp. Chuyên nghề nói chính là công tác cấp an bài hảo, hơn nữa giống nhau không tồi. Nếu ở bộ đội biểu hiên hảo, lãnh đạo chiếu cố, chuyện nghề về sau công tác sẽ tận lực tiền lương đãi ngộ tốt một chút, cơ bản sẽ cùng trước kia không sai biệt lắm. Hàn Thanh Tùng lúc này đây trở về nhận ba cái chức vụ, cũng là ý tứ này, tam công tác tiền lương thêm lên, không sai biệt lắm cũng là 70 khối xuất đầu, liền cùng hắn phía trước giống nhau. Đây cũng là cho hắn ưu đãi, những người khác cũng không. Chỉ là cái lệ. Chuyển nghề phí đâu? Lao thái thái hai mắt mạ quang, cấp nhiều ít. Hàn Thanh Tùng, còn không biết, giao cho hài tử nương. Hắn là thật không biết, cấp nhiều ít liền suy, cũng không có xem. Lúc ấy chỉ có thời gian đều hoa ở chọn chuyển nghề công tác thượng, đi nơi khác không thể mang người nhà, cho nên hắn liền tưởng phối hợp hạ ở cửa nhà tìm chuyện này như làm. Phía trên cũng coi như thực chiếu cố, cho hắn chuẩn bị ba cái chức vụ, tiền lương thượng không có hại. Hàn Lao Thái Thái lập tức liền tạc, cho nàng. Thật đúng là có Lao Bà đã quên nương đồ vật, ngươi cứ như vậy hiếu thuận ngươi nương. Hàn Thanh Tùng liền không nói. Hàn tử Lao Thái Thái làm hắn tham gia quân ngũ, quay đầu lại lại nói hắn tham gia quân ngũ không ở nhà hầu hạ điểm này đã lĩnh nộ đến, không cần cùng Lao Thái Thái giảng đạo lý, nàng chỉ là muốn tìm cái lấy cớ mắng, vậy mắng hảo. Bên kia Hàn Đại Tổ hỏi, hắn tam đặt đạn, trong nhà tao tặc, không có việc gì. hàn thanh tùng đại tẩu không có việc gì hàn lão thái thái tức giận đến không nói càng thêm nối đại tẩu bất mãn rõ ràng chính là chỉ trích chính mình không quan tâm lão tam ra tao tặc chỉ nghĩ hỏi lão tam đòi tiền có cái gì hào hỏi nếu là có chuyện xấu đã sớm tới nói cho không có tới nói cho chính là không có việc gì đại kinh tiểu quái làm cái gì đại tẩu lại làm hàn thanh tùng cũng cùng nhau ăn cơm hàn thanh tùng an qua còn muốn đi công xã. Hàn Lao Thái Thái lập tức nói, ngươi đi trước trong huyện một chuyến, đem Lão Tứ lanh trở về. Hàn Thanh Tùng hơi hơi như mày, Lão Tứ như thế nào lạp? Hỏi đến như thế nào lạp, Hàn Lao Thái Thái lập tức khóc lên, càng khóc càng ủy khuất, còn không phải nàng làm chuyện tốt. Một bên khóc, nàng một bên đem sự tình bẻ công sự thật mà nói một lần, tự nhiên không nói Hàn Thanh Hoa đi khiêu khích đánh tam vượng, chỉ nói lâm lam tới trong nhà la lối khóc lóc. Lấy rượu chém người chém tủ quần áo, trộm đi trong nhà sở hữu tiền. Quay đầu lại lại làm đại vượng đi trong thành cáo trạng, đem láo tứ cấp bắt. Ngươi chạy nhanh làm nàng đem trộm tiền của ta đưa về tới, đó là ta mấy năm nay ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới. lao tam, ngươi nhất định phải cấp nương lấy về tới. Nàng trộm đi nương tiền, chính là trích đi rồi nương tâm can nột. Hàn thanh tùng chỉ là lặng lặng mà đứng, chuyện này nhi lão bí thư chi bộ nói không chứng cứ. ngược lại là lâm lam tìm được gửi tiền đơn sau đó buộc tiểu cô tiểu thúc viết giấy nợ lao tam a ngươi sinh hảo nhi tử a ngươi nói như vậy điểm cái hài tử như thế nào liền như vậy hư a thật là tùy hắn nương a hư thấu lồng ngực ca a nghe nàng như thế bẻ cong sự thật hàn thanh tùng tau mày mặt trầm như nước lại cũng chưa nói cái gì hắn đã thẩm quá triệu kiến quốc cũng tìm tam vượng chờ mấy cái hài tử hiểu biết quá tình huống còn cùng lao bí thư chi bộ chị bảo chủ nhiệm đám người liêu quá lao bí thư chi bộ cơ bản đều sẽ làm người điều giải tận lực đại sự hóa tiểu liền tính như thế lao tứ đi khiêu khích tạp lu mắng chửi người đánh tam vượng sự thật cũng vô pháp che giấu lúc sau bị chảo cục công an cũng là gia cụ kỹ càng tỉ mỉ văn kiện hắn bị chảo cũng không phải bởi vì đánh tam vượng mà là bởi vì có phản động tư tưởng cùng phản động hành vi nương ta còn phải đi công xã đi trước người chờ ngươi đi trước đem lão tứ lanh trở về a lao tứ nhưng chịu khổ a từ nhỏ đến lớn đâu chịu nổi như vậy tội a ta nhi tử a hàn lao thái thái lại bắt đầu một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể khóc nhi tử chịu tội khóc chính mình uỷ khuất lao tam hoàn toàn không nghe chính mình lời nói a cầm tiền không cho chính mình toàn cho tức phụ nhi a cuộc sống này vô pháp qua a hàn đại tẩu hán tam đạt đạt ngươi mau đi vội nương an cơm lạ suốt ngày liền sẽ lại nhảy lầm bẩm trước kia lão tam gia làm ầm ĩ hiện không ra bà bà làm ầm ĩ hiện tại lao tam gia không làm ầm ĩ có vẻ lao thái thái như thế nào như vậy phiền nhân a hàn thanh tùng bởi vì còn có công vụ muốn đi báo danh liền đi trước hắn vừa đi hàn lao thái thái càng ủy khuất cảm giác hoàn toàn mất đi đứa con trai này hàn thanh tùng ra cửa đi trước đại đội kết quả ở đầu hẻm bị một cái phụ nữ ngăn đón kia phụ nữ nước mắt lưng tròng Hàn đại ca, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, thả ta đệ đệ. Hán, hán chính là nhất thời hồ đồ, phạm vào sai lầm, chúng ta nhất định hảo hảo còn hán, cũng không dám nữa. Ngươi xin thương xót. Nói nàng liền tiến lên một bước, duỗi tay muốn tới chảo Hàn Thanh Tùng ống tay háo. Hàn Thanh Tùng lập tức né tránh, vị này tẩu tử, có việc ngươi đi tìm thôn cán bộ. Tẩu tử là đối ở nông thôn đã kết hôn phụ nữ gọi chung, cùng bối phận, tuổi không quan hệ. Hắn căn bản không quen biết đây là ai. Nhìn Hàn Thanh Tùng vô tình rời đi bóng dáng. Lưu Xuân Phương bụng mặt ố ố mà khóc lóc đi rồi. Dư một tử còn ở đại đội bộ khóc nháo cái không ngừng. Muốn cho Hàn Thanh Tùng thả chính mình nhi tử. Không biết ai cho nàng ra chủ ý. Nói đi tìm Lâm Lam cầu tình. Nàng lại chạy đến Lâm Lam cửa nhà quỷ cầu. Đại cháu trai tức phụ nhi à. Ngươi nhưng làm làm người tốt. Thả nhà yêm tiểu tử. Cũng không dám nữa làm. Lâm Lam chính phiền đâu. ăn cơm nàng nghĩ hàn thanh tùng hỏi trong nhà không chăn chuyện này nàng liền cái gì cũng không làm trước đem bông bố lấy ra tới muốn phùng chăn nhưng nguyên chủ việc may vá thật không ra sao hoặc là nói khâu khâu vá vá xấu điểm liền xấu điểm phùng chăn loại này đại việc nàng căn bản là sẽ không từ nhỏ trong nhà tỉ tỉ liền nhiều không cần phải nàng tới nhà chồng cũng không cơ hội cho nên nguyên chủ sẽ không phúng chăn kia lâm làm càng sẽ không nàng nghiên cứu rất nhiều lần Kỳ thật thu hoạch vụ thu phía trước nàng liền nghiên cứu quá, bất quá không nghiên cứu minh bạch. Nàng nghĩ không ra như vậy đại hai tầng bố, trung gian trải lên như vậy hậu đồng, là dùng như thế nào châm phùng lên. Kiếp trước khi còn nhỏ cái chăn đều là có sẵn, không gặp nhân ra phùng quá, công tác về sau nàng cái không phải tơ tằm bị chính là đà mau bị nhung lông bịt bị, không cái quá bông bị. Cho nên, vung tay. lúc này dư một tử mang theo một đám người thanh thế to lớn mà ở nàng trong viện khóc sức mướt nàng thật là bạo tính tình đều tới trời mưa hạ trong đất lính không dùng tới công không bắt đầu làm việc các ngươi cũng không thể tới nhà của ta lăn lộn a nàng thở phi phi ngầm mà mở cửa ra tới ta nói thím ngươi đây là làm gì ngươi làm ta buông tha ngươi nhi tử ta cũng không như thế nào hắn a không bó không có lấy cầu xin ngươi xin thương suốt ta xin thương suốt ta Đừng bắt ta nhi tử đi a, dư một tử chỉ lo khổ cầu. Lâm Lam nổi giận, hắn trộm đồ vật xúc phạm chính là chính phủ luật pháp, hình phạt cũng là cách hủy hội, cùng ta có cái gì quan hệ. Ta nói tha thứ hắn, không chào hắn, chính phủ liền không bắt. Kia hảo, ta nói không chào hắn. Đánh thành như vậy, toàn thôn phòng trừng đều sợ hãi, xem ai còn dám đến nhà nàng la lối khóc lóc. Dư một tử gia trị em dâu ở trong đám người nói thầm, Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nhân ra đều quỳ cầu, còn không buông tha nhân ra, sao như vậy tâm tàn nhẫn đâu. Lúc này chị bảo chủ nhiệm chạy tới, máng dây dưa không xong, muốn đưa đến công xã đi thẩm vấn hình phạt. Dám ở chính mình trong thôn vào nhà cướp bóc, còn đương chính mình có lý. Đây là thanh tùng trở về, nếu là không trở về, bốn cái đại nam nhân hơn phân nửa đêm sở tiến nữ nhân hải tử trong nhà, đây là muốn làm sao. Chuyện này như thế nào không nói? Này không phải không làm gì sao? Bọn họ đều hào hảo, ta nhi tử cái gì cũng không trộm cũng không làm gì, như thế nào liền tóm được chúng ta không bỏ a? Dư một tử khóc đến đầy mặt đều là nước mắt nước mũi, dính bùn đất cho bụi, muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm. Chị bảo chủ nhiệm không khách khí, xù mặt, bí thư chi bộ nhưng sinh khí, còn như vậy khiến cho ta đem các ngươi cùng nhau trộm tới, đương phần tử xấu phê. Dư một tử run lập cập, treo đại thẻ bài dạ phố, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Lam liếc mắt một cái, không cam lòng mà bỏ dậy liền đi. Lâm Lam hô, ngươi đứng lại đó cho ta. Dư một tử đôi mắt xẻo Lâm Lam, làm gì? Lâm Lam, ngươi hướng tới ta phiên cái gì xem thường? Ngươi nhi tử làm chuyện xấu phân tử, vào nhà cướp bóc, ngươi còn có lý là? Hành, ngươi thành công trọc giận ta. Ta sinh khí, không tha thứ. Ta muốn cùng cách thủy hội nói, cần thiết nghiêm trị, nếu không ta không đánh đổ. Lưu Xuân Phương chen qua tới đỡ nàng nương, run giọng nói, ngươi, ngươi nói không tề ính. Này đến cách thủy hội chủ nhiệm cùng cục công an định đoạn. Lời này ngươi nói đúng lâm Lam cười lạnh, cách thủy hội cùng cục công an chuyên môn đả kích loại này phần tử xấu, nhà các ngươi dưỡng ra loại này phần tử xấu, phải tra rõ rốt cuộc, nhìn xem sao lại thế này. Ngươi, Ngươi ngậm máu phun người, kia, yeah. vậy các ngươi già lão tứ không phải cũng bị bắt. Cho nên chúng ta phân ra A. Lâm lam những mày, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi cầu công xã chủ nhiệm cùng cục công an cục trưởng, xem bọn hắn có thể hay không cảm thấy ở chính mình khu trực thuộc nội nửa đêm vào nhà cướp bóc có thể vô tội phong thích. Nếu là bọn họ cảm thấy có thể vô tội phong thích, ta liền đi huyện cục công an cáo trạng. Nương, ngươi phạm tội ngươi có lý là... Người bị hại không tha thứ chính là ác độc. Hành, ta liền ác độc rốt cuộc. Cần thiết trọng phán. Lúc này Hàn Thanh Tùng trở về, quét dư một tử đám người liếc mắt một cái. Hắn vóc dáng vốn là cao lớn, lại không thích nói chuyện. Ngày thường mọi người xem hắn đều là nghiêm túc bộ dáng. Lúc này bởi vì sinh khí biểu tình càng thêm lạnh lùng. Như vậy liếc mắt một cái đảo qua, rất nhiều người đều theo bản năng mà co rúm lại một chút, không dám nhìn thẳng hắn. Lưu Xuân Vương đỡ dư một tử chạy nhanh đi đại đội bộ đổi kịp. Những người khác cũng chạy nhanh triệt, miễn cho chọc bực Hàn Thanh Tùng. Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam, đừng nóng giận. Lâm Lam cười cười, ta không sinh khí. Muốn hay không đi công xã? Lam bị trộm đạo người nhà, nàng có thể đi tham gia thẩm phán bằng thính. Lâm Lam nhớ tới trên giường đất chăn, có điểm bực bội, không đi, ta có càng chuyện quan trọng như đâu. Mắt nhìn càng ngày càng lạnh, không chăn cái. Nàng tổng không thể làm khác phụ nữ tới hỗ trợ phùng trăn, đưa tiền. Kia khẳng định sẽ bị người ta nói nhàn thoại, khấu cái giai cấp tư sản tác phong ngũ, nàng mới như vậy đã kích hàn kim ngọc hàn kim bảo đâu. Chính mình không thể phạm. Hàn thanh tùng gật gật đầu, hành, vậy ngươi trước vội. Hắn vừa muốn đi, lâm lam kêu hắn, ngươi đạp xe tử đi. Nàng chỉ chỉ nhà chính. Xe đạp đều ngừng ở trong phòng, hàn thanh tùng phía trước thấy được. Cũng biết đó là lao tứ, bất quá cụ thể sự tình trải qua hắn biết được không phải thực toàn, bởi vì đương sự Lâm Lam còn không có cơ hội cùng hắn giảng. Hắn lắc đầu, một đám người đâu, đi tới là được. Hạ vũ kỵ xe đạp không có phương tiện. Lâm Lam khiến cho hắn chạy nhanh đi, nàng còn phải trở về phùng chăn đâu. Hàn Thanh Tùng đi đại đội bộ, kia bốn cái tặc đã ăn cơm xong, một đám hể vải không phân chấn, đặc biệt lưu Xuân cùng cùng chú lùn, mắt cá chân còn chất khớp. Trong thôn xích cước đại phu cấp xem qua, nhưng là tay nghề không được, cho nên hai người còn đau đến chết đi sống lại. Triệu xây dựng cùng người gầy bị gõ buồn côn, trừ bỏ có điểm mơ hồ, nhưng thật ra không vấn đề lớn. Vì làm cho bọn họ chính mình đi đường, Hàn Thanh Tùng đi qua đi nhìn nhìn, Néo Lưu Xuân cùng mắt cá chân hướng lên trên một dậu a Lưu Xuân cùng đau đến trực tiếp ngất xịu đi. Tiếp theo cái chú lùn, cũng không sai biệt lắm, vệ phải không phân chấn bộ dáng ngạnh sinh sinh đau đến giống hồi quang phản chiếu, cuối cùng lại sống sờ sờ đau vượng. Người khác xem đến đều chân đau, giống nhau chợt khớp cấp lấy đi lên thời điểm, đều sẽ phân tán một chút người bệnh lực chú ý, làm cho bọn họ thả lỏng, xuất kỳ bất ý mới hảo trị. Nếu không người bệnh quá khẩn trương, xương cốt dùng sức, không hảo sửa đúng, thực dễ dàng làm lỗi. Hàn thanh tùng lại ở bọn họ nhất khẩn trương thời điểm ngạnh sinh sinh cấp an thượng, không thể không nói hắn sức lực đại kỹ thuật hảo. Mặt khác cũng không thể không nói kia hai người đau đến cũng thật quá sức. Tuy rằng đau, nhưng là mắt cá chân an thượng, liền có thể chính mình đi. Triệu xây dựng cánh tay lại còn gục xuống không ai còn đâu, thảm hề hề thật sự muốn mệnh. Lưu Xuân Phương đỡ dư mục tử, an ủi nàng, nói mang theo tiền, đến lúc đó đi cùng tiêu xã mua điểm xa hoa quà tặng, đi cầu xin cách ủy hội chủ nhiệm cùng Cục Công an Cục trưởng, tranh thủ làm đệ đệ vô tội phong thích. Nàng làm chính mình nam nhân mang theo nàng. Đi tắt trước đuổi tới công xã, nhờ người mang theo đi tìm cách ủy hội chủ nhiệm. Kết quả cách ủy hội chủ nhiệm nghe nói chuyện này, trực tiếp xua xua tay, các ngươi vẫn là tìm cục công an, loại sự tình này đều là hán quảng. Bọn họ lại đi tìm cục công an cục trưởng, kết quả trong cục nói cho bọn họ, trước kia cục trưởng bị bắt, mới tới còn không có tiền nhiệm. Kia, cục trưởng khi nào tới tiền nhiệm? Là người ở nơi nào? Lưu Xuân Phương vội vắng hỏi. người nọ phiên phiên tư liệu, ai nha, khả xảo, cùng các ngươi một cái thôn chuyển nghề quan quân Hàn Thanh Tùng Lưu Xuân Phương tức khắc trước mắt một trận biến thành màu đen, nàng nam nhân còn ở nơi đó cao hứng, ai nha, chính là Hàn Thanh Tung a, kia hảo, chính mình thôn nói nói liền chung Lưu Xuân Phương tức giận đến nước mắt đều ra tới, chính mình như thế nào liền theo như vậy một cái kẻ bất lực a, nhìn xem nhân gia, tuy rằng là cái người đàn bà đánh đá. Mệnh chính là hảo, gà cái quan quân, chuyển nghề chính là cục trưởng. mươi 31 giắt tay. Lâm Lam phấn đấu nửa ngày, vẫn là không tìm đúng vùng chăn phương pháp, phùng ấy châm không phải tìm không ra châm chính là chắt tay, dù sao như thế nào đều không có phương tiện. Nàng ngồi ở chỗ kia sinh trong chốc lát rồi, nhưng là thứ này nó không thể dựa chỉ số thông minh cùng EQ giải quyết, nó chính là một cái thủ công. Tay tàn đảng là thật chịu không nổi. nửa ngày lâm lam cũng không phùng ra thành quả còn đem ngón tay đầu chọc vài cái động tức khắc một trận thất bại đơn giản đi đất phần trăm đào đất chuẩn bị trồng rau mùa đông muốn độn cải trắng củ cải khoai tây nhà nàng năm cái hài từ đâu đã cảm nhận được đến từ lương thực cùng rau dưa áp lực mau buổi trưa nàng về nhà bọn nhỏ lục tục trở về nàng chạy nhanh thu hồi tới chuẩn bị nấu cơm nhị vượng vội vàng tam vượng mạch tuệ lanh tiểu vượng Tiểu vượng vội vàng vượng vượng cùng hai chỉ vịt vịt, không phát hiện đại vượng. Tiểu vượng vui vẻ mà chạy vào, nương, ta thổi ra tới. Nói liền dơ cây sáo đô đô mà thổi bay tới. Lâm Lam ánh mắt sáng lên, tiểu vượng thật lợi hại. Nhị vượng nói, chúng ta đi cắt thảo đụng tới hiệu trường, cho chúng ta cắt một cây cỏ lau quắt cái màng rắn lên. Lâm Lam tưởng tượng thật đúng là chính mình sơ sót, mua thời điểm cung tiêu xã nhưng không cây sáo màng bán. Nàng cũng liền không để trong lòng, dù sao mua trở về hống hải tử mà thôi. Nào biết đâu rằng tiểu vượng thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu, còn có thể thổi lên, thật là không đơn giản. Mạch tuệ vào nhà thấy trên giường đất chăn, vui mừng nói, nương, ta có phải hay không có thể chính mình một giường chăn. Trong nhà liền nàng một cái khuê nữ, lớn cũng vô pháp cùng tiểu tử một cái ổ chăn, khẳng định muốn một giường chăn. ca ca bọn đệ đệ lại không cái này đãi ngộ. Nàng nói liền phải đi xốc lên thử xem, Lâm Lam chạy nhanh ấn, đừng cho ta náo động, không phùng xong đâu. Trước nấu cơm, nhị vượng lại từ Lâm Lam trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới, hắn nhỏ giọng nói, Nương, ngươi làm yêm đại nương tới giúp đỡ bái. Ngươi đại nương còn phải bắt đầu làm việc, trong nhà còn có cả gia đình muốn hầu hạ, nơi nào có công phu a Nhị vượng liền lộ ra một cái hài hước cười tới. Lâm Lam nhìn, hắc, ngươi cái này tiểu phá hài nhi. Người biết gì? Nấu cơm à, ta nhìn xem tích cóp mấy cái trứng gà, buổi trưa làm dương quả hồng xào trứng gà. Nương, vẫn là rau hẹ xào trứng gà, dương quả hồng làm canh. Tam vượng chạy vào, một chán hãn, có vẻ kia đến trăng non hình vết xẻo đặc biệt lượng. Nếu là lại hát một chút, nói cái bọc nhỏ công cũng có thể. Lâm làm trong lòng ngày nấy, hành, liền làm tam vượng thích ăn rau hẹ xào trứng gà. Trong nhà ba con gà mái, Trứng gà nhưng thật ra không thiếu, chính là thiếu du. Nấu cơm thời điểm bọn nhỏ đều tranh nhau đi đùa nghịch ra kết quả suy lạp nửa ngày thanh âm càng ngày càng vặn mẹo, cuối cùng không điện. Nhị vượng liền quái mạch tuệ, có phải hay không ngươi lại trộm lấy ra đi khoe khoang. Mạch tuệ gương mặt đỏ lên lại không thừa nhận, nói bậy, ta cả ngày đi ra ngoài cắt thảo, khi nào lấy ra đi. Tam vượng cầm một cái cà chua gặm đến đầy mặt đều là nước sốt nhị tỷ ngươi không phải cầm ra đi ô đi cùng ngọc linh mạn mạn nhi các nàng nghe xong mạch tuệ ném mặt mũi vội vàng tam vượng liền đánh sao chỗ nào chỗ nào đều có ngươi đâu tam vượng liền chạy lúc này đại vượng cưỡi xe đạp trở một đại bó nhánh cây trở về cuối mùa thu có chút trong thôn sẽ tu thụ xã viên nhóm có thể nhặt nhánh cây trở về nhóm lửa bất quá cũng liền đại vượng dám đi thôn bên nhặt tam vượng tránh ở đại vượng mặt sau đại ca đại ca Tiêm tỷ muốn đánh chết ta đại Vượng liền xem xét mạch Tuệ liếc mắt một cái mạch Tuệ không phục ngươi lại nói bậy a Ta Vượng ta nơi nào nói bậy ta đều nhìn đến rất nhiều lần Lâm Lâm hô chạy nhanh đều trở về rửa tay ăn cơm nàng lại khuyên nhị Vượng làm gì không vui a không phải không điện sao lại không phải hỏng rồi Nhị Vượng tiêu tin như vậy khó mua không điện không phải cùng hỏng rồi giống nhau không có việc gì a đừng lo lắng cha ngươi đều đã trở lại làm hắn nghĩ cách bái nhị vượng lúc này mới thoải mái điểm lại vẫn là không quên nói mạch tuệ một câu nương ngươi nhưng cẩn thận đừng đem mạch tuệ dưỡng đến cùng tiểu cô dường như liền biết sú mị khoe khoang lâm lam nguyên lai like ngươi tật xấu so mạch tuệ nhưng lớn hơn hảo không phải có ngươi sao ta nhị vượng như vậy cần mẫn có khả năng gian khổ một mạc tỷ tỷ còn có thể vai chạy đi đâu ngươi mang theo tỷ tỷ nương yên tâm Nói xoa xoa nhị vượng đầu tóc, lấy tư cổ vũ. Nhị vượng trong lòng Mỹ tư tư, vậy ngươi đến nhiều làm nàng nghe ta, nàng tổng nói nàng là tỷ tỷ làm ta nghe nàng. Hành hành hành lâm lam cười, xoay người lại cùng mạch tuệ nói, ngươi xem nhị vượng nhiều có khả năng a nấu cơm lại ăn ngon, còn thế ngươi làm việc nhi. Ngươi hống hắn điểm A, Nam Hải tử phải hống hắn mới cần mận sao. Mạch tuệ hì hì cười rộ lên, vậy ngươi hống cha ta không. Lâm lam. ăn cơm ăn cơm người một nhà ăn cơm lâm lam nói hai ngày này trường học muốn khai giảng ta phải đi cùng hiệu trưởng nói nói cho các ngươi đều đi đi học một cái không rơi đương nhiên tiểu vượng có thể chờ hai năm tam vượng nương có thể hay không đừng ăn được cơm thời điểm nói cái này thật là mất hứng lâm lam này hùng hải tử nhị vượng cùng mạch tuệ hai tuổi vừa lúc vẫn luôn đi theo lâm lam bị tẩy lao đối với đi học đã không mâu thuẫn Tiểu vượng con nhỏ, không đổi, đại vượng lực đại, hắn cùng tam vượng nhất mâu thuẫn. Trước kia nói đi học đều là bệnh tâm thần, đó là nương nói giỡn. Nương xin lỗi, hiện tại ta cảm thấy đi học mới có tiền đồ, có thể biết được rất nhiều tri thức, không làm ngốc tử. Tam vượng sờ sờ chính mình chán xẻo, có điểm ngứa, vẫn là không nghĩ đi học. Lâm Lam nhìn hắn một cái, người thích bơi lội, người biết nhân vi cái gì có thể ở trong nước hiện lên tới. Ngươi biết vì cái gì sạc thủy sẽ chết đuối? Tam vượng, ta phổi đi phổi đi liền hiện lên tới, tựa như ăn cơm sặc dường như cũng có thể sặc chết. Nhị vượng nói, kia chết đuối người không phổi đi cũng có thể hiện lên tới đâu? Tam vượng này liền tưởng không rõ, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ đi học. Lâm Lam cũng không nói nhiều, dù sao đi học là cần thiết, chờ hàn thành tùng trở về nói. Một lát sau, đại đội bộ nơi đó chuyển đến ồn ào thanh. Tam vượng cỏ đến đứng lên, kiếm cha đã trở lại, ta đi kêu cha ăn cơm. Đại vượng bùng chiếc đũa, ta ăn được. Lâm Lam, ngươi chừng nào thì ăn liền ăn được. Đại vượng chỉ chỉ khay đan, ta ăn hai cái nửa bánh bột nô. Lâm Lam nhìn nhìn, quả nhiên khay đan không hơn phân nửa, còn uống lên một chén cà chua trứng hoa canh, nhưng là rau hẹ xào trứng gà đại vượng không ăn. Như vậy trong chốc lát công phu, hắn cư nhiên ăn hai bánh bột nô. lâm lam căn bản không phát hiện ta thiên nuôi không nổi nàng cười tủm tỉm ôn nhu nói đại vượng a ăn no không đừng bị nói đại vượng run lập cập ăn được ta đi cắt thảo quá trận liền không thảo cắt hiện tại muốn nhiều cắt một ít phơi độn mùa đông cấp gia súc ăn hiện tại cắt thảo một sọt đội sản xuất nhiều cấp nửa công điểm lâm lam lại cảm thấy đại vượng vẫn là thực hiểu chuyện đại vượng đại vượng ăn xong rồi không a nhanh lên bọn họ đều đi, chờ ngươi đâu? bên ngoài có người kêu, đại vượng cỏ đến nhảy ra đi, sách theo sọt chạy như bay mà đi. Lâm Lam, mới vừa cho rằng ngươi có tiến bộ đâu, hợp lại là nhảy đi ra ngoài ngoạn nhi đâu. đứa nhỏ này cũng lợi hại, một bên chơi cũng không chậm trễ cắt thảo, cũng không biết hắn chơi cái gì, lén lút. ai, nhi đại nương vô dụng, còn phải tra tới tấu. đại vượng mới vừa đi, Hàn Thanh Tùng liền trở về. Tam Vượng ở cùng hắn cha giảng chính mình còn nhỏ, không thể đi học từ từ. Hàn Thanh Tùng, trong nhà chuyện này, ngươi nương định đoạn. Tam Vượng bước chân liền trầm trọng lên. Lâm Lam tiếp đón bọn họ chạy nhanh ăn cơm. Cha ở nhà bọn nhỏ có áp lực, một đám vội vã ăn xong các làm các đi. Trời lạnh Lâm Lam suy nghĩ Tam Vượng cũng không thể lại xuống nước liền không quản hắn. Tam Vượng ngại nhị vượng quản đông quản tây, không bằng đại ca hảo chơi, một quay đầu liền chạy ra đi. Tiểu vượng hiện tại đã rộng rãi rất nhiều, chỉ cần Lâm Lam ổi, hắn liền đi theo cà cà tỉ tỉ. Nhị vượng cùng mạch tuệ lãnh tiểu vượng đi ra ngoài cắt thảo, nhặt củi lửa, có cơ hội cũng đi nhặt trong đất rất lương thực trở về. Trong nháy mắt bọn nhỏ đi được không còn một mảnh, còn có thể nghe thấy nhị vượng cùng mạch tuệ cãi nhau thành âm. Lâm Lam đem dư lại một chén rau hẹ xào trứng gà cùng một tiểu chậu nước mang sang tới, nàng cũng còn không có ăn đâu. hàn thanh tùng ăn cơm thời điểm không nói lời nào cùng đại vượng giống nhau tốc độ không chậm thực mau liền nói ăn xong rồi chờ hắn ăn xong lâm lam xem kia chén xào trứng gà còn thừa đâu hắn căn bản không ăn ngươi đem xào trứng ăn hàn thanh tùng ta no rồi ngươi ăn lâm lam ta sợ ngươi một người nhàm chán cho nên chờ ngươi cùng nhau ăn ngươi nhưng hảo chính mình thành thạo ăn no cuối cùng ngược lại là ta ăn đến chấm nhất xem ra về sau vẫn là ăn trước Nàng tò mò hoàn thanh tùng nhanh như vậy liền trở về, những người đó như thế nào xử phạt. Loại này thật hẳn là trọng phán, ảnh hưởng quá xấu, nếu là tùy tiện liền xâm nhập trong nhà người khác, về sau dân chúng còn dám yên tâm ngủ sao. Dựa theo nàng hiểu biết, loại này ăn cắp giống nhau đều là các đại đội cách thủy hội chính mình xử trí, áp dạ phố, khai đại hội phê đấu, sau đó tiếp tục bắt đầu làm việc, hạ công lâu lâu liền mở họp du đấu. Hơn nữa loại này phần tử xấu tội danh một khi khấu thượng liền trích không xong, chỉ cần có chính trị nhiệm vụ liền lấy bọn họ treo đùa. Đương nhiên, nơi này nhưng thao tác không gian liền rất đại. Bồn thôn đại gia cho nhau cấu kết, chỉ cần không phải giết người, giống nhau đều sẽ tha thứ. Tỷ như nói Lưu Xuân Cùng, tuy rằng nửa đêm vào nhà ăn cắp đắng giận, nhưng tội không đến chết, cùng thôn đều có thân thích quan hệ, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, chỉ cần không phải hắc năm loại. Hàn Vĩnh Vương tự nhiên cũng muốn đối hắn vong khai một mặt. Ngoại thôn tắc muốn trục xuất hồi bổn thôn đi xử phạt, người khác không có quyền xử trí. Trục xuất trở về, có thể hay không bị phạt, vậy muốn xem nhân gia thôn cán bộ quyết định cùng với người nọ cùng thôn cán bộ quan hệ như thế nào. giống triệu xây dựng như vậy có điểm tiểu quan hệ, hồi huyện thành về sau nhiều lắm giáo dục một chút, viết phong giấy cam đoan liền không bên dưới. Nhiều lắm giống cái kia người gầy chú lùn, khả năng phải bị mở hộp phê đấu một chút, Lưu lại án đặc biệt đế, lúc sau cũng liền không có việc gì. Muốn như vậy, nàng cảm thấy tiện nghi bọn họ, hiện tại cảm thấy đại vượng gọi những cái đó gậy gộc thực hả giận, liền tính thả bọn họ cũng không mệt. Dù sao ở nàng xem ra, nay mấy cái vào nhà trộm cướp phân tử, có thể so những cái đó cái gọi là tội phạm chính trị đáng giận. Rất nhiều tội phạm chính trị hoặc là kinh tế phạm, đều không phải là thật sự phạm tội, bất quá là viết cái gì không phù hợp yêu cầu. hoặc là nói gì đó lời nói bị xử phạt mà thôi. Tỷ như nói vận động tới, phía trên yêu cầu buồn đơn vị cũng làm vận động, yêu cầu cho nhau tố giác, phê bình cùng tự mình phê bình hoặc là sao đại rét báo thời điểm viết sai rồi tự, tính sai chướng từ từ. Kia thuần tuy là vì đấu tranh mà đấu tranh. Nhưng này vài người một chút cũng không an uổng, nửa đêm vào nhà trộm cướp, nói không chừng còn hội diễn biến thành đả thương người cướp bóc, thập phần ác liệt. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu. Tạm thời nhốt ở công xã, quá hai ngày ra cuối cùng xử phạt. Dựa theo lưu trình muốn điều tra lấy được bằng chứng, nhìn xem có hay không tiền khoa, quan trọng nhất xem bọn họ thành phần. Nếu thành phần không tốt, tội thêm nhất đẳng, nếu thành phần hảo, liền có thể từ nhẹ xử phạt. Cách ủy hội chủ nhiệm ý tứ, phòng trừng còn phải suy xét một chút những người này có hay không cái gì bối cảnh, tỉ như cái kia triệu xây dựng, hắn thúc giống như cùng huyện cách ủy hội có điểm quan hệ. Này đó Hàn Thanh Tùng liền chưa nói. Lâm Lam thật cao hứng, quan đến hảo, phải hung hăng trừng phạt này đó phần tử xấu. Phía sau nhà họ Hàn, Hàn Lao thái thái cơm cũng không ăn, hồ vẻ mặt thuốc rán, ai nha ai nha mà dên y y, nhắc mãi Lao Tam như thế nào còn không đem Lão tứ cấp lánh trở về a Lúc này Lưu Xuân Phương đỡ dư một tử tiến vào, tẩu tử, cầu ngươi dơ cao đánh khẽ a Hàn Đại ca nhìn, ngăn đòn các nàng, làm gì đâu. Đi cùng xã kêu đi. Lưu Xuân Phương run giọng nói, "Đại ca, yếm nương muốn cùng đại nương nói hai câu lời nói." Hàn đại ca không chịu, đuổi bọn hắn đi, không có gì hảo thuyết. "Làm các nàng tiến vào." Hàn lão thái thái ở trong phòng hô to, dư một tử đắc ý mà xem xét Hàn đại ca liếc mắt một cái, lôi kéo Nữ Nhi vào phòng. Tiến phòng dư một tử liền bắt đầu khóc, "Đại tẩu tử a, Ngươi nhưng phải cứu cứu chúng ta tiểu tử A đều là triệu xây dựng cái kia ai ngàn đao A, hắn tử các ngươi lão tứ trong miệng hỏi thăm kia 1.500 đồng tiền, liền khuyến khích chúng ta tiểu tử tới dò đường trộm tiền A. Hàn đại ca cả giận, ngươi nói cái gì lời nói đâu, rõ ràng chính là các ngươi lưu xuân cùng thông đồng người ngoài tới trong thôn trộm tiền, như thế nào còn nhắc lên chúng ta lão tứ. Lão tứ bản thân còn có xem phản động thư tịch tội danh đâu. nếu là hơn nữa một cái cấu kết người ngoài trộm cướp kia còn lợi hại hàn đại ca cũng là sợ lao thái thái nghe dư một tử lừa dối chạy nhanh đem lợi hại điểm ra tới làm lao thái thái biết dư một tử không có hảo ý chỉ tiếc lao thái thái mạch não không giống nhau lúc này ở trong lòng nàng lâm lam nhất đáng giận nàng chỉ nghĩ buộc Lao tam đem lão tứ lanh trở về một ngày cũng không nghĩ chậm trễ lao thái thái quát lớn chủ lão đại ngươi câm miệng đừng nói vô dụng trước đem ngươi đệ đệ lánh trở về là chính sự. Hàn đại tẩu liền kéo kéo hàn đại ca ống tay háo, làm hắn đừng xen vào việc người khác. Dư một tử bắt đầu lừa dối hàn lao thái thái, như thế nào như thế nào, hàn lao thái thái nghĩ chính mình lao tứ cũng bị nhốt ở trong huyện, lúc này cùng dư một tử nhưng thật ra đồng bệnh tương liên. Lưu Xuân Phương thanh âm mềm mại nói, Đại Nương, nhà các ngươi tam ca lúc này nhưng lợi hại đâu, chuyển nghề đương công xã cục công an cục trưởng. Ngày đó ăn trộm ăn cắp việc nhỏ, đều là tam ca định đoạt đâu. Chỉ cần hắn một câu, mặc kệ là nhà các ngươi lao tứ vẫn là nhà của chúng ta xuân cùng, đều một chút việc nhi không có. Nàng nói còn cầm hai khối tiền ra tới, đại nương, lúc này không dư giả, chờ thêm trận xả hai trượng bố tạ ngươi. Đây là sự thành tất có thâm tạ Lao thái thái không thấy thượng kia hai khối tiền, nàng bị dư một tử mang đến tin tức khiếp sợ đâu. Láo tam đi công xã làm quan. cái này bất hiếu tử thế nhưng không nói cho chính mình hắn đây là phân gia liền sợ chính mình đương nương thơm lấy a hàn lão thái thái tức giận đến hai mắt bốc hỏa nhĩ phòng chính lười nhắc hàng tiểu câu nghe thấy hai trợ bố liền tới đây nhìn xem cũng khuyến khích nàng nương đi tìm tam ca khẳng định là kia người đàn bà đánh đá chơi xấu không cho hiêm tam ca ra mặt lãnh người đâu lưu xuân phương lập tức lôi kéo tay nàng vẫn là thanh sam mội mội minh lý lẽ Hàn tiểu cô trong lòng rất là hưởng thụ, nương, Tiêm tam ca cùng bọn họ cùng nhau đã trở lại, chúng ta đi tìm hắn. Hàn đại ca còn tưởng khuyên, lại bị hàn lao thái thái mắng một câu, các ngươi đều ước gì lao tư không trở lại, đều là chút hắc tâm chẳng tử. Hàn đại ca bị mắng đến sắc mặt một bạch, nóng lòng bịa giải. lao thái thái lại căn bản không nghe, một đám người người cái cỏ ồn ào mà hướng lâm lam ra đi. Hàn đại ca còn nói đi tìm cha tới chủ trì đại cục. Hàn đại tẩu trâm trọng nói, ngươi cũng thật thành thật, cái gì cũng xem không rõ. Lão hàng đầu mấy ngày nay lời nói cũng không nói, cơm cũng không yêu ăn, người đều không tảo chiều mặt, cơ bản đều tránh ở trong đất làm việc. Nói rõ chính là muốn cho Lão thái thái đi làm ẩm ý lao tam, buộc lao tam đem Lão tứ lanh trở về. Còn làm hắn trở về chủ trì đại cục, nằm mơ đâu. Không thấy Lão nhị hai vợ chồng cũng rùa đen rút đầu giống nhau không lộ mặt. Tiêu nàng nói lao tứ trở về, rõ ràng chính là bọn họ đại phòng nhất xui xẻo nhất có hại, phải hào hào nhốt lại, trong nhà cũng ngừng nghỉ một chút. Cái này ngốc lão đại thế nhưng còn đi theo thu xếp, thật là buồn đã chết. Hàn đại tẩu tức giận đến muốn mệnh, nhưng cũng biết chính mình nam nhân tính nết, căn bản không nghe nàng nói, nhìn xem nhân gia lao tam. Cơm nước song lâm làm chuẩn bị tiếp tục phung chăn, lại sợ hàn thanh tùng thấy chê cười, liền hỏi hắn, đúng rồi, ngươi không phải chuyển nghề. An bài cái gì công tác? Muốn hay không đi làm? Hàn Thanh Tùng nói, đi công xã Quảng Trị An, buổi sáng đã báo danh tiền nhiệm. Không có gì chuyện này không cần mỗi ngày đi. Tuy rằng hắn có ba cái chức vụ, nhưng kỳ thật hiện tại Cục Công an chính là bài trí, xã viên nhóm đều bị đội sản xuất câu làm việc, cũng không có gì phạm tội nhi. Đơn giản chính là tiếp thu mấy cái tội phạm chính trị linh tinh, cái này cũng không cần hắn tự mình đi áp giải. Hắn ba cái chức vụ. chủ yếu là vì thấu tiền lương, tranh thủ chuyển nghề không cho hắn có hại. Lâm Lam suy nghĩ đó chính là cùng chị bảo chủ nhiệm không sai biệt lắm, là người đương công xã dân binh liền trường. Cũng coi như cung cấp, chỉ là dân binh liền trường cùng hắn cái kia liền trường nhưng vô pháp so, kém xa đâu. Tóm lại cũng có tiền lương, khá tốt, tổng so trở về chồng trọc cường. Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, không sai biệt lắm. Dù sao hiện tại dân binh liền cũng về hắn quản. Lâm Lam đối hắn công tác không báo cái gì đại hy vọng, trong thôn chị bảo chủ nhiệm là không tiền lương, chính là trợ cấp một ít công điểm. Công xã trước kia dân binh liền trường giống như cũng không mấy đồng tiền, một tháng phòng trường không đến 10 đồng tiền. Nàng hiện tại trên tay 2.000 nhiều đồng tiền đâu, không để bụng này mười khối mấy thối. Bất quá nói như thế nào cũng là cán bộ, sẽ phát phiếu gạo cùng một ít thực phẩm phụ phẩm phiếu. Đây là Lâm Lam thích nhất, người nhà quê chẳng những không tiền mặt. Trừ bỏ bố phiếu bông phiếu dầu hòa phiếu, mặt khác căn bản không có gì. Hiện tại Hàn Thanh Tùng có chức vụ, đến lúc đó là có thể nhiều mua một ít. Nàng suy nghĩ hắn vừa trở về, trừ bỏ công xã cũng đến đi đại đội cùng cán bộ nhóm liên lạc một chút, liền nói, ngươi chỉ lo vội đi. Hàn Thanh Tùng nhìn trên giường đất tràn, không có gì vội, ngươi ở phùng tràn. Hắn dội tay liền đi kéo Lâm Lam Điệp ở trên giường đất tràn. Lâm Lam chạy nhanh ngăn lại, phóng đường núp nhích. Ta chính mình Phùng là được. Hàn Thanh Tùng đã bàn tay to một xả, liền đem chăn kéo ra, lộ ra bên trong nắm thành đoàn tuyến. Phía trước Lâm Lam xuyên tuyến có chút trường, Phùng hai châm lại thắt, lúc này biến thành một cái ngợt đáp, ở nơi đó phát ra không tiếng động trào phúng. Hàn Thanh Tùng, nhìn không được mặt mày đều cong cong. Lâm Lam, lão mất mặt. Hàn Thanh Tùng đã cầm khởi kia cái châm, ta giúp ngươi. Lâm Lam hoảng sợ mà nhìn hắn. Ngươi không phải muốn trình diễn cái gì đồng phương bất bại, thêu hoa đạo tặc. Hàn Thanh Tùng đối thượng nàng kinh ngạc biểu tình, lộ ra một tia ý cười, chiều nàng duỗi tay. Hắn ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, khá xinh đẹp một bàn tay, chính là cái kén cùng miệng vết thương cũng rất nhiều. Lâm Lam duỗi tay cầm, đủ lạnh, này bàn tay nếu là đánh hải tử mông bảo quản rất đau, làm ngài chê cười lạp. Hàn Thanh Tùng, hắn thuận thế nắm lấy tay nàng. Dày rộng bàn tay to lập tức liền đem nàng cấp bao ở. Hắn bàn tay to khô ráo ấm áp, còn mang theo nhiều năm huấn luyện lực độ. Cảm giác này làm Lâm Lam có điểm kỳ quái, tim đập ra tốc, chạy nhanh bắt tay rút ra. Hàn Thanh Tùng, cái đê. Lâm Lam gương mặt đỏ lên, hắn muôn cái đê à, nàng từ kim chỉ khay đàn chạy nhanh lấy ra tới. Hàn Thanh Tùng thử thử, đem cái đê bẻ ra một chút mang ở trên ngón tay, bắt đầu biến thân hiền từ lao ngẫu thân phùng trăn. Lâm Lam. Hàn Thanh Tùng vóc dáng cao, như vậy ngồi ở trên giường đất có vẻ giường đất đều nhỏ, chỉ thấy hắn tay phải ở bị phía dưới nâng chăn, tay trái nheo châm, bắt đầu một châm châm phùng lên. Chăn quá dày, đông cũng cũ, ngươi hạ châm muốn nghiêng đi vào, nghiêng ra tới. Hàn Thanh Tùng còn tự cấp nàng giảng giải yếu điểm. Lâm Lam đều xem ngây người, hiện tại ghét câu kia làm việc nhà nam nhân nhất xoái. Vài phút về sau, Hàn Thanh Tùng nói. Yêu cầu tìm cái phấn tử ấn một chút thẳng tóc, nếu không phùng ai. Lâm Lam bỏ qua đi nhìn xem, không ai, hảo đâu. Lại vai cũng so nàng phùng hảo. Hàn Thanh Tùng lại vẫn là bông, ta đi mặt sau tẩu tử ra mượn cái. Lâm Lam lập tức nói, ta đi. Thực mau nàng liền đem phùng chăn ấn thẳng tóc buộc tan bao mượn tới, ở Hàn Thanh Tùng chỉ huy hạ cấp chăn ấn mấy tranh bạch tuyến. Chiếu cái này phùng, liền sẽ không ai. hắn bắt đầu tiếp tục phùng chăn. Lâm Lam liền đi theo học, ta từ bên này bắt đầu phùng, hai ta cùng nhau hẳn là nhanh lên. Nàng nghe Hàn Thanh Tùng nói bí quyết, cảm thấy nắm giữ không thành vấn đề, chỉ là phía dưới tay nhìn không thấy, một kim đâm đi xuống dễ dàng. A! Nàng tê một tiếng, chạy nhanh bắt tay rút ra. Hàn Thanh Tùng ném xuống kim chỉ, đem nàng tay cầm qua đi, tê tê, có huyết trâu toát ra tới. Lâm Lam sợ hắn giống ti như vậy đem chính mình ngón tay tắt trong miệng. Sợ tới mức chạy nhanh rút về tới, không có việc gì không có việc gì, ai phụng chăn không chát hai hạ. Hàn Thanh Tùng, vẫn là ta phụng, cho ta đảo chén nước uống. Lâm Lam lấy hắn mang về tới trà lưu, đảo một trà lưu thủy, trong nhà còn không có mua phích nước nóng, thủy lạnh tấu sống một chút. Hàn Thanh Tùng tỏ vẻ không quan hệ, ở bên ngoài thường xuyên uống nước lá đâu, không có việc gì. Lâm Lam đem trà lưu đưa cho hắn, hắn lại liền tay nàng túi đầu uống nước. lâm lam đành phải phối hợp nghiêng một chút uống xong nàng xem hắn ngoài miệng dính bọt nước sợ tích đến chăn thượng liền sở trường cho hắn lau một chút ai ngờ hàn thanh tùng đang dùng đầu lươi chính mình liếm một chút vừa lúc liếm ở nàng lòng bàn tay thượng tô tô ngứa cùng bị điện một chút dường như lâm lam bay nhanh mà lùi về tay vì che giấu chính mình xấu hổ nàng cầm tách trà uống miếng nước gáp áp kinh uống xong lại ý thức được đây là hàn thanh tùng uống liền có điểm ngượng ngùng Hàn Thanh Tùng phát hiện trên mặt nàng biểu tình biến hóa, trong chốc lát lộ ra cái ngựa ngùng biểu tình trong chốc lát lại có chút giảo hoạt, trong chốc lát lại một bộ đương nhiên bộ dáng, không rõ nàng ở trải qua cái gì nội tâm hoạt động, chỉ cảm thấy thực thần bí. Lâm Lam cảm giác hắn ánh mắt đều mang lên nhiệt độ, trong lòng có điểm hoảng loạn, chạy nhanh nói, bao còn không có cho ngươi thu thập đâu. Nàng chạy nhanh đi thu thập Hàn Thanh Tùng đại ba lô. Bên trong chủ yếu là quần áo. có hai bộ áo hủ ti còn có hai bộ xuân thu y lại có quân trang hai song giải phóng dày mấy song mang mụn và vớ, còn có một ít mặt khác linh tinh vụn vặt hàn thanh tùng đều chính mình tẩy đến sạch sẽ còn có hai khối xà đông, hai thanh dao cạo râu một hộp lưới dao lâm lam còn tìm ra một sấp nhỏ các loại phiếu tới quân đội phiếu cơm đều là cả nước thông dụng còn có vài thước bố phiếu đường phiếu lâm lam phát hiện này phiếu cơm thượng mang theo du có thể đi mua lương thực cùng dùng An du nàng lại lấy ra một cái nôm hộp cơm nặng trĩu thiếu chút nữa lóe thủ đoạn như vậy trọng bên trong chẳng lẽ ẩn dấu vàng nàng mở ra nhìn xem trói lọi mà thẳng lóe mắt thế nhưng đều là một ít quân công chương nhất đẳng công nhị đẳng công tam đẳng công tràn đầy một hộp cơm nàng cầm lấy tới nhìn nhìn này đến nhiều liệu mạng a nàng không khỏi quay đầu đi xem hàn thanh tùng Hắn dáng ngồi thẳng, sườn đối với nàng, ánh mặt trời cho hắn lộ ra một cái hoàn mỹ cắt hình, mày rậm mũi cao, môi dày mỏng vừa phải, cảm hơi hơi trước tiểu. Còn rất xoáy sao. Hàn Thanh Tùng cho rằng nàng có việc, liền quay đầu nhìn về phía nàng. Lâm Lam lập tức có điểm ngượng ngùng mà túi đầu tiếp tục thu thập ba lô, còn có mấy quyển hồng sách quý, bàn tay đại nổ kẹp ú. Một phong thơ từ trong sách rất ra tới. Nàng phát hiện gửi thư địa chỉ cùng gửi thư người không có. Chỉ có thu tin đơn vị, loại tình huống này giống nhau là nặc danh cử báo tin. Nàng nhất thời tò mò liền móc ra tới nhìn thoáng qua, vừa thấy cho nàng hoảng sợ. Tin cử báo Hàn Thanh Tùng làm loạn nam nữ quan hệ, không xứng tiếp tục đương quan quân, hẳn là chạy về ra. Lâm Lam trong lòng suy một tiếng, viết đến trăm ngàn chỗ hở, vừa thấy chính là nói bừa Em ạ, nàng đột nhiên nhớ tới, này, này không phải nàng uống nông dược phía trước tìm người viết sao. lâm lam xấu hổ đến mồ hôi lạnh đều ra tới hàn thanh tùng hẳn là một đoán liền biết là nàng làm hắn trở về cư nhiên không lập tức chất vấn nàng hắn có thể hay không trong lòng nghẹn kính tìm cơ hội cùng nàng tính sổ đâu lâm lam trong lòng tức khắc có chút bất ổn nhịn không được nhìn trộm đi xem trên giường đất hàn thanh tùng hắn cảm giác được nàng ánh mắt lại chiều nàng nhìn qua lâm lam làm bộ cái gì cũng không biết đem tin lặng lẽ nhét trở lại đi Dường như không có việc gì mà rút ra một quyển hồng sách quý ra vẻ kinh hỉ nói, ngươi còn mang theo thư trở về đâu. Nàng làm như có thật mà mở ra nhìn xem, hồng sách quý A, nhà ta cũng có hồng sách quý. Mặt trên có hắn phê bình, kỳ thật chính là biểu quyết tâm nói, tỉ như nghe em mở chủ tịch nói, cùng đảng đi mọi việc như thế. Hàn Thanh Tùng là ở bộ đội học biết chữ, kia tự bạc câu tranh sắt nét chữ cứng cáp, thật là lực đạo mười phần. Chính là, thật xấu. Nàng lại mở ra vở đệ nhất trang sao em mở chủ tịch trích lời, mặt sau viết vài câu chính mình cảm tưởng, trắng ra đơn giản, không có một chút văn học tân trang, ở lâm lam trong mắt xem ra cùng người mới học không sai biệt lắm, đơn giản đến đáng yêu buồn cười. Nàng xem đến nhịn không được cong cong hai trong mắt, người sẽ đọc sách. Hàn thanh tùng trầm thấp thanh âm đột nhiên ở sau người văng lên. Lâm lam hoảng sợ, ngạc nhiên mà nhìn hắn, hắn khi nào lại đây. Một chút động tĩnh cũng chưa. Có thể a? Nàng một bộ không chịu thua bộ dáng, thuận miệng niệm một câu. Chỉ niệm đúng rồi bốn chữ. Hàn Thanh Tùng ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhàng ý cười, vừa rồi phiên đến như vậy chuyên chú, còn tưởng rằng nàng xem hiểu đâu. Lâm Lam liếc hắn trong mắt ý cười, phát hiện hắn cười rộ lên so không cười đẹp, các ngươi ở bộ đội thật tốt, còn có thể học biết chữ, ngươi dạy dạy ta bái. Không sao cả học mấy cái, chỉ cần có học ý đồ cùng động tác. kia chính mình về sau có thể đọc sách biết chữ liền có lấy cớ. Hắn thanh tùng nhưng thật ra không cự tuyệt, hắn bàn tay to dán lâm lam cánh tay vói vào trong bao, đem mấy quyển thư lấy ra tới, thuận tiện đem lá thư kia lấy về đi suy ở chính mình trong túi. Hắn đem thư đặt ở lâm lam trong tay, giao cho ngươi bảo quản. Sau đó hắn trở về tiếp tục phung trăn. Lâm lam liền chọn một quyển sách thượng Dương đất, mở ra đệ nhất trang làm hắn giáo, mấy lần về sau lại muốn học đệ nhị trang. Hàn Thanh Tùng, trước học đệ nhất trang, nhớ thuộc lại sau này học. Ngươi lại cho ta niệm hai thiên, ta nhiều học một chút, như vậy nhắc mãi nhắc mãi liền nhớ kỹ. Hàn Thanh Tùng liếc nhìn nàng một cái, nàng hai mắt trong trẻo trong suốt, lộ ra hải tử giống nhau đơn thuần hòa hảo chơi, không giống mặt khác phụ nữ như vậy tràn ngập tinh kế, không cấm ngần ra. Lâm Lam chớp chớp mắt, làm gì lấy thẩm phạm nhân ánh mắt nhìn ta. Hàn Thanh Tùng lập tức rời đi tầm mắt, nói bậy. Ngươi trước niệm đệ nhất trang ta nghe một chút. Lâm Lam cố ý niệm sai mấy chữ, Hàn Thanh Tùng cấp sửa đúng. Lâm Lam cười nói, ta trước biết chữ, không cầu viết, ngươi nhiều giáo vài tờ bái. Hàn Thanh Tùng lại dạy hai trang, Lâm Lam đều niệm sẽ, còn có thể khép lại gáy sách tụ. Hàn Thanh Tùng trong ánh mắt có kinh ngạc cùng khen ngợi. Lâm Lam tiểu đắc ý nói, bí thư chi bộ tổng tổ chức học tập, các nam nhân đi đại đội bộ học, các nữ nhân ở nhà cũng thì thầm vài câu. thì thầm nhiều ta cũng có thể nhớ kỹ. Nàng cư nhiên như thế tiến tới Hiếu học. Hàn Thanh Tùng lại liếc nhìn nàng một cái, trong lòng cư nhiên có một loại xa lạ tình tố ở kích động, nhớ tới thượng một lần nàng ở hắn trên má thân kia một chút, không cấm ngực nóng lên. Hắn quyết định tiếp tục phung trăn Lâm Lam nhiệm thư, thanh âm đầy nhịp điệu, còn học học sinh tiểu học lắc đầu đổi não, lại có một loại thiếu nữ đáng yêu. Hàn Thanh Tùng cảm thấy vô pháp tiếp tục phung tràn. Ta dạy cho người viết chữ, Hắn nói như vậy, thính hai không chịu khống chế mà đỏ. Lâm Lam thấy liền lấy phá quạt hương bù cho hắn quả gió, không cần, ngươi phùng chăn. Nàng liền nói phùng chăn rất mệt, ngươi xem đem hàn thanh tùng mệt, chót mũi đều ra mồ hôi. Mấu chốt nàng không nghĩ đi theo hàn thanh tùng học viết chữ, nàng tự so với hắn khả sinh đẹp nhiều, vạn nhất hắn tự thi đâu. Lại nói, vạn nhất hắn quá mẫn cảm, hoài nghi nàng đâu, nàng nhưng không nghĩ lộ ra sơ hở. nàng chỉ cần cùng hắn học biết chữ về sau chính mình sẽ viết liền nói cùng hải tử học được Hắc hắc! đang nói hàn lão thái thái bị dư một tử đám người vây quanh chen vào tiểu viện lao tam lao tam hàn lão thái thái lôi kéo giọng tê ức. hàn thanh tùng chạy nhanh hạ giường đất nên đi ra ngoài lâm lam cũng vội vàng cùng đi ra ngoài chẳng nếu tùy ý nói ta cảm thấy ngươi vẫn là mau đi đem lão tứ lanh trở về nếu không lão thái thái sẽ không ngừng nghỉ Hàn Thanh Tùng tới rồi sân, nhìn một đám người, như mày, nương, các ngươi đây là. Lao Tam A, ngươi đều đương cục trưởng, như thế nào không nói cho nương A, nương như thế nào cũng đến mang lên mấy bản chúc mừng chúc mừng A. Hàn Lão Thái Thái ngữ khí âm trầm, không có một chút chúc mừng bộ dáng. Hàn Thanh Tùng, nương, vì nhân dân phục vụ chẳng phân biệt chức vụ, đều là quan vinh, cục trưởng không có gì. Lưu Xuân Phương vẻ mặt sùng bái mà nhìn Hàn Thanh Tùng. Cục trưởng đương nhiên lê gớm. Các ủy hội đều nói, toàn công xã trị an đều về Cục trưởng quản. Lâm Lam không nghĩ tới Hàn Thanh Tùng đương Cục trưởng, chính âm thầm cao hứng đâu, xem Lưu Xuân Phương ánh mắt kia liền không vừa mắt, dối nàng, lê gớm cùng ngươi cũng không quan hệ. Lưu Xuân Phương sửng sốt, ngay sau đó căm giận nói, Cục trưởng là chúng ta thôn, cùng ta đương nhiên là có quan hệ. Hàn Thanh Tùng nói, ta cái này Cục trưởng chính là chị Bảo chủ nhiệm. Hàn Lao Thái Thái lập tức nói, tiếc như thế nào có thể giống nhau, ngươi chính là công xã cán bộ đâu, Thanh Tùng à, mau đi đem ngươi đệ đệ lãnh trở về. Ngươi là cục trưởng, ngươi một câu chuyện này. Hàn Thanh Tùng, nương, vì nhân dân phục vụ không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Hắn vốn là nghiêm túc, nói lời này thời điểm càng là nghiêm trang. Hàn Lao Thái Thái bị nghẹn đến đầu đều sau này dừng một chút, nhìn chính mình như tử, Lão Tam. nương không làm ngươi kia cái gì pháp ngươi đệ đệ chính là không hiểu chuyện ngươi cho hắn lanh trở về chúng ta chính mình hảo hảo giáo dục dư một tử cũng đi theo kêu chính là chính là chúng ta xuân cùng cũng là hai tử tiểu không hiểu chuyện lanh trở về hảo hảo giáo dục nàng lại cùng hàn lão thái thái tố khổ đại tẩu tử ngươi nói tiểu tử trước nay không tao kia tội a hảo hảo hai tử cấp đem chân dỡ xuống tới đói bụng cả đêm chưa cho cả lăm a Dư mục Tử càng nói càng oán hận. Ngày hôm qua nửa đêm nàng biết Nhi Tử bị chảo, nghĩ đến đoạt lại đi, kết quả bị lao bí thư chi bộ cấp mắng trở về, nói hơn phân nửa đêm nhân ra Hàn Thanh Tùng vừa trở về buồn ngủ, nghẹn một bụng khí nàng nếu là dám tìm suối quẩy bảo quản Nhi Tử còn phải chịu khổ. Nàng thật vất vả nhận đến hừng đông chờ Hàn Thanh Tùng đem người đưa đến đại đội bộ đi đâu. Lúc ấy nhìn chính mình Nhi Tử kia nửa chết nửa sống bộ dáng. nàng từ tổ tông 18 đại bắt đầu đem Hàn Thanh Tùng cả nhà Nguyên rửa một cái biến. Kết quả Hàn Thanh Tùng chỉ chấp mắt liền thành cục công an cục trưởng, nàng còn phải tới cầu tình, thật là một búng máu đều phải nôn ra tới. Lâm Lam xem Lão Thái Thái cùng dư một tử kẻ sướng người họa cấp Hàn Thanh Tùng áp lực, nàng liền nói, Lão Tứ nhất thời hồ đồ, ta không truy cứu, giáo dục giáo dục được rồi, nếu là phương tiện cho hắn lánh trở về. Trước mặt mọi người làm làm người tốt, như vậy lao thái thái nếu là ở bên ngoài chửi bới nàng tưởng giết chết lao tứ nhân ra cũng không tin lao thái thái lập tức đi theo nói đúng vậy lao tam ngươi xem ngươi tức phụ nhi cũng nói như vậy nàng đều không tức giận ngươi liền đem lão tứ lanh trở về hàn thanh tùng lại nói quốc có quốc pháp quân có quân quy tấn trương làm việc ai cũng không hoan hưởng không được làm việc thiên tư trái pháp luật không được thu nhận hối lộ không được hủ bại tác phong Đây là đảng cùng nhân dân đối cán bộ yêu cầu, bất luận cái gì cán bộ không được vi phạm. Ta nếu là trai với, ta cũng phải đi lao động cải tạo. Hàn Lao Thái thái há miệng thở dốc, cùng bị người phiến một cái tắt giống nhau, không nghĩ tới lao tam như vậy không cho mặt mũi. Nàng không cấm có điểm hối hận, làm gì không lặng lẽ cùng Lao Tam nói, hiện tại làm trò nhiều người như vậy mặt xuống đài không được, mặt già cũng chưa địa phương gác. Dư Mộ Tử còn chỉ trích Hàn Thanh Tùng không có nhân tình mùi vị. Chính mình đệ đệ cùng chính mình thôn đều không giúp đỡ một chút. Hàn Thanh Tùng sắc mặt dùng mình, nhìn nàng một cái, nếu không các ngươi đi thay ta đương cái này cục trưởng. Ngươi, ngươi, ngươi nói chuyện như vậy đổ người đâu. Hàn Thanh Tùng vẻ mặt chính xác, ta nói thật. Lâm Lam nghẹn cười nghẹn đến mức có chút vất vả, bọn họ một hai phải cùng Hàn Thanh Tùng loại này người đứng đắn càng quái, người đứng đắn ra lên người bình thường chịu không nổi. Lúc này chị bảo chủ nhiệm cũng từ công xã trở về. Nghe được bên này động tĩnh liền tới đây hỏi một chút. Thanh Tùng mới tiền nhiệm các ngươi liền buộc hắn phạm sai lầm, đây là tưởng đem hắn cũng đưa lao động cải tạo nông trường đi. Bí thư chi bộ cho các ngươi đều tan, đừng không có việc gì tìm việc. Lúc này mỗi cái thôn tự thành nhất thể, xã viên nhóm không sợ bên ngoài cán bộ, lại sợ hãi trong thôn bí thư chi bộ, đội trưởng, huyện quan không bằng hiện quản chính là đạo lý này. Dư một tử đám người bị trị bảo chủ nhiệm thét to đi rồi. Hàn Lao Thái Thái lại vào phòng, ngồi ở trên giường đất bắt đầu khóc nhẹ gật lệ. Lâm Lam chèn ép nàng, Lao Thái Thái ngươi cũng không cần khóc, ngươi lấy căn thẳng đem hắn cha cũng buộc đưa qua đi cấp Lao Tứ làm bạn bái. Nếu là nói lấy Lao Tam tiền đồ hoặc là dùng Lao Tam đem Lão Tứ đổi ra tới, Lao Thái Thái tuyệt đối vui, Lâm Lam xem nàng như vậy liền nhịn không được muốn dối nàng. Ngươi như thế nào cùng nương nói chuyện đâu, có phải hay không ngươi chọn lựa suối Tam ca mặc kệ tiểu tứ? Hàng tiểu cô phía trước không cắm thượng lời nói, lúc này đều đi rồi, nàng muốn hiện bản lĩnh. Lâm Lam suy một tiếng, ngươi nói ta. Ta nếu là định đoạn, liền ngươi cũng đến chảo đi vào, thiết ai sợ ai a? Hàng tiểu cô tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ngươi, ngươi. Ừ, nàng một dậm chân, tam ca, ngươi xem nàng. Lâm Lam tức giận nói, đều nên làm gì làm gì đi, ta còn phải phùng chăn đâu. nàng cầm miếng vải rách phần phật phần phật đuổi hàn tiểu cô lại nói bậy ta tấu ngươi a hàn tiểu cô tức giận đến tưởng cùng nàng đánh rồi lại không dám nàng trong đầu đã thật sâu mà lạc hạ lâm lam dơ dịu truy chém nàng sợ hãi thật nhiều thứ mơ thấy lâm lam chém đến nàng đầy người là huyết nàng xem lâm lam muốn đánh nàng tam ca lại mặc kệ tức giận đến rậm chân một cái chạy lưu lão thái thái chính mình ở nơi đó khóc hàn thanh tùng xem lão thái thái ở khóc nghĩ nương lao tư ở huyện thành tác phong bất chính đưa tới người khác trả thù hiện tại đưa hắn đi lao động không phải chuyện xấu nếu không hắn lưu tại huyện thành sớm muộn gì sớm đại họa hắn nhận định sự tình tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối sẽ không dễ dàng sửa đổi hàn lão thái thái khóc cũng không hảo xử hàn lão thái thái liền ở chỗ này khóc chết sống không đi rất có hàn thanh tùng không đi lánh hồi lao tứ nàng liền khóc chết ở chỗ này lâm lam sợ hàn thanh tùng khó làm Liền nói, thời điểm không còn sớm, ngươi nên đi đi làm. Nàng ý bảo Hàn Thanh Tùng trốn đi ra ngoài, không ở nhà lao thái thái cũng không có biện pháp. Hắn vừa đi, nàng liền có thể đem Lão thái thái cấp dối đi. Ai biết Hàn Thanh Tùng không biết là không lĩnh hội vẫn là không cảm kích, cục công an không có gì chuyện này. Lâm lam Nàng nói, ai nha, ta còn có việc đâu, trước phùng cha ăn, các ngươi tùy ý a Nguyện ý khóc liền khóc. Khóc thành mạnh khương nữ mới kêu bản lĩnh đâu. Nàng cảm giác chính mình đã học được phung chăn, liền thượng giường đất học hàn thanh tùng bộ dáng tay trái ruôi rốt cuộc hạ nâng chăn, tay phải niết châm bắt đầu chát. Nàng nghĩ đến rất tốt đẹp, chính mình khẳng định có thể giống hàn thanh tùng như vậy thành thạo. Một châm đi xuống. Không chắc đấu, quá thẳng, muốn nghiêng đâm vào đi, lại chát. Lại hoai, phung đến đường may hảo khó coi. Lâm lam. Thật là thật mất mặt. Hàn Lao Thái Thái cũng không khóc, nhìn Lâm Lam phùng chăn tư thế, phát ra rất lớn cười lạnh thanh, quay đầu đi xem Hàn Thanh Tùng, suy nghĩ nhi tử nhất định đến sinh khí. Kết quả nàng xem nhi tử chẳng những không sinh khí ngược lại biểu tình đều nhu hòa lên, tức khác lại tức lại toàn, máng, thật là cái vụng lao bà. Lâm Lam Hàn Thanh Tùng không để ý Lao Thái Thái trào phúng, ngược lại lo lắng Lâm Lam lại đem đầu ngón tay trọc, chạy nhanh từ nàng trong tay đem châm lấy qua đi. Bàn tay to nắm Lâm Lam đầu vai ý bảo nàng tránh ra, vẫn là ta tới. Hàn Lao Thái Thái so Lâm Lam phía trước còn bị kinh hách, bất chấp khóc, đấm rừng đất, hoáng, nơi nào có các Lao ra lấy kim chỉ, cưới Lao bà là đang làm gì. Hàn Thanh Tùng nói, ở bộ đội đều là chính mình may vá. Lâm Lam nhấp miệng cười, xem xét hắn liếc mắt một cái, rất là vừa lòng. Hàn Lao Thái Thái nhìn hai người mắt đi mày lại, chỉ có Lâm Lam. đã muốn chọc giận hôn đầu chỉ vào hai người mắng ban ngày ban mặt không đi làm ở nhà chơi lao bà mất mặt không có để nhân ra chế cười ngươi còn có thể hay không có điểm tiền đồ hàn thanh tùng nhìn về phía lao thái thái nương, ngươi không phải muốn thay ta đi làm sao hàn lao thái thái xem hắn một bộ dầu muối không ăn bộ dáng không bao giờ chịu nghe chính mình nói tức giận đến một dậm chân vỗ về ngực liền đi con lớn không nghe lời mẹ a Có lao bà liền không cần lao nương à. Hàn thanh tùng tựa hồ đã thói quen lao thái thái diễn kịch, không dao động, tiếp tục phùng trăn. Lâm Lam chạy nhanh theo, lao thái thái ngươi sao đi rồi, lưu lại ăn cơm chiều bái. Hàn lao thái thái tức giận đến dưới chân một cái lảo đảo. mươi 32 hát trà độc thủ. Lâm Lam trở lại trong phòng, ra vẻ khó xử nói, cái này lao thái thái thật sinh khí. Vừa rồi ta làm ngươi đi ra ngoài, ngươi chạy nhanh đi rồi thật tốt. Phùng gì chăn a, phóng ta tới. Hàn Thanh Tùng dương mắt xem nàng, đã mau hảo. Lâm Lam cười cười, nha, nhìn không ra tới đâu, Hàn Cục trường. Hàn Thanh Tùng bị nàng xem đến có chút phát mau, ân. Lâm Lam, phùng cái cặp sách. Nàng đem lưu đại tỉ cấp những cái đó vải lẻ lấy lại đây. Hàn Thanh Tùng nhìn thoáng qua, đừng liều mạng. Không có máy may dùng tay đua mệt mắt mệt tay, không đáng giá. Trong nhà có một cái tương đối tân quân dụng túi sách, Hàn Thanh Tùng muốn cong đi làm, mặt khác còn có một cái nửa cũ nửa mới, Hàn Thanh Tùng mới vừa lấy về tới. Lâm Lam lại cảm thấy liền một cái cặp sách, bốn cái học sinh vô pháp phân, cho ai cũng không phải, không bằng lưu chữ đương phần thưởng, đến lúc đó xem ai học tập nghiêm túc, liền khen thưởng cho ai. Đừng nói học sinh tiểu học, liền tính sinh viên, đều lấy bồi cái quân dụng cặp sách vì vinh đâu. Lúc trước Hàn Kim Bảo liền cầm tam ca mang về tới quân trang, cặp sách ở trong trường học ra tẫn nổi bật. Lâm Lam cảm thấy này có thể coi như một cái khích lệ thủ đoạn, rốt cuộc nàng chính mình bắt đầu làm việc học trợ con chỉ là một cái mụn vá chồng mụn vá bố bao đâu. Hàn Thanh Tùng chỉ chỉ Lâm Lam mua vải dạy thủ công, cặp sách liền dùng cái này bố. Gián chắc, kháng ma, vải may đồ lao động phải làm quần áo, Lâm Lam cũng không tha. Có săn bố. Làm cặp sách đến một khối to bố đâu, Lâm Lam có chút luyến tiếp. Hàn Thanh Tùng nhìn ra nàng do dự, liền nói, liền phung một cái, không nhiều ít đồ vật, làm đại vợ cõng. Lâm Lam cảm thấy bốn cái hài tử một cái cặp sách không được, ít nhất cũng đến hai cái, cho nên vẫn là muốn phùng hai, chính là đỉnh đầu bố phải dùng tới làm chăn cùng áo đông, còn có dày, cặp sách chỉ có thể trước chấm rãi. Nàng đua nghịch một chút bố, làm cặp sách một tầng bố quá mềm mại. tốt nhất dùng cách bối lót ở phía dưới đương sấn, như vậy cặp sách mới phẳng phiêu một ít. Nhưng là cách bối đều phải lưu trữ đóng đế giày, trong nhà cũng liền phân như vậy một chút, làm hai đôi giày đều không đủ, trong nhà nhiều như vậy hải tử còn phải làm giày đâu. Một mâm tính, Lâm Lam lại cảm thấy cái gì đều thiếu, vẫn là phải nghĩ biện pháp đi lậu. Hàn Thanh Tùng xem nàng đùa nghịch đến vất vả, liền nói, không bằng lấy hai thước bố phiếu đi cùng tiêu xã mua cái cặp sách. lâm lam thở dài Từ khi nào chính mình ném nhiều ít quần áo bao bao giày a lúc này khen ngược, một chút vải lẻ đều không tha. Người đi công xa đi làm, bố phiếu, đông phiếu này đó, có phải hay không so bình thường xã viên muốn nhiều? Lâm Lam hiện tại tiền không thiếu, nhất thiếu phiếu. Hàn Thanh Tùng nghĩ nghĩ, khẳng định so bình thường xã viên nhiều, quay đầu lại hỏi một chút khi nào phát. hắn tưởng nhiều lộng điểm bố phiếu trở về, như vậy là có thể làm Lâm Lam đi mua giày. Đỡ phải nàng đến giống khác phụ nữ như vậy rồi danh liền đóng đế giải. Không biết vì cái gì, hắn cư nhiên tưởng tượng không ra lâm Lam giống nữ nhân khác như vậy mỗi ngày suy đôi giày đế, đi đến nơi nào nạp đến nơi nào bộ dáng. Hai người một cái phùng tràn một cái phùng tạp sách, lúc này Hàn Thanh Vân tới tìm hắn, ở bên ngoài kêu một tiếng liền vào sân. Lâm Lam chạy nhanh nên đi ra ngoài, cười nói, Thanh Vân tới rồi. Hàn Thanh Vân cười đến thực sẵn lạ, tẩu tử. Ta tam ca ở đâu? Ở. Hàn Thanh Vân liền vào phòng, nhìn Hàn Thanh Tùng ở vùng chăn hắn sửng sốt một chút, trong thôn lại lười lại vô năng nam nhân, cũng không có làm bà nương việc, trong nhà nấu cơm giặt rũ khâu khâu vá vá kiệt nhưng đều là nữ nhân việc, nơi nào có nam nhân làm cái này. Hắn kinh ngạc mà nhìn nhìn Lâm Lam. Lâm Lam vì che giấu chính mình xấu hổ, cười cười, ta, ta đâm tay, ngươi tam ca nói giúp ta phùng phùng. Hàn Thanh Tùng nhìn Hàn Thanh Vân liếc mắt một cái, có việc. Hàn Thanh Vân cười nói, Tam ca, ta tới theo ngươi học Phùng Trăn bái. Biết do hắn nói dỡn, Hàn Thanh Tùng lại không có ý cười, túi đầu chính mình Phùng Trăn. Lâm Lâm nói, có việc ngươi liền nói bái. Hàn Thanh Vân thỏ lại gần lật xem Hàn Thanh Tùng Phùng Trăn, còn không phải kia dư một tử, phiền chết ta. Chạy nhà ta đi như vậy gào như vậy khóc, bọn họ biết Tam ca là mới nhậm chức Cục Công an Cục trưởng. phi nói tam ca cố ý không thả người làm cha ta cấp cầu tình cha ta mới mặc kệ bọn họ đâu đem bọn họ mang một đốn làm cho bọn họ ngừng nghỉ nếu không quay đầu lại cùng nhau xử theo pháp luật cha ta làm ta cùng ngươi nói một tiếng về sau nên sao công tác liền sao công tác không cần phải xen vào những cái đó lung tung rối loạn nếu ai đi phiền ngươi ngươi khiến cho bọn họ tới tìm ta cha hắn có biện pháp trị bọn họ ai nha tam ca ngươi phùng thật khá tốt không thể so ta nương phùng kém. Lâm Lam nháy mắt bị chữa khỏi, xem, không phải chính mình phùng không tốt, là Hàn Thanh Tùng trình độ quá cao. Ha ha! Hàn Thanh Tùng gật gật đầu, có đại gia trấn ta bất lo. Quay đầu lại tìm đại gia đi uống rượu. Hàn Thanh Vân liền cười, tiếp tục xem hắn phùng chan. Hàn Thanh Tùng nhìn hắn một cái, ngươi thật muốn giúp ta phùng. Hàn Thanh Vân chạy nhanh lắc đầu. Hàn Thanh Tùng liền nói, không có việc gì liền vội đi. ta đã biết hàn thanh vân hướng tới lâm lam cười cười liền cáo tử đi đến sân thỏ qua tới cùng lâm lam nhỏ giọng nói tẩu tử ngươi nếu là sẽ không phùng ngươi tìm ta nương cùng tàu tử làm các nàng giúp ngươi tiêm tam ca đường đường đại cục trường phùng chăn truyền ra đi nhiều không dễ nghe trong thôn các nam nhân cơ bản về nhà gì cũng không làm trai dầu tử đổ không đỡ càng đừng nói thủ công nghiệp hắn ngẩng đầu đối thượng cửa sổ hàn thanh tùng ánh mắt xua xua tay tam ca Ta đi rồi à, có rảnh tìm ngươi uống rượu. Lâm Lam trở về trong phòng, cười nói, Thanh Vân tiểu tử người khá tốt, lại nhiệt tình lại trưởng nghĩa. Lúc ấy Hàn Kim bảo chơi hốn, Hàn Thanh Vân giúp vội, Hàn Thanh Tùng tiếp tục phụt phụt phùng chăn. Tuy rằng bên ngoài còn sáng lên, nhưng là nhà ở ám đến sớm, Lâm Lam liền đem đèn dầu điểm thượng Bên kia Hàn Thanh Tùng đã phùng xong một giường chăn. Lâm Lam Hàn Cục Trường Hành Hàn Thanh Tùng nhìn xem còn có thời gian, ý bảo lâm lam đem mặt khác một giường lấy lại đây cùng nhau phùng. Tuy rằng trong nhà có hai điều quân bị, lại là đơn người bị, độ dày tuy đủ độ rộng không đủ, chỉ có thể một người cái, thả không có nguyên bộ đệm giường. Hàn Thanh Tùng cùng mạch tuệ có thể một người phân một cái, nàng cùng tiểu vợ một cái đại, mặt khác tam huynh đệ còn phải có một cái đại trăn. Cho nên nàng chuẩn bị phùng hai điều đông cùng vải rệt. Phía trước kia giường là mặt khác chăn tháo giặt khâu lên tự nhiễm lam bố, nhất quê mùa cái loại này. Này giường là lâm lam mua sắc dệt vải, so với kia chút vải dệt thủ công nhiễm màu tràm phải đẹp đến nhiều, hồng lam lục tam sắc ở tối tâm trong phòng có vẻ phá lệ sáng sủa. Lâm lam chỉ là một giường màu sắc và hoa văn bị, dư lại tính toán cấp mạch tuệ phương áo. Hai người cùng nhau phô bản sắc vải bố lót trong, đông lót hoa, tam sắc ô vương mặt đơn, tốc độ mau đến nhiều. làm cái này lâm lam động tác lại nhẹ lại mau Phô hảo về sau hàn thanh tùng trước đem chăn bốn phía bao phùng lên nương ta đại ca lại đi theo nhân ra đánh nhau nhị vượng chạy về ra hô một tiếng hắn đem sọt hướng ven tường một phóng lười hái treo ở nhà chính trên tường xoay người bưng lên chén tới liền uống nước vừa nhấc mắt thấy đến hắn cha ở trên giường đất phùng chăn phúc khu khu khu lâm lam chạy nhanh cho hắn đấm đấm Đây là đoạt cái gì a Nhị vượng cùng thấy quỷ dường như, nương, nương, hán, cha ta, hán. Làm gì như vậy đại kinh tiểu quái, cha ngươi cái này kêu đa tài đa nghệ, ngươi cũng học điểm, về sau tìm tức phụ đều chiếm ưu thế đâu. Nhị vượng yên lặng mà uống nước. Lâm Lam lại nghĩ tới đại vượng đánh nhau kia cha, đối hàn thanh tùng nói, ta phải đi tìm bí thư chi bộ đại gia cùng hiệu trưởng nói nói. Làm đại vượng cũng cùng bọn họ cùng nhau đi học, không phải lớn hơn hai tuổi sao, ta giao tiền còn có thể không cho thượng. Trước kia là nguyên chủ đem đại vượng chậm trễ, hiện tại nàng mỗi khi làm đại vượng đi học, đại vượng liền lấy tuổi đại từ chối. Hàn Thanh Tùng ngẩng đầu xem nàng. Lâm Lam, ngươi nói hắn tuổi tác lớn không thể đi học. Hàn Thanh Tùng, ta không nói chuyện. Lâm Lam nói, ta hiện tại liền đi cùng lao sư nói. Ngươi cùng đại vượng nói nói. Dù sao đến làm hắn đi đi học, không đi học không rõ lý, mơ hồ liền biết đánh nhau chơi hoành. Nhị vượng cười nói, đi học cũng không thấy đến liền hiểu lý lẽ. Hắn trong mắt vừa chuyển, Lâm Lam liền sẽ ý, tiểu cô tiểu thúc cũng đi học, còn không phải dáng vẻ kia. Nhưng là, tóm lại vẫn là muốn đi học. Lâm Lam công đạo một chút làm nhị vượng nấu cơm, lúc này mạch tuệ cũng lanh tiểu vượng trở về. Tiểu vượng cầm, cầm cây sáo thổi, tuy rằng không ra điệu. Ít nhất một đám âm có thể thổi lên. Lâm Lam không chút nào bùn xỉn chính mình đối nhi tử tán thưởng, ta tiểu hài nhi giỏi quá. Tranh thủ đêm này mấy cái động động đều thổi lên. Tiểu hài tử tay tiểu, đổ không được, có thể thổi lên đã không tồi. Tiểu vượng lập tức thủ hắn ba vị trung thực người nghe chuyên tâm sờ soáng đi. Lâm Lam rời đi ra môn đi trước tìm Hàn Vĩnh Vương. Hai ngày này trời mưa, xã viên không dùng tới công, nhưng là có chút việc vẫn là muốn làm. đường thôn cách ủy hội chủ nhiệm đều là thoát ly sản xuất cả ngày không phải mở họp chính là mời khách hoặc là liền nhiều lần hoa hoa hàn vĩnh vương nhưng vẫn cùng xã viên nhóm cùng nhau xuống đất cho nên lão xã viên nhóm đều thích hắn hàn vĩnh vương là cái không chịu ngồi yên không xuống đất hắn cũng cả ngày lánh người đi xem đường sông lạnh nước còn muốn nhìn bắp đậu phộng đường uống đổ gì đó hiện tại đúng là thành thục mấu chốt kỷ không thể chậm trễ lâm lam ở đại đội sân phơi tìm hàn vĩnh phương hắn đang theo mấy cái lao nhân nghỉ chân hút thuốc kéo ra đâu lâm lam đem chính mình ý tứ nói một chút muốn cho đại vượng tam vượng đi theo nhị vượng cùng mạch tuệ cùng nhau đi học hàn vĩnh phương kinh ngạc mà nhìn nàng bốn cái đều thượng mặt khác lao nhân cũng thực kinh ngạc đây là nói nói mớ cung ứng học sinh nơi nào có dễ dàng như vậy một nhà một cái hải tử thoát ly sản xuất đi học liền không dễ dàng Nhìn xem những cái đó trong nhà có học sinh, cơ bản đều là nhất vất vả nhất nghèo, trừ phi nam nhân đương cái gì cán bộ. Một người không làm việc không tránh công điểm, còn muốn xen vào hắn ăn uống xuyên, giao học phí, mua sách vở từ từ, ba bốn lao động dưỡng một người đệ tử đều cố hết sức. Nàng cư nhiên làm bốn cái hài tử đều đi học, liền tính hàn thanh tùng chuyển nghề có điểm tiền lương, kia cũng người si nói mộng. Mọi người đều cảm thấy nàng nói dỡn không hiện thực. Hàn Vĩnh Vương lại không nghi ngờ nàng, chỉ nói, nguyện ý liền đi, quân nhân người nhà đi học, chúng ta thôn không thu học phí, chính mình mua sách vở là được. Bọn họ thôn có chính mình tiểu học, ngay từ đầu đều không thu học phí, kết quả có chút người làm lao sư cấp xem hài tử, lớn một chút lại đem bọn họ thét to về nhà làm việc. Lao sư thẳng cáo trạng, sau lại Hàn Vĩnh Vương liền quyết định giao học phí, một vài niên cấp một học kỳ giao một khối năm. năm ba hướng lên trên giao hai khối năm một năm tam đồng tiền lại đem 90% không nghĩ làm hài tử đi học ra trưởng cấp trạn, mà đem những cái đó chân chính tưởng đọc sách học sinh lưu lại bất quá hàn vĩnh phương cũng không cố ý làm khó dễ người phàm là học tập có thể hài tử lâu lâu liền gửi công văn đi cụ ít nhất lễ lạc cũng có khen thưởng như vậy một năm xuống dưới học phí kia mấy đồng tiền không sai biệt lắm cũng đều kiếm trở về hơn nữa lao sư còn lãnh bọn nhỏ đi cắt thảo buổi sáng một sọn buổi chiều một sọn cũng có thể tránh ba bốn công điểm bình thường xã viên tính không rõ cái này chướng chỉ nói lao bí thư chi bộ làm khó dễ người ngang ngược bá đạo lâm lam lại tính đến rõ ràng cùng bí thư chi bộ nói lâm lam liền đi tìm hiệu trưởng hàn thanh bình nàng còn tưởng thử một chút chính mình có thể hay không cũng bất thời giờ đi trường học nghe một chút khóa học điểm văn hóa tri thức nàng thật sự không muốn làm thể lực việc chẳng sợ đương cái ghi điểm viên kế toán linh tinh cũng đúng cũng không biết như thế nào mới có thể thành công ghi điểm viên kế toán gì đó cũng không phải tùy tiện ai đều có thể đương đến xem tư lịch trình độ cùng với danh vọng còn phải xem cách ủy hội ý tứ quần chúng đề cử cách ủy hội thông qua mới được rốt cuộc xuống nông thôn thanh niên trí thức mỗi người đều tính người làm công tác văn hóa lại làm theo đi theo xã viên nhóm xuống đất làm việc còn có không ít học tiểu học hoặc là liền trung Về nhà về sau hơn phân nửa vẫn là xuống đất làm việc Quần chúng hy vọng này khối Nàng trước mắt liền quá không được quan Nguyên chủ thanh danh qua kém Lâm lam cũng không nhục trí Trước chuẩn bị sao Ít nhất biết mấy chữ cũng có thể làm bộ cầu tiến tới Muốn tiến bộ Chậm rãi có thể đọc sách biết chữ ghi sổ gì đó Cơ hội luôn là lọt mắt xanh có chuẩn bị người Nếu là không chuẩn bị hảo Vạn nhất tới cơ hội Cũng đâu không được không phải Nàng nhưng không nghĩ mùa hè bắt đầu làm việc bị nướng thành thịt khô. Lâm Lam hướng thôn đông tiểu học đi, trên đường vừa lúc đụng tới hai lao sư, một nam một nữ, nam chính là hiệu trưởng, 37-8 tuổi, kêu hàn thanh bình, nữ Hoắc duyên, là khu vực hạ phóng tới chen ngang thanh niên trí thức. Nàng cao hứng mà kêu một tiếng, hàn hiệu trưởng. Đối phương vừa nhìn thấy nàng, rút chân liền phải chạy. Lâm Lam chạy nhanh hô, hàn hiệu trưởng ngươi đừng sợ, ta không đánh người. Nàng như vậy một e hàn hiệu trưởng chạy trốn càng nhanh. Lâm Lam nhanh nhẹn mà lấp kín hàn thanh bình lộ, cười nói, hiệu trưởng ngươi đừng sợ, ta không đánh người, thật sự, cùng ngươi nói đi học chuyện này đâu. Hàn thanh yên ổn phó không tin bộ dáng, ỉ vào có hoác duyên ở bên cạnh, lâm Lam không thể đánh hắn, hắn liền ma là gan nghe một chút. Người đàn bà đánh đá muốn cho hải tử đi học, trừ phi thấy quỷ, hắn mới không tin. Lâm Lam nói, hiệu trưởng... Nhà ta đại vượng nhị vượng tam vượng còn có mạch tuệ hẳn là độc năm nhất lạc, ngày mai liền đưa đi, còn thỉnh ngài nhiều hơn lo lắng. Nàng xem hàn thanh yên ổn phó bị xét đánh bộ dáng cũng không nghĩ tiếp tục hù do hắn, cười cười liền cáo từ đi rồi. Hàn thanh bình đại xuyến một hơi, ai ra huy, thật là ngự không kinh người chết không thôi a Hoác Duyên cũng rất tò mò, hàn gia này tam tức phụ nhi thực sự có ý tứ, một trận nhi cùng bà điên dường như... Có thể được muốn trời cao cùng ông trời lý luận, một trận nhi lại văn chiếu chiếu cùng thành phố lớn tới thanh niên trí thức giống nhau. Nghe một chút, ngài nhiều hơn lo lắng, lời này, người bình thường thật đúng là nói không nên lời. Hàn Thanh Bình so nàng càng kinh ngạc, bởi vì hắn phía trước còn mắng quá Lâm Lam đâu. Khi đó hắn muốn cho đại vượng đi học, đi tìm Lâm Lam, kết quả Lâm Lam nói đi học đều là bệnh tâm thần, chính mình ra hải tử mới không đi đi học. Học những cái đó không đứng đắn đổ vào đâu. Đi học có cái dám dụng. Còn không phải đến trở về trông trọn. Muốn đi học hữu dụng, thanh niên trí thức làm gì còn xuống nông thôn. em mở Chủ tịch làm gì còn làm cho bọn họ đến nông thôn quảng đại thiên địa tới nhiều đất dụng võ. Như thế nào không cho nông dân đều đi trong thành nhiều đất dụng võ. Nếu là hắn lại quên, trực tiếp liền khai mắng, ngươi có phải hay không không thể gặp chúng ta hảo. Ngươi xem ngươi, nói là người đọc sách. Ngươi có gì dùng? Vai không thể gánh, tay không thể đề. Nếu không phải bọn yêm lao bí thư chi bộ chiếu cấu ngươi, ngươi sớm bị quan đi chuồn bò. La, quan chuồn bò, quan hầm, đều là các ngươi người đọc sách. Ai biết các ngươi đọc sách đọc chút cái gì cho má, không thể gặp quang, nếu không như thế nào bị quan chuồn bò quan hầm đâu. Lừa dối chúng ta đọc sách, ngươi tỉnh tỉnh. Chính mình nuốt tức còn muốn cho bọn em hải tử cũng đi theo ước ức. Tức giận đến Hàn Thanh Bình chỉ vào nàng một cái kính mà run run, ngươi nói ngươi, ngươi, ngươi giải quá một bộ hảo tướng mạo, như thế nào liền đắm mình truy lạc, đương cá nhân gặp người ghét người đàn bà đánh đá. Chẳng lẽ thật là kết hôn chính là mắt cá chết hạt châu? Vì những lời này nguyên chủ đuổi theo Hàn Thanh Bình đánh vài con phố, gặp mặt liền mắng, nhớ tới liền mắng, nói người đọc sách quả nhiên không phải thứ tốt, chuyên môn xem thường nàng. Lúc này Lâm Lam ôn tồn nói chuyện. hàn thanh bình thật là không thích ứng hoác duyên cười nói hiệu trưởng hiện tại không phải mắt cá chết hạt châu. hàn thanh bình lau lau cái chán hãn không phải cảm giác sống liền không biết nàng nói chuyện thật giả ngày mai thật đem hải tử đưa lại đây xử lý xong một chuyện lớn lâm lam vui dạo rực mà về nhà trên đường còn đụng tới ở nhà nàng phòng sau bồi hồi lưu xuân phương lâm lam liếc liếc mắt một cái cũng không chào hỏi ngẩng đầu liền đi rồi lưu xuân phương Tới rồi ra, nhị vượng cùng mạch tuệ đã đem cơm làm tốt, đại vượng cùng tam vượng ở mái hiên phía dưới đứng. Lâm Lam thuận miệng nói, nha, như vậy ngoan đây là làm gì đâu. Đại vượng ngạnh cổ không nói lời nào, anh tuấn trên mặt tràn đầy kiệt ngạo khó thuần. Tam vượng dầu miệng, trong mắt lăn long lóc chuyển, hướng tới Lâm Lam lộ ra một cái làm lũng biểu tình. Lâm Lam nháy mắt đã hiểu, phạt chẳng a Ha ha ha, các ngươi cũng có hôm nay. lão mẫu thân chị không được các ngươi tự nhiên có hàng phục các ngươi phật như lai ha ha dung ta cười trong chốc lát lâm lam không chút nào che giấu mà cười to chọc giận đại vượng cùng tam vượng hai người đều lấy mắt hoành nàng lúc này trong phòng truyền đến một tiếng hư lạnh hai hải tử sợ tới mức sắc mặt dùng mình lập tức sống lưng đều thẳng thắn mắt nhìn phía trước vẻ mặt nghiêm túc lâm lam nhấp miệng vào phòng nhị vượng mạch tuệ làm thơm quá. a tiểu vượng chạy tới Nương, ta lại thổi lên một cái. Hắn lập tức tay nhỏ điểm điểm, bắt đầu thổi sáo. Lâm Lam kinh ngạc nói, tiểu hài nhi ngươi giỏi quá. Nương thật bội phục ngươi. Tiểu vượng càng mỹ. Lâm Lam qua đi nhìn xem, Hàn Thanh Tùng cư nhiên đã đem kia giường ba hoa tử phùng đến không sai biệt lắm. Ai nha, không hổ là Hàn Cục Trường, thật lợi hại. Nàng giơ ngón tay cái lên. Tiểu vượng, Nương, ta cùng cha ai lợi hại? Lâm Lam cười quát hắn cái mũi nhỏ, đương nhiên là tiểu hài nhi lợi hại, cha phỏng trừng đều thổi không kêu một cái động động. Tiểu hài nhi cao hứng, lãnh vượng vượng đi xem vị huynh đệ, kỳ thật là vị tỷ muội. Ăn cơm thời điểm, Lâm Lam làm hai hải tử lại đây ăn cơm, Hàn Thanh Tùng, làm cho bọn họ bị đói. Lâm Lam nhỏ giọng nói, giáo dục về giáo dục, đói liền không cần, đừng nói lả. Hàn Thanh Tùng, ăn ai cơm, nghe ai nói. không nghe lời sẽ không ăn cơm. Lâm Lam gật gật đầu, không tật xấu. Nếu là bưng lên chén tới ăn cơm, bưng chén chửi má nó, đích xác không đúng. Chỉ là, hai tử giống như cũng không như vậy hôn trướng, chính là có điểm hài tử đều có tật xấu sao. Bất quá xem hàn thanh tùng sắc mặt lạnh lùng, nàng thật đúng là không dám bước dâu hùm. Cho nên, nhị huynh đệ, xin lỗi lạp, nương ăn cơm trước cơm. trừ bỏ thường quy đồ ăn. Nhị Vượng còn hầm một cái trứng gà dưa muối, bên trong là trứng gà, tôm khô, hành thoái, cư nhiên ăn rất ngon. Lâm Lam ăn đến hai mắt sáng ngời, ân, ăn ngon. Nhị Vượng chủ nghệ càng ngày càng tốt. Này liền so lão mẫu thân cường, thật đáng mừng. Về sau phòng bếp có thể giao cho người, lão mẫu thân là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ha ha ha. Nhị Vượng xem Lâm Lam lộ ra một bộ đắc ý lại kiêu ngạo biểu tình, trong lòng cũng mỹ tư tư. Chỉ là tổng cảm thấy mâu thân này ánh mắt có điểm tính kế là chuyện như thế nào. Lâm Lam ho khan một tiếng, thật sắc nói, ta tuyên bố một cái đại sự nhi A. Hàn Thanh Tùng đem trong tay chiếc búa bông, mặt khác hải tử thấy thế cũng lập tức bông, đều nhìn nàng. Lâm Lam có điểm ngượng ngùng, không cần như vậy nghiêm túc A, chính là ngày mai bắt đầu, các ngươi đều đến đi đi học. Nhị vượng cùng mạch tuệ đã có chuẩn bị, bên ngoài đại vượng cùng tam vượng lại héo. Đại vượng không hề răng. Tam vượng lúc ấy liền phản đối. Nương, ta tuổi còn chưa đủ, mới 7 tuổi đâu. Lâm Lam, 7 tuổi nơi nào nhỏ. Lưu Hát Lan 15 tuổi liền vì nước hy sinh. Tam vượng, kia hiện tại có quỷ tử, ta cũng không sợ hy sinh. Lâm Lam một phách cái bàn, như thế nào như vậy nói nhiều. Can nhằn, cho rằng lão mẫu thân nói bất quá ngươi là như thế nào. Hàn thanh tùng khẽ hừ một tiếng, tam vượng không dám lên tiếng. Hán nương tuy rằng có thể gào to, nhưng không đánh người A, đánh người cũng là cào ngứa. Hán cha nhưng hắc, tay hắc. kia một cái tắt đánh vào trên ngông, ta nương A, mong đến bây giờ còn ma đầu. Đại ca thảm hại hơn, đụng phải hát cha hát chân, một chân đá vào trên ngông, lúc ấy liền nằm sấp xuống đất thượng. Hát cha còn nói đâu, từ ngày mai bắt đầu, dậy sớm ra thể dục buổi sáng, đến trễ, theo không kịp, đều phải bị phạt, bị phạt phương thức hắn tới định. bất quá hơn phân nửa là muốn ai roi A, O, A. Tam vượng không khỏi túi đầu đi liếc chân tường kia căn dây mây, đừng nhìn kia dây mây chỉ có ngón nút thô, bước ra thượng mới đau đầu. Tam vượng theo bản năng liền hướng đại ca trên người tế, đem đại vượng tệ đến độ cơ quơ, đại vượng dùng ánh mắt uy hiếp hắn, hắn cũng không sợ. Ăn cơm xong, Hàn Thanh Tùng tiếp tục phùng đệ nhị giường chăn tử. Lâm Lam nhỏ giọng nói, ca hai ăn cơm. Hàn Thanh Tùng, ngươi định đoạt Lâm Lam liền đi ra ngoài nói, ăn cơm. Đại vượng hừ nhẹ một tiếng, có chút không phục. tam vượng lại thoắn vào nhà phủng chén liền khò khè khò khè uống cháo, ăn ngon, ăn ngon. Chết đói. Lâm Lam cũng mặc kệ đại vượng, dù sao hàn thanh tùng ở nhà đâu, không sợ hắn có bao nhiêu ra. Lâm Lam đem cái kia quân dụng túi sách lấy ra tới, các ngươi cha mang về tới cắp sách, ăn tiết hai khảo thí tốt nhất, ta liền khen thưởng cho ai. nàng đem cái kia quân màu xanh lục cặp sách treo ở vách tường mục tiết tử thượng, làm bọn nhỏ mỗi ngày chảy nước miếng mắt thèm, khinh lệ bọn họ. nhị vượng cùng mạch tuệ hai mắt sáng lên, đều muốn. tam vượng cũng thẳng nuốt nước miếng. đại vượng liền xem cũng chưa xem, làm như không dao động. lâm lam lại lấy ra chính mình mua bút chỉ cùng vở, một người một chi bút chỉ một cái vở, hai người một khối cục tẩy. sách giáo khoa chờ ngày mai đi trường học thỉnh lão sư ngẫm lại biện pháp. Đến lúc đó hai đứa nhỏ một quyển liền đủ. Bốn cái hai tử, hai bàn, hai người một quyển sách, cũng đủ. Nàng đem chính mình phùng cái kia cặp sách đặt lên bàn, lại dùng một khối cách đối làm cái bút mảnh, đem bốn chi bút chỉ cuốn ở bên trong, có thể bảo hộ ngòi bút. Có cơ hội lại mua cái hộp bút chỉ trở về. Nhị vượng cùng mạch tuệ đối bút mảnh thực cảm thấy hứng thú, bọn họ còn không có gặp qua như vậy đâu. Nhị vượng, dùng tốt nhưng thật ra dùng tốt, chính là quá xấu, cũng không thêu cái hoa gì. hắn nhìn thoáng qua còn ở phùng chân Hàn Thanh Tùng, không biết Hàn Cục trưởng có thể hay không thêu hoa đâu. Buổi tối ngủ, Lâm Lam cùng Mạch Tuệ ôm Tiểu Vượng, ba người đắp lên tân tràn, nóng hầm hập tấm hô hô, thật tốt ta. Nam nhân mấy cái cái Hàn Thanh Tùng mang về tới quân bị, Hàn Thanh Tùng lãnh nhị vượng, đại vượng cùng tam vượng, chân có điểm tiểu. Tam vượng đứa nhỏ này ngủ đánh quyền, đoạt tràn, ngay từ đầu đại vượng cái không đến. Sau lại đại vượng cái đến kín mít, tam vượng đầu cùng tiến đại ca trong lòng ngực, nửa người dưới tắc thượng tường, còn thường thường cẩu báo hai hạ, phảng phất ở bơi lội. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng hàn thanh tùng liền đứng dậy, thuận tiện méo tiểu dây mây, nhẹ nhàng mà chịu một chút giường đất duyên, đại vượng cọ đến liền ngồi lên. Nhị vượng cũng chạy nhanh lên. Đại ca vừa đi, tam vượng liền từ trên tường rơi xuống, ngủ đến hình chữ ít thẳng thắt miệng. chính nằm mơ không biết ăn cái gì thứ tốt. Hàn Thanh Tùng do dự một chút, liền phải kêu hắn lên. Lâm Lam tỉnh, chạy nhanh đánh cái thủ thế, tiểu hài tử ngủ nhiều sẽ. Dựa theo nàng ý tứ, nhị vượng cũng ngủ nhiều một lát, 9 tuổi vẫn là hài tử đâu. Đại vượng nhưng thật ra nên giáo dục giáo dục, rốt cuộc nàng quản không được. Nàng tưởng cấp nhị vượng cầu cái tỉnh, lại sợ đại vượng không cân bằng, liền nhịn xuống chưa nói, cấp nhị vượng một cái cổ vũ ánh mắt. Nhị vượng vốn đang có chút khó xử đâu, nghĩ đến thời điểm mùa đông nhiều lành a, ổ chân nhiều nóng hổi a, một chút đều không nghĩ lên. Hiện tại cảm giác được hắn cha uy nghiêm, con mẹ nó cổ vũ, chỉ phải cố mà làm cũng bỏ dậy. Vì thế mạch tuệ, tam vượng còn có tiểu vượng hơn nữa vợ vượng, ngủ đến hô hô. Hai anh em sáng sớm thượng đã bị thân cha bắt đầu thao luyện, trước đi theo hắn học kéo dối động tác, sau đó chạy bộ nhiệt thân, lại trở về tập hít đất. Nhị vượng. Cha, hạ vũ lộ không dễ đi, vô pháp chạy a. Đem lộ dẫm bình là có thể chạy. Hàn Thanh Tùng một chút đều không cho mặt mũi. Huynh đệ hai người. Nhị vượng, cha, dày làm bùn rút hỏng rồi, yêm nương đến sinh khí. Hàn Thanh Tùng suy xét một chút, tự hành tìm vị trí hít đất. Lão đại 40, lão nhị 30. Đại vượng nhưng thật ra không làm khó được, nhị vượng có chút cố hết sức. Chỉ là động tác không đúng chỗ. Hàng thanh tùng dây mây liền sẽ không nhẹ không nặng mà chịu ở trên đùi, yêu cầu thu bụng, đầu, bối, mông, chân, thẳng tắp một đường, nếu là nhắc nhở quá còn không tiêu chuẩn liền thêm một phân lực đạo chịu một chút. Không chạy bộ đó là hít đất lại ra tăng ngồi xuống nhảy, nửa giờ liền đem hai tiểu tử thao luyện đến đổ mồ hôi đầm địa, cả người tê dại. Chờ bọn họ huấn luyện xong, mạch tuệ cùng tam vượng chính đánh ngáp đi ra, kinh ngạc nói, các ngươi đây là làm gì đi. Đại vượng hừ một tiếng, thở phì phì mà vào phòng, nhị vượng một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, "Thì, vì sao ngươi là nữ a? Mạch Tuệ, chẳng lẽ ngươi muốn làm nữ?" Nhị vượng nhưng thật ra vui, ít nhất không cần bị thân cha vô tình thao luyện a. "Đều nói có cái tham gia quân ngũ thân cha thực sự có mặt mũi, có cái đầu a. Có đều là huyết lệ hảo." Bọn nhỏ bị thao luyện, lượng cơm ăn liền tăng trưởng, Lâm Lam không thiếu được cơm sáng tốn chút tâm tư. hàn thanh tùng hai ngươi cho nhau dấm dấm chân thả lỏng một chút cơ bắp hắn nói lời này thời điểm không lấy dây mây đại vượng liền không để trong lòng hàn thanh tùng cũng không quản hắn lâm lam khuyên nhị vượng nghe ngươi cha không chỗ hỏng nhị vượng nhưng thật ra nghe lâm lam khiến cho tam vượng cùng mạch tuệ cấp dấm dấm dấm thời điểm cái kia toan sảng quả thực dục tiên dục tử lâm lam lão là mẫu thân hiền từ ánh mắt nhìn hắn nhị vượng à Chờ ngày mai ngươi liền biết chỗ tốt rồi. Chờ ngày mai đại vượng chân nhức mỏi đến thẳng lê răng, mà ngươi thân nhẹ như yến, ngươi liền biết cha ngươi không lừa ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi làm việc nhà nông nhi không nhàn rỗi liền không có việc gì, này thâm ngồi sổm nhảy cùng hít đất rèn luyện cơ bắp đàn bất đồng A. Đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Cơm sáng hai hải tử quả nhiên lượng cơm ăn tăng trưởng, lâm lam suy nghĩ vẫn là phải nghĩ biện pháp lộng lương thực, không thể miệng ăn núi lở. trai trai tiểu tử ăn nghèo lão tử a lâm lam đem chính mình vất vả phùng cặp sách lấy ra tới đem vợ thêm bút mảnh cất vào đi giao cho đại vượng đại vượng người cóng tới rồi phòng học cấp các đệ đệ muội mội phát đi xuống tan học cùng nhau cất vào tới không được thai họa không được đánh mất A, một chi bút chỉ bà phần tiền đâu nàng lại đối hàn thanh tùng nói ngươi đưa bọn nhỏ qua đi ngày đầu tiên đi học ra trưởng muốn đưa cũng là một cái nghi thức cảm Hàn Thanh Tùng nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Lâm Lam lại lấy tiền cho hắn, đây là học phí, mặt khác hỏi một chút lao sư cấp bọn nhỏ mua thư, hai hải tử một bộ là được. Nàng suy nghĩ về sau đến cấp Hàn Thanh Tùng tiền tiêu vặt mang theo, nam nhân ra cửa trên người không có tiền cũng không được. Hàn Thanh Tùng trên người một phân tiền cũng không, tức phụ nhi cho hắn liền cầm, quét bọn nhỏ liếc mắt một cái, có cao hứng hay không đều đến ngẹn, đi theo hắn đi đi học. Tới rồi trường học, Hàn Thanh Bình đã ở, trong phòng học còn có 3-40 cái học sinh. Trường học liền một đại gian phòng học, tam gian nhà ở gom lại, trước sau đều là bảng đen, tổng cộng 3 cái lao sư. Hàn Thanh Bình là hiệu trưởng, giáo vừa đến 5 năm cấp ngữ văn, một cái khác lao sư giáo vừa đến 5 năm cấp toán học, hoặc duyên giáo mỹ thuật âm nhạc thêm tự nhiên. Nói là 5 cái niên cấp, kỳ thật cũng không nhiều ít hài tử, một vài niên cấp nhiều điểm, tổng cộng không đến 20 cái, còn phải thêm chung quanh thôn. Năm ba có 10 cái, bốn năm năm cấp thêm lên có 10 cái. Lúc này nơi nơi đều không đứng đắn đọc sách, đặc biệt ở nông thôn, học mấy chữ mà thôi. Rất nhiều địa phương ngữ văn khóa khiến cho bần nông tới giảng gia sử, nhớ khổ tư ngọn, toán học khóa liền đi theo đội sản xuất tính công điểm, tự nhiên khóa nghiên cứu như thế nào trồng trọt tủ phân, âm nhạc mỹ thuật chính là ngâm nga trích lời sướng ái quốc ca khúc. Rốt cuộc lúc này đều cảm thấy đọc sách vô dụng, Liên tính đọc liền chung còn phải về nhà trồng trọt nhà xưởng không chiêu công, đại học không chiêu sinh, thật sự là vô dụng. Cho nên trường học còn có nhiệm vụ, lao sư sẽ lanh bọn nhỏ đi cắt thảo, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, ngày mùa thời điểm cũng muốn xuống đất giúp đỡ thu hoa màu. Như vậy hài tử đã có thể học thức tự tính sổ cũng có thể tránh công điểm, ra trưởng liền nguyện ý làm cho bọn họ tiếp tục đi học, nếu không không phải cắt thảo chính là xem hài tử, cơ bản sẽ không tới đi học. hàn thanh tùng đem hải tử đưa qua đi hàn thanh bình thật cao hứng cùng hàn thanh tùng nói rất nhiều lời nói trong đó nhiều nhất chính là thanh tùng a lâm lam hiện tại rất có tiến bộ a thực hảo thực hảo không sợ ngu dốt liền sợ không thay đổi nàng hiện tại biết tiến bộ thật là cái hiếm có hảo phụ nữ a hắn càng khen càng hăng hái luôn có một loại chính mình giáo hóa chi công rất là thống khoái hàn thanh tùng hải tử không sách giáo khoa ngươi nhìn xem cấp mua hai bổn hai hải tử một quyển là được đại vượng cùng tam vượng một bàn mạch tuệ cùng nhị vượng hàn thanh bình có điểm khó xử thư trước kia liền đã phát hiện tại sợ là không hảo mua đâu bên kia đại vượng lập tức nhướng mày đắc ý lên đem cặp sách đi phía trước bàn mạch tuệ trong lòng ngực một tắc không thư thượng cái gì khóa ta đi trước hắn đứng lên tam vượng lập tức theo sát sau đó đắc ý thật sự hàn thanh tùng lạnh lùng nói không sách giáo khoa liền sao bối số dưới Đại vượng, Tam vượng, O, Nga. Hàn Thanh Tùng nói xong liền đối Hàn Thanh Bình nói, hài tử giao cho lão sư, không tuân thủ quy củ chỉ lo tấu. Hàn Thanh Tùng nói xong liền rời đi. Hàn ra bốn loa. Đại vượng nắm lười hái giống nhau nắm bút, mãn nhãn sắc khí, đi học lãng phí thời gian, ngồi ở chỗ này cùng ngốc tử giống nhau, còn không bằng đi cắt thảo tránh công điểm đâu. Hàn Thanh Bình trước giới thiệu vừa tan học đường kỷ luật, Lại giảng một chút mỗi ngày hành trình ăn bài, các bạn học không nên gấp gáp, chúng ta có lao động chương trình học, không chậm trễ cắt thảo a, chúng ta còn có thể một bên cắt thảo một bên giảng bài đâu. Hắn nói một chút ngữ văn đệ nhất thiết khóa nội dung, câu đầu tiên lời nói lệ thường đều phải trước học chúc vĩ đại lãnh tụ M Chủ tịch vạn thọ vô cương. Sẽ niệm lúc sau, phải học viết chữ, viết chữ liền từ đơn giản nhất bắt đầu. Hàn Thanh Bình xem đại vượng lấy nắm lươi hái cái quốc tư thế lấy bút Chạy nhanh lại làm mẫu như thế nào lấy bút, làm bọn học sinh đi theo học. Đại vượng học không được, phiên lòng khí táo, thiếu chút nữa liền phải đem bút chỉ dầu đoạn. Tam vượng chạy nhanh nhắc nhở hắn, đại ca, ba phần tiền. Dầu chặt đứt về nhà nương khẳng định đến nhắc mãi, nương một nhắc mãi liền chờ bị đánh. Hắn là xem minh bạch, cha nghe nương, chỉ cần nương không cao hứng, ai cũng không hảo trái cây ăn. bị ấn tượng thê sướng phu tùy nhãn phu thê hai người lúc này còn ở phùng chăn đâu hàn thanh tùng kết thúc tối hôm qua không phùng xong đệ nhị giường lâm lam tắc kế hoạch phùng một đệm giường tử Dương đất quá ngạnh nàng ngủ đến không thoải mái lúc này rất nhiều nhân ra cả nhà liền cái như vậy một giường chăn đệm giường là cái gì căn bản không cần hy vọng xa vời nguyên chủ trước kia cũng liền một lớn một nhỏ hai điều chăn trước nay không phô quá đệm giường giống lâm lam như vậy một cái tiểu gia có được bốn điều chăn ở trong thôn tuyệt đối tính đầu một phần nhi nang nhìn nhìn dư lại phá bố đua một chút còn có một chút đào thải xuống dưới cũ đông thấu một chút có thể như một cái mỏng đệm giường khẳng định không ấm áp cũng may cũng không cần giữ ấm lót tổng so quang giường đất mềm mại điểm lúc này tiểu vượng lánh vượng vượng từ bên ngoài trở về cây sáo dùng dây thường buộc bối ở phía sau trên lưng nhìn đến đại nhân phùng trăn. Tiểu Hải tử liền nhịn không được muốn đi lên lan lộn. Lâm Lam đối tiểu vượng so mặt khác Hải tử đều khoan dung, nhưng là cũng không nghĩ làm hắn mang theo bên ngoài cho bùi ở tân chăn đông thượng lan lộn, liền hống hắn đừng đi lên. Tiểu vượng khó được làm nũng nghịch ngợm, thật sự là chăn đông dụ hoặc lực quá lớn, còn tường lan. Hàn Thanh Tùng vừa muốn bản mặt, Lâm Lam hướng tới hắn xử cái ánh mắt, ý bảo hắn không cần đối tiểu Hải tử như vậy hung. Hàn Thanh Tùng sắc mặt liền nhu hòa xuống dưới, lại đây. cho ngươi kể chuyện xưa lâm lam dựng lên lỗ thai hắn còn sẽ kể chuyện xưa lừa tiểu hai tử tiểu vượng vẫn luôn đối hàn thanh tùng không thân cận thậm chí có điểm sợ vừa nghe nói kể chuyện xưa liền thò lại gần vợ vượng thích nhất nghe chuyện xưa hàn thanh tùng liền cho hắn nói một cái bổn bà nương cùng thèm hán tử chuyện xưa bổn bà nương phùng chan đem chính mình phùng ở trong chăn mặt thèm hán tử tắc không có lúc nào là không nghị ăn Trời mưa liền nói bùn bùm đánh cửa sổ giống đậu phộng giang, tuyết rơi liền nói phiêu phiêu dương dương giống xả mặt phiến. Ở lâm lam nghe tới nói được làm khô cằn, thật là một chút cảm tình sắc thái đều không mang theo. Tiểu vượng lại nghe đến mùi ngon, một cái kính hỏi, kia bùn bà nương ra tới không? Thèm hán tử ăn tới rồi không? Tiểu hài tử mặc kệ nghe cái gì chuyện xưa đều thích viên mãn kết cục. Hàn thanh tùng nhìn lâm lam liếc mắt một cái, bùn bà nương có cái cần mẫn nam nhân. thèm hán tử có cái khéo tay tức phụ, đều vừa lòng. Tiểu vượng cũng vừa lòng. Lâm Lam lại trột dạ thiếu chút nữa đem chính mình dò số chỗ ngồi, hắn có phải hay không ở biến đổi pháp nhi chê cười nàng buồn. Hàn Thanh Tùng càng phùng càng quen luyện, không một lát liền đem chăn phùng hảo, còn muốn giúp Lâm Lam phùng đệm giường. Lâm Lam chạy nhanh cự tuyệt, không cần không cần, đệm giường rất mỏng, ta chính mình có thể hành. Hàn Thanh Tùng cũng không kiên trì, Ta đi đại đội nhìn xem mua điểm đầu gỗ. Lâm Lam phía trước liền nói muốn đánh hai cái dương phóng xiêm y rìa, trong nhà không khoa quý trọng vật phẩm địa phương, thật sự là không an toàn. Lúc này người trẻ tuổi kết hôn gia cụ, cơ bản chính là một cái bàn, hai ghế con hoặc là lại thêm một cái ghế, một cái tủ quần áo cùng hai cái tay dương. Tủ quần áo chính là cái tứ phương thâm ngăn tủ, thu nạp không gian phi thường đại, phóng năm sau giường chăn tử không thành vấn đề, còn có thể tắt đổi mùa quần áo. nếu còn có điều kiện mặt trên có thể trồng một cái đại cái dương có nửa cái tủ quần áo đại kia hai cái tay dương liền rất tiểu giống nhau phóng một ít hoặc là từ mật đồ vật lúc này ở nông thôn không có tủ quần áo khái niệm khác loại một chút cũng chính là trên giường đất phóng cái giường đất quầy bất quá giống nhau trong nhà hài tử đều nhiều phu thê mang theo hải tử ngủ một mâm giường đất đều tệ thật sự trên giường đất cũng liền không địa phương phóng giường đất quầy linh tinh này đó gia cụ đều là ngăn nắp không có gì đặc biệt tạo hình có thể đem vật liệu gô giá trị phát huy đến lớn nhất thu nạp không gian cũng lớn nhất lâm lam cùng hàn thanh tùng kết hôn thực khó coi chỉ có một quẻ chân cái bàn hai cái tay dương trong đó một cái bị nàng cho cháu trai một cái khác hiện tại cũng hở không ra gì mặt khác tủ quần áo đại cái dương dương đất quẻ cái gì đều không có hàn thanh tùng liền tưởng cấp lâm lam làm một bộ gia cụ bàn ghế một bộ Tay dương hai cái, tủ quần áo tăng lớn cái dương, nếu có thể mua được nhiều vật liệu gỗ, còn có thể làm năm nấu quải, tủ quần áo linh tinh. Tính đến yêu cầu không ít vật liệu gỗ. Cũng may hắn hiện tại có công tác, mỗi tháng đều có thể lấy tiền lương, chi trả thợ một phí dụng không thành vấn đề. Giống nhau người trong thôn làm gia cụ, đều là thỉnh buồn thôn thợ mộc làm, hoặc là tới ra làm quản bữa cơm, cấp một chút tiền, hoặc là đem đầu gỗ đưa qua đi, làm người hỗ trợ làm. nhiều cấp điểm tiền. Hàn Thanh Tùng hiểu biết một chút, bổn thôn thợ một tay nghề giống nhau, mấy năm trước tìm hắn đánh dụng cụ nhi đều nói đã hở, hoặc là chân đều lắc lư không đứng được. Hắn đi trước trong đội tìm đại đội trưởng, dùng phân ra kia cây eo thô cây hỏe cùng trong đội đổi đã hong khô hỏe mục, mặt khác không câu nệ loại cây du mục, thu mục, cây dương, nô đồng lại đổi mấy khối có sắn vật liệu gỗ, bản tử. Làm ra cụ đầu gỗ không thể dùng mới mẻ chặt bỏ cây cối. Cần thiết hong khô một hai năm, nếu không vật liệu gỗ co rụt lại thủy đến lúc đó ra cụ liền xong đời. Thay đổi vật liệu gỗ hắn cũng không vội mà kéo, trước đặt ở đại đội bộ, đều biết là hắn lúc này cũng không ai dám lấy. kia bốn cái tặc chân cùng cánh tay gục xuống bộ dáng bọn họ nhưng ký ức hãy còn mới mẻ đâu, bóng ma diện tích không thể nói không lớn, ai còn dám đánh cục trưởng ra chủ ý. Hàn Thanh Vân biết hắn đổi đầu gỗ đánh dụng cụ nhi, nhiệt tình mà cho hắn ra chủ ý, tam ca. ta cùng ngươi nói ngươi đừng tìm châu chấu chân làm dụng cụ nhi hắn tay nghề quá kém tiêm đại ca ra cụ toàn phế đi tiêm đại tẩu thẳng nhắc mai đâu ngươi tìm phía nam vọng hà chuân vương thợ mộc hắn tay nghề hảo tiêm nhị ca chính là hàn đánh một chút cũng chưa biến dạng đâu châu chấu chân nhi bổn thôn thợ mộc biệt hiệu hảo uống tiểu rượu lại không có đồ nhắm rượu một cây châu chấu chân là có thể uống đốn rượu được xương thích nhất ăn châu chấu hàn thanh tùng phía trước cũng hiểu biết quá Cùng Hàn Thanh Vân nói không sai biệt lắm, hành. Hàn Thanh Vân lại hỏi hắn đánh cái gì dụng cụ nhi, Hàn Thanh Tùng nói, nguyên bộ. Hàn Thanh Vân kinh ngạc mà nhìn hắn, nguyên bộ. Tam ca, ngươi làm như vậy nhiều dụng cụ nhi, trong phòng không bỏ xuống được. Hàn Thanh Tùng nghiêm túc suy nghĩ một chút, ân, là đến cái tân phòng.